Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng. chương 41, do xanh. Sau khi nhóc con triệu thương nôn ra, tinh thần sảng khoái, bụng dễ chịu hơn nhiều, không còn no căng sình bụng. Có điều mùi kia hơi nồng nặc khó ngửi. Cậu ta ngồi cạnh đống nôn của mình, chính cậu ta cũng bị hun đến không chịu được. Triệu thương buồn bực, chẳng phải đang nằm mơ sao? Sao mùi lại rõ ràng như thế? cậu ta quay đầu nhìn đám người trong phòng khách ông lão triệu nhìn trong chọc ba cậu ta nhìn trong chọc bác cả cậu ta nhìn trong chọc còn mấy người xa lạ có người cúi đầu nín cười có người ngẩng đầu nhìn trần nhà làm bộ tạm thời mù có người xấu hổ đến muốn đoạn tuyệt quan hệ thân thích với cậu ta triệu thương bảo mẫu của nhà họ triệu có tố chất nghề nghiệp cực kỳ cao sau khi triệu thương nôn ra bà lập tức tiến lên thu dọn đống bẩn thiểu tạm thời hóa giải không khí lúng túng trong phòng khách Triệu Nhân Hòa hung ác trừng con trai, cười xin lỗi đám người chân dung phong, thật ngại quá thất lễ. Thấy Triệu Thương không còn dáng vẻ ồn ào muốn ăn muốn uống, đột nhiên khôi phục bình thường, khỏe lại rồi. Triệu Nhân Hòa đi qua, hỏi Triệu Thương, còn nhận ra ba là ai không? Phòng ăn và phòng khách của nhà họ Triệu Vốn là tách riêng, từ khi Triệu Thương trở nên ham ăn, ông lão Triệu sai con trai xếp một cái bàn ăn ở phòng khách để tiện quan sát Triệu Thương ăn cái gì cũng tiện bắt cậu ta trở về phòng. Sao còn chưa tỉnh khỏi giấc mơ này nữa? Dựa theo kinh nghiệm nằm mơ của cậu ta, khi cậu ta nôn ra là đã phải tỉnh rồi nha tỉnh lại sẽ sờ thấy mặt mình toàn nước bọt. Ba mình sẽ hỏi vấn đề ông ấy là ai sao? Rõ ràng là không, chắc chắn là đang nằm mơ. Triệu thương nở nụ cười đê tiện với triệu nhân hòa tôi là ba ông. Triệu nhân hòa, phụt bác hòa nhịn không được cười một tiếng. Nhân loại có tên triệu thương này đùa vui đấy. Nhiều năm được dạy dỗ tốt đã giúp triệu nhân hòa kiềm chế xúc động muốn cởi giày đánh triệu thương, ông ngồi trở lại ghế sofa, hông tợn chừng triệu thương. Triệu thương bấy giờ mới phát hiện không phải mình đang nằm mơ. Cậu ta bóp bắp đùi mình một phát, đau đến suýt chút thì nhảy dựng lên. Mẹ nó, không phải nằm mơ. Cậu ta vừa mới làm cái gì? Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta là ai? Ở ngay trước mặt các trường bối và đối tượng hẹn hò cậu ta nôn xuống sàn nhà, vô giáo dục còn nói với ba mình là ba của ông ấy. Thôi xong, triệu thương nghĩ cậu ta có thể chết luôn tại chỗ. Chữ bốc phàm thỉnh giáo chân dung phong, thằng bé khỏi rồi. Ngay từ đầu nhìn triệu thương đã thấy không bình thường, nhưng sau khi nhóm người chân dung đến, nó lại đột nhiên khôi phục bình thường. Chẳng lẽ là con dâu tương lai của ông quá lợi hại nên kia mấy thứ bẩn thiểu nghe tiếng đã sợ mất mật lập tức lẩn trốn. Trần Dung Phong bước lên nhìn chịu thương, trong thân thể cậu ta còn một chút hơi thừa lạnh lẽo sau khi bị quỷ nhập pha nước phủ uống là có thể loại bỏ. Còn vì sao bọn bọn chưa động thù mà quỷ đã chạy? Trần Dung Phong cũng nghĩ giống chữ bốc phàm, nhất định là quỷ cảm nhận được uy thế của nữ thần Nhạc Tâm, sợ chạy mất. Lúc bước vào nhà họ chịu, Nhạc Tâm rất khiêm tốn, không để cho Trần Dung Phong cố ý giới thiệu cô và bác Hòa. Ở trước mặt ba chồng và mẹ chồng tương lai, nhất định phải khiêm tốn, cô cần để lại một ấn tượng tốt cho bọn họ. Lúc này, chân Dung Phong nhìn về phía cô cùng kính hỏi, con quỳ kia chạy rồi, chúng ta còn đuổi theo sao? Từ thái độ của chân Dung Phong đối với nhà tâm, ông Lão Triệu đã biết nhà tâm mới là người lợi hại nhất. Ông không khỏi đánh giá cô bé kỹ hơn. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, một cô gái thật xinh đẹp lại là một cao nhân. Ông sống đã lâu, gặp đủ các loại chuyện lạ, ông nhẹ gật đầu nhà tâm, biểu thị tán thành và tôn trọng cô. Trái lại, hai anh em Triệu Trung Hòa lại nhíu mày, một cô nhóc mảnh mai Văn Tĩnh, một tên hòa thượng cạo trọc đầu, bọn họ càng nhận định đây là một đám lừa đảo. "Hả, hai anh em Triệu Trung Hòa khinh miệt liếc chữ Bốc Phàm, quả nhiên là nhà giàu mới nổi." "Chữ Bốc Phàm?" Nhạc Tâm không vội vã đáp lại chân Dung Phong, cô đứng lên, đến gần Triệu Thương, hỏi cậu ta "Trước đó cậu từng làm chuyện gì đó đặc biệt, liên quan đến thần thần quỷ quỷ mê tín dị đoan?" Triệu Thương giả chết, Má ơi, ở trước mặt một người khác phái mất mặt đến thế, lại còn là một cô gái xinh đẹp, có lẽ còn đang xem mắt với cậu ta, ngoại trừ giả chết cậu ta còn có lựa chọn thứ hai sao? Không có, chịu thương không phối hợp, nhạc tâm bói toán không được. Bác Hòa sờ lên cái đầu trò của mình tự tạo bối cảnh âm nhạc ánh sáng chói lòa lên sân khấu, để tôi. Giữa tiên với tiên thì bói toán không dễ, nhưng tiên bói toán cho một người vẫn khá là dễ dàng. Bắc Hòa chỉ cúi đầu quan sát mặt triệu thương đã bắt đầu nói luôn, đêm cuối cùng kết thúc kỳ thi cậu với mấy bạn học khá là lớn gan cùng đi đến nơi từng xảy ra án mạng phát trực tiếp lạn vĩ lâu bị ma nháo trong truyền thuyết. Trong phút chốc mắt chịu thương trợn to, à các cậu còn dùng chủ nghĩa duy vật cực kỳ kiên định để mạo hiểm chơi các loại trò chơi gọi quỷ đang lan truyền trên mạng. Vừa cười vừa đùa, vừa ăn vừa uống, vừa vui vẻ vừa thỏa thích. Bác Hòa thở dài quả là thiếu niên tinh thần thật tốt. Thương lượng một chút lần sau chơi nhớ dù tôi đấy. Triệu thương kinh ngạc quên cả giả chết anh, sao anh biết? Bác Hòa tôi nhìn thấy được, đừng đùa tôi, tôi là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội đấy. Có phải anh tìm ai nghe ngóng đúng không? Hay là trong cái chỗ đổ nát kia có camera? Triệu thương vò đã mẻ không sợ rơi, anh nói anh nhìn ra được vậy anh có thể nhìn ra hôm nay tôi mặc quần lót màu gì không? Bác Hòa sửng sốt, triệu thương cười ha ha, bị tôi vạch trần anh nhìn không ra có thể đoán đồ lót đàn ông thường mặc có bao nhiêu màu chứ? Trắng hoặc đen anh chọn bừa một màu, có lẽ sẽ đúng. Bắc Hòa lạnh lùng nói, cậu bé, cậu không mặc. Tiếng cười im bặt, sau đó là một thanh âm lớn hơn, tôi không mặc. Ha ha anh đùa tôi đấy à, tôi mà còn kế thừa người ba hiền lành vĩ đại của mình sao? Không mặc đồ lót, tôi là biến thái sao? Ha ha ai ui. Triệu Thương số quần lên nhìn thoáng qua, bà nó, cậu ta thật sự là biến thái. Gì thế, xảy ra chuyện gì vậy? Nhất định là cậu ta vẫn đang nằm mơ. Cậu ta nhớ mình vừa được nghỉ hè là về nhà nha, không phải đang ngủ sao, sao lại cậu ta tuyệt đối không làm được chuyện không mặc quần lót. Trừ phi cung phản xả của nhóc con triệu thương rốt cục khôi phục bình thường, đờ mờ ý của anh là tôi bị quỷ nhập vào người. Trên thế giới này thật sự có quỷ. Triệu thương nhảy dựng lên, hai ba bước chạy đến trước mặt ba mình, nhào vào trong ngực ông, ba ba, bé cưng sợ hãi. Hai anh em chịu trung hòa liếc nhau, phảng phất như có chuyện gì vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nể mặt chữ vệ, nhạc tâm thuận miệng an ủi một câu, mặc dù trên đời có quỷ cũng không cần sợ hãi, người chết thành quỷ con người chết đều là quỷ cùng một giống loài có gì mà phải sợ. Chẳng lẽ vì bọn họ chết trước cậu sao? Hình như đúng thế, chịu thương thò đầu ra khỏi ngực ba mình quỷ kiên nhập vào người tôi kiểu gì? Sao lại muốn nhập vào người tôi? Cậu ta ôm ba cậu ta thật chặt, ngoại trừ sợ hãi, còn vì vừa rồi đầu óc không tỉnh táo, nói lời không nên nói cậu ta phải dỗ dành ba cậu ta. Các cậu chơi nhiều trò gọi quỷ như vậy, không phải đang cầu xin quỷ nhập vào người sao. Về phần tại sao chọn cậu, hẳn là vì trông cậu khá giàu. Chịu thương, bây giờ nó còn ở trên người tôi không? Không có ở đây, lúc chúng tôi tới, hắn chạy rồi. Vậy nó sẽ quay lại sao? Không chắc. Triệu thương ngẩn đầu, nhìn bác hòa anh mau nhìn tôi, xem có thể nhìn ra không? Bác hòa chắp tay trước ngực giả vờ giả việt niệm Phật A-di-đà Phật tiểu Tăng chỉ có thể xem chuyện đã xảy ra, không thể rõ chuyện tương lai. Trần Dung Phong nhắc nhở cái chữ A kia đồng âm với chữ Nga trong Nga trắng, không phải đọc là A. Bác hòa nhún vai tôi là hòa thượng giả mà sao có thể đọc đúng được? Trần Dung Phong, rồi anh là thần tiên, anh lợi hại, anh đúng. Trần Dung Phong từ trên người sờ soạn ra một lá phù, hóa nước phù, để Triệu Thương uống. Triệu Thương nhắm mắt một hơi uống sạch, sợ lãng phí nước phù, cậu ta còn thuận miệng liếm bát. Cậu ta vô cùng chất phát hỏi, Đại sư tôi uống nước phù này, nó sẽ không thể nhập vào người tôi nữa chứ? Trần Dung Phong, không phải. Triệu Thương phóng khoáng hứa hẹn, Đại sư, ngài cứu tôi, chỉ cần cứu tôi, bất kể bao nhiêu tiền, ba tôi đều cho. Trần Dung Phong, không lấy tiền, tôi đã từng nhận ân tình của ông chữ, lần này cũng là nề mặt ông chữ nên mới tới. Hắn vụng trộm nhìn nhạc tâm âm thầm khen ngợi bản thân nịnh nọt đúng chỗ. Ông chữ, triệu thương nghi hoặc triệu trung hòa giam ba câu giải thích với triệu thương thân phận của chữ bốc phàm và mẹ chữ triệu thương theo lễ gọi cô, chú, cậu ta hơi có chút tiếp nuối, chào nhạc tâm em họ. Aisa, xa, mặc dù cậu ta kháng cự việc người trong nhà cho cậu ta xem mắt, nhưng khi biết cô gái xinh đẹp trước mặt này không phải đối tượng hẹn hò, cậu ta vẫn còn có chút tiếc núi. Triệu Trung Hòa nhịn không được đập lên đầu cậu ta, đừng gọi bậy. Mẹ chữ không tiện giải thích thân phận của nhạc tâm, chưa giới thiệu nhau, lúc này bà không thể nói cho Triệu Thương, đây là chị dâu tương lai của nó, đành dịu dàng hỏi nhạc tâm chuyện của Triệu Thương giải quyết như thế nào nha. Phải chờ con quỷ kia lại đến sao? Giọng nhạc tâm càng dịu dàng hơn cũng không cần như vậy, dẫn hắn tới giải quyết là được. Có điều phải chờ tới ban đêm. Mẹ chữ kiêu ngạo cực kỳ con dâu tương lai của bà thật lợi hại, nếu phải chờ tới ban đêm, vừa hay giữa trưa ở lại ăn một bữa cơm. Bác bảo lão chữ đích thân xuống bếp làm món tủ của ông ấy. Sườn xào chua ngọt ông ấy làm cũng không tệ lắm. Nhìn xem, ba biết làm sườn xào chua ngọt con trai lại chỉ biết cả chua trứng tráng. So sánh rõ ràng, lập tức phân cao thấp, vì sao không di truyền đặc điểm này thế? Nhạc tâm nắm cổ tay, huyền chuyển từ chối. Chuyện của chịu thương, Trần dung phong hoàn toàn có thể tự giải quyết. Hắn không thể dẫn con quỳ kia ra, nhưng có thể chờ ở đây. Hắn nghĩ có tiền mọi người cùng kiếm nên mới kêu nhạc tâm cùng đi. Ai biết kiếm tiền lại kiếm được ba chồng tương lai của nhạc tâm tiền không có, nhạc tâm còn nhất định phải tới. Nhạc tâm thoải mái tới, gặp ba mẹ chồng tương lai, nhưng cơm thật sự không thể cùng ăn. Vẫn nên chờ lần sau chữ vệ mang cô đi ăn cùng ba mẹ chồng tương lai thì hơn. Cô sợ, triệu thương còn đang lôi kéo chân Dung Phong hỏi, nó là quỷ gì? Nghe ba tôi nói sau khi nhập vào người tôi nó cứ ăn mãi, là quỷ chết đói sao? Trần Dung Phong ngay cả bóng quỷ cũng không nhìn thấy, có lẽ chờ bắt được hắn, tự cậu hỏi hắn xem. Không thì hỏi anh ta đi, hắn chỉ chỉ bác hòa. Không được không được để cậu ta đến hỏi một người mà đứng ở trước mặt anh ta cảm giác như mình không mặc quần áo, không bằng đi chết. Cậu ta ra mặt mỏng, không có yêu thích loa thể Chữ bốc phàm và mẹ chữ nhiệt tình đưa tiễn nhạc tâm, hai người liếc nhau cùng thấy được sự hài lòng trong mắt đối phương. Không kiêu ngạo không yếu đuối, điềm đạm khiêm tốn, xinh đẹp tính cách cũng tốt. Mắt tìm bạn gái của con trai ngốc nhà bọn họ coi như không thể Mẹ chữ gửi tin nhắn cho chữ vệ con trai trân trọng người trước mắt. Chữ vệ đang vùi đầu trong sự nghiệp làm tổng giám đốc bá đạo nhân lúc rảnh rỗi trong khi họp hội nghị vẫn không quên dặn trợ lý về biệt thự nhà anh, lên phòng đi ra ban công lấy cài xanh tình yêu anh chồng tới. Buổi sáng đi làm, chữ vệ thấy nó đã yểu xìu Cũng thế, rau xanh không có dễ cũng không thể dựa vào suy nghĩ lừa mình dối người của anh để phát triển tích tốt. Cho tới chưa chữ vệ vẫn đang nghĩ xem nên xử lý đám rau này như thế nào. Đây không phải đám rau bình thường, mà là rau đại biểu cho tình yêu của anh với Nhạc Tâm. Không thể tùy ý vứt đi, vẫn nên xào ăn. Chữ vệ hẹn cùng ăn cơm trưa với Nhạc Tâm theo thường lệ bao hết nhà hàng, đích thân xuống bếp xào một đĩa rau cho Nhạc Tâm. Nhưng, lần này anh đã thông suốt không để cho Nhạc Tâm chỉ ăn một đĩa rau kia, mà gọi cả một bàn toàn món Nhạc Tâm thích ăn. Có thịt, cho đến khi Nhạc Tâm nhìn thấy đồ ăn mang lên bàn mới rốt cục giảm đi chút sợ hãi với món cơm với trứng xào cà chua. Chữ vệ bưng ra một đĩa rau xanh từ bếp phía sau ra áo sơ mi của Âu phục sắn qua khuỷu tay, cái chán trơn bóng lộ ra, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, càng có dáng vẻ của một người đàn ông chín chắn, nhưng lúc anh cười với nhạc tâm hơi thở thiếu niên của trước đây vẫn như thế. a bạn trai mình thật là đẹp trai, nhưng khi thấy rõ chữ vệ bưng cái gì trong tay, nhạc tâm thầm hạ quyết tâm, nếu như anh ấy chỉ cho mình ăn đĩa rau này với cơm, mình tuyệt đối tuyệt đối chia tay, dù là vừa mới gặp ba mẹ chồng. Nhạc tâm em có thể từ đĩa rau này tìm ra cây rau đại biểu cho tình yêu của chúng ta mà anh chồng không? Chữ vệ cuối người thân eo kéo ra đường cong đẹp mắt thấp thoáng cơ bụng. Đương nhiên có thể, những cọng rau xanh sao vàng vọt nằm giữa một đống rau mượt mà đầy đặn cô cũng không mù. Chữ vệ đưa đũa cho cô, nếm thử rau anh chồng, rồi thử tay xào. Nhạc tâm cho thể diện nhận đũa ăn cọng rau gà giữa bầy hạc kia. Ngon không? Vị rau xanh nhạc tâm cố ý dừng một lúc vị rau xanh rất chính gốc. Tay cô kéo cổ chữ vệ xuống, hôn một cái lên mặt anh ăn được tình yêu thương của anh. Thần mật trước mặt nhiều người, vành tay chữ vệ nóng bỏng. Anh hơi khụ một tiếng, ngồi xuống cạnh Nhạc Tâm, gấp thức ăn cho Nhạc Tâm ăn đi. Bữa cơm này, Nhạc Tâm ăn đến thỏa mãn. Buổi chiều chữ vệ tiếp tục về công ty làm việc. Nhạc Tâm đi dạo mấy cửa hàng trong thành phố, sự nghiệp buôn bán bắt đầu có tiến triển khiến cô có được chút tiền tài. Cô muốn mua quà cho chữ vệ. Bắc Hòa bị nhạc tâm trọng sắc khinh bạn lãng quên ở nhà nhạc duyệt sau khi ăn đồ ăn vặt hắn rảnh rỗi đến bị khùng. Liên hệ Long Tú biết được cô ấy đào hôn thất bại, bị Long Vương trông giữ chặt chẽ, Bác Hòa tiếp nuối cực kỳ, đã nói muốn tới chơi mặt trược cô ấy vậy mà sai hẹn. Long Tú an ủi hắn không nên gấp gáp, cô ấy sẽ cố gắng cố gắng, tranh thủ sớm ngày tới tìm hắn. Trần Dung Phong ôm con dấu, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Bác Hoa chào hỏi hắn chúng ta cũng thử trò chiêu quỷ thử xem Trần Dung Phong không dám nói không Chờ lúc nhạc tâm trở về thì thấy hai người đang chơi bút tiên Cô, hai người nắm chặt bút không hề có động tĩnh gì Bác Hòa tức giận sao không gọi được quỷ Một tên thần tiên như anh có con quỷ nào không mắt mù dám đến gần anh Trần Dung Phong không dám nói sự thật chỉ nói có lẽ bởi vì bây giờ là ban ngày Đúng nhỉ, Bác Hòa tiếp thu lý do này Hắn tràn đầy phấn khởi nói tối chúng ta lại cùng chơi. Trần Dung Phong, không được không được, nhạc tâm sách đồ ăn đóng gói tới cho bọn họ ăn, bác hòa ăn đến vui vẻ có lòng đề nghị nhạc tâm, nhạc tâm hay là cô lên mạng đăng ký làm người giao hàng nhanh đi, đi đưa thức ăn ngoài cho người ta cũng không thể. Nghe nói tiền lương cao đấy, ngay cả xe điện cô cũng bớt được hoàn toàn là mua bán không vốn, chắc chắc kiếm được tiền. Cảm ơn, tôi cảm thấy sự nghiệp buôn bán của tôi rất thuận lợi. Nhạc tâm nói, trong huyền môn đã bắt đầu có người đặt số lượng lớn nho. Các anh tranh thủ thời gian ăn, ăn xong đi hỗ trợ hái nho đi. À này, chân dung phong, sao người huyền môn các anh ai cũng giàu thế? Lần trước cô thế nhưng được mở mang, người người ở biệt thự lớn, ngay cả Bạch Hồ cũng ở biệt thự lớn. Chỉ có cô thần thổ địa duy nhất ở nhân gian ở nhờ trong một cái biệt thự nhỏ của một con quỷ. Không sánh bằng không sánh bằng. Trần Dung Phong khiêm tốn nói, cũng tạm cũng tạm, bắt quỷ, một con có thể kiếm không ít tiền. Nhưng quỷ dù sao cũng là số ít những môn phái biết xem tướng xem Phong thủy kiếm tiền lại càng dễ. Trần Dung Phong nhớ tới Nhạc Tâm bắt quỷ ba lần, một cắt tiền cũng không kiếm được vội nói trường hợp của ngài là ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ tới Kim chủ sẽ là ba chồng tương lai của Nhạc Tâm. Nhạc Tâm miễn cưỡng vui cười, thân là thần thổ địa, bắt quỷ là trách nhiệm không thể chối từ của tôi. Trần Dung Phong nổi lòng tôn kính, đã nghe Bạch Hổ nói từ trước thần thổ địa các thời đều coi tiền tài danh lợi là mây bay, nhìn mây cuốn mây rơi, không truy đuổi. Thần thổ địa Nhạc Tâm vừa đến đã ẩn cư ở nông thôn, càng là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp này, chúng tôi kính nể. Nhạc Tâm, các anh có thể đã có chút hiểu lầm đối với tôi. Bác Hòa giơ ngón tay cái với Trần Dung Phong, nịnh hay đấy. Trần Dung Phong quá khen quá khen, lời thật lòng mà thôi. Hái nho thùng đựng hàng. Buổi tối chữ vệ có xã giao, không thể ăn cơm với Nhạc Tâm. Sau khi trời tối, Nhạc Tâm bắt đầu đưa nho. Gần 11 giờ tối chữ vệ gọi điện thoại cho Nhạc Tâm, nghe giọng như đã uống rượu, có chút men say, lúc nói chuyện ó mùi nỗng nịu. Nhạc Tâm, anh nhớ em. Lỗ tai Nhạc Tâm lập tức mềm mục, tim cũng mềm mềm. Cô cảm nhận vị trí của chữ vệ trên ghế dài ngoài biệt thự nhà anh. 12 giờ phải đi xử lý chuyện của triệu thương, cô xin miễn ý tốt muốn phái xe đưa đón của nhà họ triệu, cũng xin miễn ý định muốn lái máy bay trực thăng đưa đón của chữ bốc phàm, giờ này cũng có thể dọn dẹp một chút rồi đến nhà họ triệu. Nhạc tâm, nhạc tâm mềm giọng, anh chờ em lập tức đi tìm anh. Đếm ở trong lòng xem, đếm tới 100 là có thể nhìn thấy em. Cô cúc điện thoại, chưa mở miệng, bác Hòa đã phất phất tay, đi đi, thời gian không kịp tôi mang chân dung phong đi trước. Hừ cầu độc thân chúng tôi mới không thèm ghen tị, giữa trưa vừa gặp tối đã nói nhớ buồn nôn chết rồi. Nhạc tâm, lần sau không cho phép nghe lén tôi gọi điện thoại. Bác Hòa, lỗ tai tôi bị quái lạ sao? Nghe lén, nói tôi như tên biến thái không bằng, tôi đây quang minh chính đại nghe được chưa? Hắn xé cách thạch xoài, dặn dò một câu ăn hết thạch xoài rồi, nhớ bảo ba chữ của tôi mua thêm, không cần mười xe, một xe là đủ rồi. Đêm hè, sao lốm đốm đầy trời tiếng côn trùng giả dích. Dưới đèn đường lù mù chữ vệ cầm di động ngồi ở trên ghế dài. Anh nhìn thấy nhạc tâm, nghe ra một nụ cười vô cùng ngây thơ, anh vừa mới đếm tới ba. Sao đếm chậm thế, nhạc tâm ngồi vào cạnh anh, anh sợ đếm xong em không đến cho nên đếm chậm một chút. Anh cười đến ngây thơ vô tội, đàn ông cười như thế này có lực sát thương cao nhất. Chữ vệ nắm chặt tay nhạc tâm, nâng lên, hôn khẽ em xem anh vừa đếm tới ba em đã đến cho nên em cũng gấp gáp muốn anh đúng hay không. Vâng, nhạc tâm không ghét dáng vẻ uống say của chữ vệ. Uống say sau hắn, so với anh lúc tỉnh táo không giống nhau lắm. Bình thường anh sẽ ra vẻ trững chạc đàng hoàng tử làm một người đàn ông chín chắn trưởng thành, một nam tử hán, để cô dựa vào. Sau khi uống say, anh như trẻ con, sẽ thổ lộ hết tất cả yêu thương trong lòng mình với cô, rất ỷ lại cô. Anh tin tưởng cô yêu cô, chữ vệ cười trong mắt lóe ánh sáng tựa như ánh sao rực rỡ. Em đưa anh về nhà. Nhạc tâm dìu anh, trở về tắm rửa, ngủ cho ngoan. Được, anh thuận theo đứng lên tay lại vẫn mãi nắm tay cô chúng ta cùng nhau về nhà. Cồn khiến chữ về có chút chậm chạp anh ngừng một hồi, còn nói chúng ta cùng nhau tắm rửa, ngủ chung. Nhạc tâm, anh biết anh đang nói cái gì sao? Đèn đường vẫn ảm đảm như vậy, đưa tiễn hai bóng người gắn bó thắm thiết. Khi cửa biệt thự từ từ mở ra rồi đóng lại, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước ghế dài. Khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú vô song, người đàn ông trầm mặc nội liễm, lưng thẳng tắp. chương 42, Mục Bang. Mục Bang là hình thức vừa ăn uống vừa ghi hình, phát trực tiếp có thể ghi trước rồi phát. Người làm trong nghề này được gọi là BJ, họ vừa ăn vừa giao lưu với người xem qua kênh phát trực tiếp, ăn theo yêu cầu của người xem. Mới vừa vào cửa chữ vệ đã đè cái tay định bật đèn của nhạc tâm xuống, anh nắm chặt tay cô, dán lên môi, nhẹ nhàng suyệt một tiếng, đừng bật đèn, nhỏ rộng một chút. Nhạc tâm. Chữ vệ thần thần bí bí lại gần tai cô, nói, chớ làm ba mẹ anh tình. Nhạc tâm, thần ái, ba mẹ anh ở nhà ông bà ngoại anh đang cách nơi này rất xa nha, anh ở nhà nhảy disco cũng không quấy giày đến bọn họ. Nhạc tâm nín cười hỏi, vì sao không thể đánh thức ba mẹ anh? Chữ vệ chững chặt đàng hoàng, bởi vì chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, chúng ta bây giờ là đang yêu đương vụng trộm, không thể quang minh chính đại. Nhạc tâm phối hợp hỏi, vậy tối như thế này, chúng mình làm sao vụng trộm đến phòng anh được? Đi theo anh, đây là nhà anh, anh rất quen. Mùi rượu nhàn nhạt quanh quần ánh đèn ngoài đường xuyên qua cửa sổ lọt vào nhà. Nhạc tâm nhàn nhã đi theo chữ vệ, nhìn anh cẩn thận từng ly từng tí mang cô vòng qua những chướng ngại vật giống nhau thuận lợi mò lên cầu thang. Chúng ta lên lầu, được, bóng tối mờ mịt sẽ sinh ra rất nhiều loại cảm xúc mà giờ khắc này, đi theo chữ vệ đang say rượu tính trẻ con bộc phát làm bộ không đánh thức ba mẹ trốn tránh ánh mắt của người lớn. Vụn trộm đến phòng anh trong lòng nhạc tâm lại vô cùng yên ổn Giống như là dưới trời xanh mây trắng, bình yên, dịu dàng Thế gian nhiều người và vật như vậy, nhưng trước mắt em chỉ có anh cũng chỉ nhìn thấy anh Nhạc tâm bỗng dưng vui vẻ Cô là một người rất dễ thỏa mãn Sư phụ cô đạo nhất tiên quân từng nói cô không có dã tâm, rất dễ thỏa mãn, không quá giống đồ đệ của đạo nhất tiên quân Không để vạn vật thế gian vào mắt muốn dẫm hết thảy dưới lòng bàn chân cuồng vọng kiêu ngạo mới nên là dáng vẻ của người làm đồ đệ của ông. Nhưng cô ấy à thi thoảng cho cô một cái kẹo cô cũng có thể cười ngây ngô cả ngày. Khi đó, nhạc tâm phản bác à không, nếu người đoạt kẹo tôi thích ăn tôi có thể đuổi theo hận người cả một đời. Đạo nhất tiên quân lắc đầu, nói cho cô hận là thứ vô giá trị nhất trên thế giới này. Không đau không ngứa, không có chút nào tổn thương tới người con hận. Cho nên, không nên hận, mà là đi làm những gì, để người con hận lại hận con. Nhạc tâm nhớ kỹ, cô không hận huyền nhất chân nhân, không hận lam sầm. Trước khi hy vọng hồi sinh sư phụ con chưa tan vỡ cô không làm gì cả. Một khi sư phụ hồi sinh, hoặc là vĩnh viễn chết đi, cô hoặc là có chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm, hoặc là không kiêng rè gì, ắt phải đồng quy vô tận. Nhưng trong trước đó, cô lại thích chữ về, Cô đã cho chữ vệ cơ hội, thả anh rời đi, nhưng là tên ngốc này không đi. Anh đã không đi, vậy cả một đời này anh cũng đừng hỏng đi. Cô sống, anh sống, cô chết cùng chết. Nhạc tâm nắm chặt tay chữ vệ trong bóng tối nhẹ giọng hỏi anh chữ vệ anh hối hận không? Hối hận thích em, hối hận, chữ vệ hững hờ nói anh sau khi uống rượu, tiết tấu nói chuyện cũng chậm anh trầm thấp cười một tiếng, còn nói, nhưng hối hận thì có thể làm thế nào bây giờ? Anh vẫn thích em nha, thích ghê gớm, muốn cất em vào trong túi, nhớ em sẽ móc ra nhìn một chút. Chỉ là em chắc sẽ không ở trong túi anh, bởi vì giờ nào phút nào anh cũng nhớ em. Mối tình đầu, đối mỗi người đều khắc sâu ấn tượng. Rất nhiều người, mặc kệ qua bao lâu, dù là dần dần già đi, có lẽ lúc sắp chết trong thời khắc hồi quang phản chiếu trước mắt cũng sẽ hiện lên gương mặt của mối tình đầu. Chữ vệ không biết người khác sẽ để mối tình đầu ở trong lòng cái góc nào, nhưng với anh mà nói, trong lòng anh góc nào cũng là mối tình đầu. Mùa hè đó trong nháy mắt gặp thoáng qua nhạc tâm ở sân trường, chỉ một chút anh đã thích cô. Sau đó, rốt cuộc không từ bỏ được, chấp niệm quá sâu, hòa vào xương thịt, vừa thấy đã yêu là truyền thống của họ chữ. Giống như ba anh với mẹ anh, tình yêu chia làm rất nhiều loại, rung động của vừa gặp đã yêu quá mức khắc cốt ghi tâm, đời này chữ vệ cũng không định chia tay nhạc tâm, dù biết cô là tiên nữ anh chỉ là người bình thường. So với lo lắng cho tương lai, không bằng trân trọng hiện tại. Mẹ anh nói đúng trân trọng người trước mắt, nhạc tâm đứng bất động trên bậc thang, chữ vệ đứng trên cô một bậc, cô ngửa đầu nhìn anh trong bóng tối, chỉ mơ hồ thấy một hình dáng, cô nói chữ vệ em muốn hôn anh. Ừm, chữ vệ suy thư một lát, vừa hay anh cũng muốn hôn em. Dùng tư thế như thế này, hai người bắt đầu hôn. Lúc đầu, bọn họ lệch chiều cao, hai người đều cười. Chữ vệ hôn lên mũi nhạc tâm, anh nhẹ nhàng cắn cắn, sau đó thuận thế mà xuống. Nụ hôn này trong trèo mà dịu dàng, nhưng vui vẻ trong lòng không gì so sánh nổi. Hôn xong, chữ vệ vẫn nhớ chuyện quan trọng đi, đi phòng anh yêu đương vụng trộm. Anh nói, lúc nào chúng ta có thể quang minh chính đại? Không, phải cầu hôn trước nhưng mà cầu hôn thật là khó anh còn chưa nghĩ kỹ. Hay là, nhạc tâm, chúng ta mua nhà khác không ở cùng ba mẹ anh, chúng ta có thể quang minh chính đại tay trong tay về nhà. Đúng không? Nhạc tâm, đúng ai, hôm nay anh nói chuyện rất có logic, anh uống say thật sao? Chữ vệ không lên tiếng, chờ đến khi vào phòng, nhạc tâm chờ tay đóng cửa lại, mở đèn. Ở trong bóng tối lâu, mắt đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, không khỏi hơi híp lại, chữ vệ vô thức dùng tay che khuất mắt nhạc tâm chờ khi thoáng thích ứng, mới lấy ra. Sắc mặt anh như thường, một đôi mắt đen vô cùng trơn bóng như nước mang theo chút mờ mịt. Uống say thật, chữ vệ uống say nói chuyện bừa bãi. Lại nhắc đến chuyện mua nhà. Nhạc tâm trêu chọc anh, không phải anh nói em chưa viết tên lên sổ hộ khẩu nhà anh, không kết hôn với anh, anh sẽ không đưa em về nhà sao? Anh nói anh không phải người ngu, chữ vệ vô tội trừng mắt nhìn, lời của đàn ông không thể tin, em không biết à? Nhạc tâm, bây giờ biết rồi, vậy em nên tin cái gì? Trong phòng đã không thấy nón xanh, đoán chừng là bị chủ nhân xử lý rồi trong chậu hoa trên ban công không có rau xanh hoang vô tịch mịch. Chữ vệ chỉ điểm giang sơn, anh phải dùng chậu hoa này trồng ra vườn hoa hồng lớn nhất trên đời cho em. Nhạc tâm ừm, chữ vệ, anh muốn trồng cho em một cây sườn xào chua ngọt, muốn ăn bao nhiêu hái bấy nhiêu. Nhạc tâm ừm, cô lấy điện thoại cầm tay ra, hết sức vui mừng ghi âm. Chữ vệ vẫn còn tiếp tục buông lời, anh còn muốn trồng son môi cho em, rất nhiều rất nhiều son môi. Anh ôm lấy chậu hoa, người xuôi theo thành chậu, vất vả cho mày, mày là chậu hoa cực khổ nhất trên đời. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Tâm, ánh mắt ướt súng, như lúc chó con mới sinh, Nhạc Tâm, anh không muốn ăn son môi. Trần Dung Phong gửi tin nhắn hỏi Nhạc Tâm lúc nào có thể qua. Nhạc Tâm tắt điện thoại, tay vỗ lên cầm chữ vệ, khẽ hôn anh. Chữ vệ liếm liếm môi, không có son môi. Cô chỉ chỉ chậu hoa, buông ra, không còn sớm tắm rửa, đi ngủ. Chữ vệ uống say trí nhớ cũng rất tốt cùng nhau. Nhạc Tâm, cùng nhau là không thể nào. Chờ dỗ chữ vệ nằm dài trên giường xong, lúc bước ra biệt thự đã hơn 12 giờ. Nhạc tâm vui vẻ tinh thần sáng láng. Không biết có phải vì giả vờ yêu đương vụng trộm với chữ vệ cả đêm hay không, nhạc tâm có cảm giác bị thăm dò thật giống như cô với chữ vệ làm cái gì cũng bị người thứ ba nhìn. Cảm giác này cũng không mãnh liệt như có như không, nhạc tâm cho là vì tác dụng tâm lý. Cô là thần tiên duy nhất trên thế gian cơ mà. À, bây giờ còn có bác hòa với Lam Sầm, nhưng này hai người công lực không bằng cô, không thăm dò được cô. Ở tiên giới người có công lực thâm hậu hơn cô, phần lớn đều là trưởng bối. Trưởng bối đối với chuyện yêu đương của tiểu bối, đương nhiên sẽ không thăm dò. Phi lễ chớ nhìn, thần tiên chuẩn tắc, nếu không, mất thân phận. Lúc chạy tới nhà họ triệu, bác hòa đã bắt lấy con quỷ nhập vào người triệu thương. Nhìn bộ dáng là hình tượng ông chú hơn 30 tuổi béo phì. Mặt xấu xí, dáng người cũng xấu xí. Bác Hòa dùng một bàn thịt ngon thức ăn ngon, còn quỳ kia, nhìn qua đồ ăn trên bàn, liếc tới liếp lui, không ngừng nuốt nước miếng. Đồ ăn này không giống đồ ăn lúc hắn nhập vào người chịu thương ăn. Đây là đồ ăn hắn thật sự có thể ăn, rất là thơm. Bác Hòa buộc hắn, xách đến trước đồ ăn, để hắn xích lại gần người, nhưng không cho hắn ăn, bảo sao thấy lạ, mày nhập vào thân người, cho dù ăn cơm cũng không nếm ra hương vị, sao còn liều mạng ăn nhiều như vậy. Còn quỷ cười ha ha, người có đôi khi ăn cơm cũng không phải vì ăn cơm, ngài từng nghe nói đến biểu diễn chưa? Bác Hòa, nói tiếng người. Quỷ, tôi là quỷ, không nói được tiếng người. Bác Hòa ấn hắn một chút, hắn tựa như bị phỏng, kêu liên tục, đau đau đau. Bác Hòa, bây giờ có thể nói tiếng người không? Có thể, có thể, có thể. Mặc dù tôi là quỷ, ăn không gia vị, nhưng là, mỗi lần tôi ăn cực kỳ cực kỳ nhiều, người nhà hắn đều vây quanh nhìn. Nhiều người xem tôi ăn như vậy, tôi ăn cũng vui vẻ. Nếu bọn họ vỗ tay, vậy lại càng hoàn hảo. Còn quỷ kia thầm khoe khoang, khi tôi còn sống là một bi dây, thói quen nghề nghiệp, thói quen nghề nghiệp thôi. Nhạc tâm hỏi hắn chết như thế nào? Ông chú quỷ ấp úng, bác hòa làm bộ muốn đấm hắn, hắn co rúm lại, tôi nói tôi nói, ăn bậy đồ ăn chết. Tôi vốn là muốn đi con đường cao hơn, mỗi ngày được ăn chút tôm hùm, hải sâm, mực nang gì đó, nhưng mà tôi không có tiền, đi không được, ông chú quỷ nhớ lại chuyện cũ, đồ tôi ăn phổ thông, người xem không xem, cũng không nhấn like, mục bang cũng không còn ý nghĩa. Tôi rất là sầu, sầu đến ăn chấu, muốn tiết kiệm một chút tiền mua tôm hùm, ai biết người xem tôi ăn nhiều lên. À tôi lập tức lĩnh mộ được chân lý, muốn được xem, ngoại trừ ăn tôm hùm mực nang, còn có thể ăn chút đồ ly kỳ. Tôi gặm cục gạch cốt thép nếm xi măng, thủy ngân, còn nhai móng tay tóc. A, tôi còn từng thử cứt đáy, đáng tiếc quá mùi tôi thực sự nhẫn nhịn không được. Về sau tôi dứt khoát nói tôi có đam mê ăn khác thường, bắt được cái gì ăn cái đó. Có một lần ở trên đường nhặt được hai cái chai bia tôi nhai pha lê nhai đến đầy miệng máu, nhưng mà vậy thì thế nào, lượng xem của tôi cao tôi hót. Còn lên báo tiêu đề chấn kinh, có người lấy pha lê làm đồ ăn, ăn đến hứng thú bừng bừng, say sưa ngon lành. Tôi có thể chửi chết mẹ tên viết báo, ăn xong pha lê tôi khó chịu vài ngày. Nhưng tôi là người kính nghiệp cách vài ngày sau tôi tìm chết ăn chút đinh, đáng tiếc cắn không được. Chịu thương nghe tê cả ra đầu tôi còn phải cảm ơn ông lúc nhập vào người tôi không gặm pha lê. Không cần cảm ơn, ông chú quỷ rõng rạc tôi còn chưa quên tôi là ăn gì chết nào còn dám ăn bậy. Dù sao tôi nhập vago người cậu ăn nhiều người khó chịu cũng không phải tôi. Trước kia tôi đã hâm mộ những người dạ dày to cứ ăn hết sức là có thể hót Đáng tiếc nha, bụng tôi nhỏ, không đi được con đường đó. Không thì tôi cũng sẽ không ăn bậy đồ ăn chết rồi. Hắn nhìn triệu thương, là cậu mời tôi nhập vào người, hay là chúng ta cùng làm dạ dày to cùng ăn mục bang kiếm tiền. Tôi cam đoan chúng ta có thể kiếm được 666, đạt được lượt xem cao, đi đến đỉnh cao đời người. Triệu thương từ chối liên hồi, không được không được, không hứng thú, cảm ơn ông. Còn quỳ kia cười lạn. Từ chối cũng vô dụng, cậu không hoàn thành nguyện vọng của tôi thì không đưa tôi đi được. Ai nói, nhạc tâm cười khẽ, trong tiềm thức con quỷ kia vốn sợ hãi nhạc tâm, nhưng hắn đã xem rất nhiều chuyện ma, dù là người bắt quỷ lợi hại đến đâu, quan hệ có nhân có quả như hắn với chịu thương chắc chắn phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn, không thì không đưa hắn đi được. Ban ngày, không phải thời gian để quỷ hoạt động, hắn nghe ngóng rồi chuồn. Bây giờ là ban đêm, hắn có nhiều thời gian, nghĩ đến đây. Hắn có chỗ dựa tự tin nói, đừng hù dọa tôi, tôi không ngu Triệu thương đả kích hắn, không ngốc có thể ăn bậy đồ ăn làm mình chết Quỷ, tôi cảnh cáo các người, nếu như không hoàn thành nguyện vọng của tôi Tự gánh lấy hậu quả, đến lúc đó cũng đừng hối hận Thật sao, nhạc tâm nói, vậy cũng chưa chắc Sau khi nghe cuộc đời mục bang đầy ánh sáng sáng lạn của con quỷ kia bắc hòa rơi vào trầm tư, hắn tự hồ lĩnh ngộ được cái gì chương 43, họa lớn, ông chú quỷ có chút hoảng hốt Mấy người trước mặt không đi theo kịch bản bình thường, yêu cầu của hắn kỳ thật không cao, mấy ngày nhập vào người chịu thương, hắn ăn nhiều cũng đạt được nhiều sự chú ý, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác ăn mục bang, hắn rất thỏa mãn, nhưng người chịu ra chỉ biết cao mày, không vỗ tay, càng không biết bão lai. Hắn cũng nghĩ kỹ nếu đại sư bắt quỷ tới, hắn tuyệt không dây dưa nhiều chỉ có một điều kiện. Nếu hắn lại ăn mục bang hắn sẽ nổi toàn mạng. Cô đừng tới đây, tôi nói, cô chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của tôi, tôi nhất định sẽ không tìm cậu ta nữa thật. Nhạc tâm, dựa vào cái gì tôi phải thỏa mãn yêu cầu của ông? Quỷ, đây không phải là luật lệ quốc tế sao? Tại sao quỷ khác có thể tôi không thể? Có lẽ là ông hiểu nhầm, dịu dàng khuyên ông rời đi là vì chúng tôi lễ phép, có rời hay không là chuyện của ông? Còn thỏa mãn yêu cầu của ông, ông đừng mơ. Nhạc tâm chỉ chỉ chịu thương, cậu ta từng làm chuyện có lỗi với ông sao? Cậu ta nợ ông sao? Khi ông còn sống có xích mích với cậu ta sao? Không có, không nợ trái lại là ông nhập vào người cậu ta suýt thì hại cậu ta. Đã như vậy, ông dựa vào cái gì yêu cầu chúng tôi thỏa mãn yêu cầu của ông mới rời khỏi. Quỷ chết thì nên đi đến nơi nên đi, nếu không tôi bóp chết ông. Cần nhắc đến ba mẹ chồng tương lai đều ở đây, nhạc tâm muốn giả vờ chút duy trì lại hình tượng của mình, nên không nói cho hết lời, mà là dặn chân dung phong gọi em mơ sai ở địa phủ đưa con quỷ này đờ. Ông chú quỷ gào khóc cũng không dám phản kháng. Vừa mới lúc nhạc tâm uy hiếp hắn khi thế toàn thân tản ra ác liệt bức quỷ, hắn chịu không nổi. Quá bắt nạt quỷ, hắn tủi thân. Nhạc tâm đợi đến ban đêm mới bắt quỷ, một là vì quỷ chạy ban ngày sẽ không ra, hai là em mơ sai đều xuất hiện vào ban đêm. Mặc dù ông chú quỷ không làm chuyện gì tốt nhưng cũng không làm chuyện xấu, cô không thể nói bóp chết là bóp chết. Bóp chết, hắn ngay lập tức không còn tồn tại trên đời, cũng không thể đầu thai chuyển thế. Cô không muốn nhúng tay quá nhiều, cũng không tàn nhẫn như vậy. Trần Dung phong nhịn không được vỗ tay khen ngợi, má ơi, nữ thần thật là ngầu. Hắn muốn làm như thế từ lâu, đáng tiếc thực lực không cho phép. Những con quỷ kia đều thích được voi đòi tiên, là những tay giỏi ra điều kiện cũng không nghĩ xem mình chết sớm ở lại nhân gian gây tai họa cho người sống làm gì. Đưa ra yêu cầu nào cũng vô lý, những đại sư như bọn họ là bắt quỷ, không phải ao cầu nguyện được chưa? Chờ quỷ em sai mang ông chú quỷ đi, chuyện của triệu thương được giải quyết triệt để. Ông triệu rất là cảm kích sai hai đứa con trai đưa cho chân Dung phong một tờ chi phiếu cách xu. Trần Dung Phong kiên quyết không nhận, hắn nói đến đây là vì nể mặt chữ bốc phàm, không phải vì tiền mà tới. Hắn nói như vậy, vô tình nhắc đến chữ bốc phàm, khiến cho Lý Trung Hòa, Lý Nhân Hòa không khỏi coi trọng chữ bốc phàm mấy phần. Nếu không phải chữ bốc phàm quỷ trên người chịu thương không thể bị đuổi đi nhanh như thế, chịu thương cũng không thể hồi phục nhanh được. Chữ bốc phàm cho chịu thương một ân lớn. Hai anh em liếc nhau tâm ý tương thông mà quyết định về sau bọn họ sẽ tiếp tục kỳ thị phẩm vị của chữ bốc phàm nhà giàu mới nổi, nhưng không chỉ trích hành động cầu thần bái Phật nữa. Triệu thương mà kể chuyện có tiền hay không, từ phản ứng của ông chú quỷ cậu ta nhìn ra nhạc tâm là người lợi hại nhất trong đám người này, người mà ngay từ đầu cậu ta cho là đối tượng hẹn hò. Nhạc tâm cứu được cậu ta con người triệu thương đảo một vòng. Bước tới trước mặt Nhạc Tâm cười hì hì nói cảm ơn Mỹ nữ cứu tôi một mạng tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp ta không có cái gì có giá trị để báo đáp hay là lấy thân báo đáp. Nhạc Tâm từ chối không được không được tôi không tin Phật. Bác Hòa rơi vào trầm tư làm pho tượng một lúc lâu sờ cái đầu chọc lại gần A-di-đà Phật tiểu tăng tin Phật cậu muốn lấy thân báo đáp với tôi không. Mặc dù nhà cậu rất có tiền tôi cũng rất động lòng nhưng mà không được không được cùng giới đẩy nhau khác giới hút nhau chúng ta không thể nào triệu thương, cậu ta yên lặng né tránh, dù đã mặc đồ lót nhưng không có ý định để bác hòa thấy được màu quần lót. Chữ bốc phàm và mẹ chữ lưu luyến không rời đưa tiễn nhạc tâm. Bọn họ rất hài lòng với con dâu tương lai, chỉ là không biết con trai ngốc nhà mình lúc nào mới có thể chính thức dẫn nhạc tâm về nhà. Nhà biệt thự nhà họ lớn như vậy chỉ có ba người ở, rất tịch mịch. Nhạc tâm tất sẽ không nói cô mới từ biệt thự kia tới đây. Trần Dung Phong đi theo Nhạc Tâm về nhà nhạc duyệt Bắc Hòa Hào phóng chia một nửa ghế sofa cho hắn. Nhạc Tâm tôi muốn nói với câu chuyện này. Nói chuyện gì, từ khi con quỷ kia bắt đầu giới thiệu cuộc đời ăn mục bang vừa thê thảm vừa quỷ dị của nó, Bác Hòa đã rất khác thường. Nhạc Tâm có một ý nghĩ rất to gan. Tôi từng vì không được thi triển sở trưởng của bản thân mà lan lộn khó ngủ, từng than thở, từng thút thít nhưng vẫn luôn như các đá bị vùi lấp trong bụi bặm, không thể phát sáng phát nhiệt để người khác nhìn thấy độ sáng của tôi. Nếu như không thể sừng sững trên đỉnh thương sơn để thế giới nhìn thấy tôi, vậy tôi sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì không? Không có ý nghĩa, bác Hòa Hùng tượn xé một gói khoai tây chiên ừm, là cà chua vị hắn thích cho đến một giây phút nào đó, trước mặt tôi xuất hiện một cánh của mới, đầy cánh của kia ra thế giới mới sẽ hiện ra trước mặt tôi. Ở thế giới mới kia tôi chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, lấp lánh, đoạt lấy sự chú ý của người khác. Bắc Hòa cầm tay Nhạc Tâm ấn lên lồng ngực của mình, Nhạc Tâm tôi, người đàn ông đẹp nhất tiên giới, Bắc Hòa từ hôm nay trở đi, muốn muốn khởi nghiệp ở nhân gian. Nhạc Tâm, Bác Hòa lại đè lên tay cô, cô cảm nhận được nhịp tim của tôi không? Cỡ nào mãnh liệt cỡ nào sụp sôi? Nhạc Tâm hất hắn ra thật xin lỗi, trời tối rồi tôi muốn tắm rửa đi ngủ. Chẳng phải lúc này cô nên thâu đêm nói chuyện với tôi, nghe quy hoạch của tôi về sự nghiệp tương lai hay sao? Chúng ta có còn là bản thân không? Nhạc tâm thành khẩn nhìn hắn, bác hòa có được một cái đầu chọc anh đã sáng lấp lánh lắm rồi, thật đấy. Tôi mặc kệ tôi muốn ăn mục bang, hắn vẫn không giữ được bình tĩnh mà nói ra, lời nói ra như bát nước hắt đi. Nhạc tâm thở dài cục cưng, tỉnh táo lại chúng ta không có tiền. Biết thế không nghe con quỳ kia nhiều lời. Cô khuyên nhủ anh đâu có thể học theo con quỳ kia. Ăn pha lê ăn đinh, nếu anh chịu ăn đất tôi có lẽ có thể cung cấp. Thế nhưng tôi không nỡ làm như vậy nha. Mà chúng ta thật sự không có tiền, không có tiền anh dựa vào cái gì ăn mục bang. Bác Hòa chỉ chỉ cả một phòng đồ ăn vặt tôi ăn đồ ăn vặt ba chữ mua. Ăn hết những cái này thì sao? Nhạc tâm, được rồi, chúng ta tắm rửa đi ngủ. Bác Hòa kêu với bóng lưng của cô tôi ăn nho của cô, nhạc tâm tôi ăn mục bang tuyên truyền nho cho cô, để nho của cô càng thêm nổi tiếng, càng bán được nhiều, cô cũng kiếm được nhiều hơn, có phải càng gần với mục đích bao nuôi ba chữ của cô hơn không? Nào, nhạc tâm chúng ta cùng nhau đi bán nho khắp thế giới. Lúc này nhạc tâm đã xông ra cửa củng cố thêm cho pháp trận ở vườn nho, bảo đảm bắc hòa không thể len lén hại nho của cô. Sự nghiệp buôn bán của cô vừa mới cất bước, không thể để bác hòa ăn sạt nghiệp. Nho là vốn lập nghiệp của cô, nếu bác hòa ăn hết nho cô bán cái gì? Bán bác hòa sao? Nhạc tâm không biết khi cô đi cùng cố pháp trận còn giấu sống ở nhân gian rất nhiều năm dù chưa từng xem heo chạy nhưng lại được nhìn người ta nếm thịt heo, bắt đầu nghĩ kế cho bác Hòa, không có tiền anh có thể kéo đầu tư nha. Bác Hòa kéo đầu tư, còn giấu nói rất có đạo lý, đúng thế chính là tìm người bỏ tiền để anh ăn mục bang. Bác Hòa chịu bỏ tiền chẳng lẽ là kẻ ngu, anh không hiểu được móc xích lợi ích phía sau ăn mục bang rất lớn, nếu không làm sao ăn mục bang lại nổi lên. Một ngành nghề nổi lên, phía sau tất sẽ có lợi ích điều khiển. Tin tưởng tôi đi kẻ ngốc chịu bỏ tiền cho anh ăn mộc bang có ở khắp nơi. Anh thần tiên, anh nhìn xem, gương mặt này của anh dù là không cần ăn cho người khác xem, chỉ ngồi yên đó cũng sẽ cô một đống các cô gái cuồng nhan sắc ném tiền cho anh. Chỉ là cái chọc đầu này của anh hay là anh đổi kiểu tóc đi? Bác Hòa sờ cái đầu chọc của mình như có điều suy nghĩ, tại sao hai ngày trước tôi muốn cho cậu xem hiện trường phát sóng trực tiếp cậu lại không chịu? Con giấu bởi vì tôi không phải các cô gái cuồng sắc đẹp. Vậy bây giờ chỉ thiếu kẻ đần có tiền, con dấu và bác hòa đồng loạt chuyển ánh mắt qua Trần Dung Phong đang ngồi ở bên khác của ghế sofa. Trần Dung Phong không muốn làm đồ đần, hay là hỏi ba chữ của anh xem. Ngày hôm sau, nhạc tâm ngủ muộn không thể đúng giờ rời giường, cũng bỏ qua tin nhắn chúc ngày tốt lành của chữ về Cách hồi lâu cô mới trả lời chữ về Chữ vệ sau khi say rượu vẫn nhớ rõ chuyện một đêm trước bỗng thấy trột giả tưởng rằng nguyên nhân là do bản thân anh tối hôm qua ngủ không ngon. Nhạc tâm ngáp một cái ửm tối hôm qua đi bắt quỷ. Chữ vệ quỷ đâu? Nhạc tâm không phát hiện được điều khác thường em mơ sai đưa đi rồi. Giọng chữ vệ yếu ớt gửi âm thanh tới trước đó em đã nói muốn bắt quỷ cho anh xem. Bây giờ mới mấy ngày anh đã tuổi già sắc suy để em quên đi những lời thề ước sao? Nhạc tâm. Bác Hòa chỉ trích Nhạc Tâm, cô quá phận, sao có thể nói không giữ lời. Nhạc Tâm, đối xử với ba chữ của tôi tốt chút. Nhạc Tâm nhìn hắn, lại nghe lén tôi với bạn trai ân ái. Chính cô mở loa còn trách tôi nghe lén, không biết mang tai nghe sao. Bác Hòa đột nhiên xích lại gần Nhạc Tâm, mặt cơ hồ muốn áp vào mặt cô. Nhạc Tâm bị giật nảy mình, suýt thì làm rơi điện thoại xuống đất. Anh làm gì đấy? Tôi làm gì? Phản ứng lớn thế, chẳng lẽ cô cho là tôi muốn hôn cô? Bắc Hòa liếc mắt dáng vẻ ghét bỏ tôi thấy hôm nay ấn đường cô biến thành màu đen chỉ sợ cô sắp có họa lớn. Giữa người yêu với nhau không thể giấu giếm nếu không hiểu lầm sẽ mọc lan tràn. Hiểu lầm càng nhiều tình cảm càng giảm. Nhạc tâm bấm điện thoại gọi chữ vệ trốn vào phòng trên lầu kể lại chuyện của triệu thương, bao gồm việc gặp được ba mẹ chữ vệ và việc cha mẹ anh đều đoán được thân phận của cô. Nhưng chuyện hồ mạn nhập vào người bà chữ cô bỏ qua, dù sao cũng là mẹ anh, việc này đã qua, ba mẹ chữ không nói cho chữ vệ cô nói cũng không tốt. Cũng như thế, chuyện chịu thương muốn lấy thân báo đáp cô cũng không nói. Nhạc tâm vừa lên lầu không bao lâu, cửa chính ngoài sân bị gõ. Bác hòa đang nhàm chán nên tự đi mở cửa, người phát ngôn của thần thổ địa bạch hồ cung kính đứng ở cạnh cửa cách không xa phía sau hắn có một bóng người đứng thẳng, rất quen thuộc. À, thì ra đại họa của nhạc tâm ở chỗ này. Bắc Hòa vui vẻ chào hỏi người kia, này anh đến giành chỗ chơi mặt trược à? Trường trống gõ lên, vừa kịch cầu huyết sắp mở màn, hắn rất chờ mong, ha ha. Trường 44, Phó Dư, dáng người thẳng tắp khí chất nội liễm trầm ổn, mặt mày cứng cỏi, người đứng sau lưng Bạch Hổ chính là tiên thái tử Phó Dư. Tiên thái tử nghĩa là thái tử của tiên giới, muốn tìm thần thổ địa tìm người đại diện của thần thổ địa trước. Bạch Hổ làm người đại diện của mấy đời thần thổ địa nơi hắn ở chưa bao giờ thay đổi. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần có thần tiên từ tiên giới đến muốn tìm thần thổ địa hành tung bí ẩn, đều sẽ tìm tới hắn trước. Dựa vào tình hữu nghị tốt đẹp với con dấu, cho dù là muốn đi tìm cựu thần thổ địa tự chôn trong sa mạc Bạch Hồ cũng có thể tìm tới. Thái tử Phó Dư Tuấn Tú khôi ngô của tiên giới, hắn đánh giá tòa nhà hai tầng lầu nho nhỏ thường thấy ở nông thôn này, so sánh với cung điện ở tiên giới, có thể dùng từ rách nát để hình dung. Hóa ra sau khi xuống nhân gian, Nhạc Tâm phải ở một nơi như vậy sao? Phó Dư cảm thấy tim thắt lại, một cảm xúc gọi là đau lòng đang lan tràn trong thân thể. Nhưng hắn luôn luôn nội liễm, xưa nay sắc mặt luôn bất động, đằng sau tâm lưng thẳng tắp ẩn chứa vô hạn tâm sự. Cho nên, ở trong mắt bác Hòa, Phó Dư vẫn là một bộ mặt vô sỉ không thay đổi. Chơi mặt trược, giọng Phó Dư nặng nề, sau khi tới thế gian, bọn họ lại thích chơi mặt trược. Trước đó lúc còn ở tiên giới, bác Hòa, Long Tú và Nhạc Tâm thích đánh bài poker trên lớp. Chốn tranh giáo viên, mỗi ngày chỉ có ba chân còn thiếu một liên tục kêu gọi bạn bè tìm người thứ tư. Nhưng bọn họ chưa từng đi tìm hắn. Vô số lần, Phó Dư nhìn về phía bọn họ, hàm chứa khát vọng và chờ mong mà chính hắn cũng không biết nhưng mà hắn vĩnh viễn là người bị sót lại. Bọn gọi toàn lớp duy trì không có hắn. Làm sao? Xem thường chúng tôi chơi mà trược. Bác Hòa khiêu khích hỏi. Phó Dư, Bác Hòa, sao anh cứ mãi thù địch tôi như vậy? Rốt cục anh hỏi. Bắc Hòa vỗ đùi, khoa trương vuốt mắt một cái, phảng phất nơi đó chảy xuống nước mắt đau lòng của phái nam. Phó dư tiên thái từ tôn quý của tôi, anh cũng đã biết, lúc trước tôi với nhạc tâm đã hẹn để tôi làm vị hôn phu của cô ấy, nguéo tay đóng dấu 100 năm không cho thay đổi. Quá khứ qua lâu như vậy, bác Hòa nhắc đến vân cứ phẫn hận khó bình, kết quả là gì, căn bản không đến 100 năm, anh dùng lý do chép bài tập lừa nhạc tâm, để cô ấy chối bỏ lời hứa của hai chúng tôi, để anh thành vị hôn phu của cô ấy. Mối hận đoạt vợ, không đội chung trời, anh nói xem tôi có nên thù địch anh không. Phó Dư không hiểu thế nhưng bài tập của tôi, anh cũng chép mà. Càng ngại không đủ, hắn lại tăng thêm một câu tôi tận mắt thấy, không chỉ một lần. Bác Hòa, một phát trúng tim, ngay cả cớ phản bác cũng bị chặt đứt. Đừng nói nhảm, nói đi, anh tới làm gì. Mắt Phó Dư thâm trầm, tôi đến tìm Nhạc Tâm. Anh đi cầu của anh, tôi đi đường của tôi, Nhạc Tâm và anh đã giải trừ hôn ước còn tới làm gì. Không sợ lam sầm hiểu lầm, không sợ lam sầm hiểu lầm, chẳng lẽ cũng không sợ huyền nhất chân nhân hiểu lầm. đề tài này quá nhạy cảm, phía sau có nhiều liên lụy, một câu hai câu không giải thích rõ được. Phó dư dứt khoát đơ mặt, không nói. Bác Hòa dơ chân, đi vào chờ đi, cô ấy đang ở trên lầu gọi điện thoại với bạn trai. Hắn sở nhất liên hệ với loại người như Phó Dư, không nói một lời, vô tình bắt hắn nhập vai diễn một vờ kịch còn là vai bắt nạt người khác nữa chứ ngây thơ hiền lành như bác hòa sao có thể làm loại chuyện đó. Không phải nói bừa chứ, bây giờ phó dư tìm đến nhạc tâm chính là tự tìm ngược đãi. Vị hôn phu trước nhìn vị hôn thê trước có niềm vui mới, hương vị kia chập chập đủ mất hồn. Cô ấy có bạn trai rồi, ừ, bạn trai vừa đẹp trai vừa có tiền, mấu chốt là còn cực kỳ yêu cô ấy. Bác hòa nhắm mắt cũng có thể tâm bốc ba chữ của hắn, mười xe đồ ăn vặt không phải ăn không, người ăn miệng ngắn, hắn là một thần tiên có lương tâm, có ơn tất báo. Đặc biệt là hắn còn phải trông cậy ba chữ đầu tư cho sự nghiệp ăn mục bang của hắn cơ mà. Phó Dư lại không nói. Nhạc tâm cúc điện thoại nghe thấy có động tĩnh, mở cửa sổ trên lâu ra nhìn xuống dưới, vừa liếc mắt đã thấy được Phó Dư đang đứng trong sân. Thân thẳng như ngọc khí chất sáng sủa rất không hợp với cái sân nát nhà cô. Tiên Thái Tử, cô kinh ngạc, hắn tới làm gì, hối hận muốn lấy lại trái tim của tổ tiên nhà hắn sao? Nhạc tâm từ lầu hai nhảy xuống, thân thể như có như không đỗ lại tại ở trước mặt phó dư, ngăn cách giữa hắn và bụi hoa hồng. Loáng thoáng có sự cảnh giác, phó dư từ nhỏ đã cực kỳ mẫn cảm với xung quanh cũng lập tức cảm giác được. Quần sót jean áo sơ mi trắng, giày sang đần, cách ăn mặc mà các cô gái ở thế gian rất thích mặc vào mùa hè, nhẹ nhàng khoan khoái, linh hoạt. Mái tóc ngang vai xóa xuống, mặt mày sạch sẽ. Đây là cô gái hắn giấu trong lòng trộm yêu rất nhiều năm. Nhưng đứng ở trước mặt hắn, thân thể cô căng cứng, tinh thần phòng bị. Hoàn toàn khác biệt với khi cô đối diện với một người đàn ông khác vào đêm hôm qua, cô tươi cười vừa rung túng vừa cưng chiều. Cô không yêu hắn, nhận rõ sự thật này trong lòng Phó Dư không khỏi đau xót. Hắn cuối cùng vẫn đến chậm, rõ ràng hắn quen biết cô sớm hơn. Ngàn vạn suy nghĩ bay tán loạn, cảm thụ phức tạp cuối cùng Phó Dư bỏ qua hết thảy hóa thành một câu nhẹ nang. Tôi đến thế gian có việc tiện đường ghé thăm cô một chút. Nhạc tâm yên lòng, không hỏi hắn đến thế gian có chuyện gì tôi rất ổn, không có gì để nhìn, tiên thái tử cứ bận việc của mình là được. Còn dấu mở to đôi mắt không tồn tại, người đàn ông trước mặt không phải chính là tiên thái tử, người đối mặt với sư phụ của nhạc tâm trong ảo ảnh của hồ tức sao. qua wow, lại một thần tiên. Đầu năm nay, thần tiên rẻ rúng đến thế sao, hết người này đến người kia xuống nhân gian, sắp gom thành một bàn mặt trước rồi. Cầu nói thần thổ địa thần là vị thần duy nhất ở nhân gian, đạt ở hiện tại, nhiễm nhiên là lời lẽ sai trái. Mới tới thế gian, tôi không chỗ đặt chân, không biết có thể ở lại đây không? Nói ra lời như vậy đối với Phó Dư vẫn rất là lạ lẫm, cũng rất gian nan, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói là ra. Nhạc tâm khó xử, Phó Dư ngoại trừ từng đề cập muốn làm vị hôn phu có tiếng không có miếng, chưa từng đề cập yêu cầu khác với cô. Chịu mệt nhọc cho cô chép bài tập rất nhiều năm, còn trộm trái tim của tổ tiên cho cô. Theo lý thuyết cô nên đồng ý, nhưng hắn từng là vị hôn phu của cô nha, nếu bị chữ vệ biết cô chẳng phải sẽ bị chia tay sao? Bác hòa lạnh lùng nhắc nhở, nhạc tâm cô là người có bạn trai, phải nhớ tránh hiểm nghi. Bà chữ biết cô với vị hôn phu trước ở cùng nhau, ăn dấm không đầu tư cho sự nghiệp ăn mục bang của hắn thì làm sao bây giờ? Nhạc tâm cười ngượng ngùng, à thì tiên thái tử, hay là anh ở chỗ của bạch hổ đi, biệt thự lớn dựa núi, rộng rãi khí phái tốt hơn chỗ tôi nhiều. Bạch Hồ làm bộ mình không tồn nghe thấy nhạc tâm nhắc đến tên của hắn, vội vàng tỏ ra không sao cả tặng cả tòa cho tiên thái tử ở, hắn đi sơn động ngủ cũng được. Ánh sáng trong mắt phó dư tắt ngúm, hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Bạch Hồ nịnh nọt sai chỗ, Bạch Hồ giật mình, suýt chút bị dọa cho tè dầm ra quần. Bạch Hồ yên lặng lui lại một bước chuyện của thần tiên không liên quan gì đến hắn, hắn tiếp tục làm người tàng hình là được. Phất tay, phó dư cô lập những người khác trong viện, hắn nhịn không được hỏi, nhạc tâm cô rất thích anh ta. Hà, nhạc tâm ngẩn người, không ngờ là phó dư sẽ hỏi cái này, cô khiêm tốn nói, cũng thế, chủ yếu là anh ấy rất thích tôi, thích đến không rời khỏi tôi được. Làm người phải khiêm tốn, tiện thể âm thầm khoe bạn trai. Nếu như tôi nói, tôi cũng rất thích cô, không rời khỏi cô được, nhạc tâm cô sẽ ở bên tôi sao? Nhạc tâm ngớ người chừng mắt nhìn. Trước mắt cô thiên thái tử mặt Trường Sam, tóc dài đen nhánh nửa buộc lên, một nửa tóc dài mềm mại mà rối tung ở sau lưng, lạnh nhạt tự phụ. Một đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn cô, trong mắt phản chiếu bóng dáng cô. Không thể nghi ngờ thiên thái tử Phó Dư là một người ưu tú, bất kể là bề ngoài hay là năng lực. Nhưng hắn lạnh như băng, vẫn cách cô một tầng. Anh đang nói đùa à? Trốn ở trước cổ nhạc tâm còn giấu chịu không được thở dài một tiếng, thần thổ địa đời này quá thẳng tính, rõ ràng trong ảo ảnh của hồ tức trước mặt đạo nhất tiên quân tiên thái tử đã thừa nhận hắn thích nhạc tâm, người trong cuộc lại cứ không tự biết. Nhạc tâm thật sự không cảm thấy phó dư thích cô, thích một người sẽ không giấu được, hoặc là khóe mắt, hoặc là đôi lông mày, luôn có niềm vui lặng lẽ chảy ra. Nhưng lúc cô đối mặt với phó dư, không nhìn ra một chút nào. Làm vị hôn phu thời gian cô với hắn chung đụng rất lâu, phó dư trầm ổn, nội liễm cao quý, nhưng không tồn tại cái gọi là yêu mến cô. Con dấu cô ngốc à, cho nên không cảm giác được. Nhạc tâm tiện tay ném con dấu ra khỏi vòng cách ly của phó dư tiên thái tử, sư phụ tôi sinh tử không rõ, hồn đang tắt rồi, cũng không kém chết là bao. Anh thực sự không cần phải ừm, giả vờ làm vị hôn phu của tôi. Không giả vờ tôi thật sự muốn ở bên cô. Tình cảm có động cơ không thuần thì không đáng tiền. Phó Dư vẫn luôn nhớ lời đạo nhất tiên quân từng nói với hắn. Nhạc tâm tôi có bạn trai cũng không thể để anh đường đường là thái tử của tiên giới làm kẻ thứ ba chú. Phó Dư dù mắt khóe môi đắng chát cong lên tôi nói đùa. Nhạc tâm nhẹ nhàng thở ra tôi nói mà. Đối với nhạc tâm mà nói, hắn thổ lộ quá mức đột nhiên. Phó Dư biết rõ không thể bức bách quá mức nếu không sẽ phản tác dụng. Nhưng hắn thật vất vả có dũng khí nói ra tình cảm với nhạc tâm, lại cố ý vì cô mà hạ phàm, Phó Dư đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, dù là cô yêu người đàn ông khác. Hắn có thể đợi chờ cô quay đầu, lưu lại một câu ban đêm quay lại thăm cô tiên thái từ Phó Dư vội vàng mà đi, không biết sao từ bóng lưng cao lớn của hắn, nhạc tâm nhìn ra dáng vẻ chạy chối chết. Nhạc tâm ngơ ngẩn nhìn bụi hoa hồng, Phó Dư không trực tiếp tìm tới cô, mà là thông qua bạch hổ, nói rõ hắn không biết cô ở đâu. Cho nên, trái tim chôn trong đất không phải của hắn. Nếu như là trái tim của hắn, hắn đã có thể cảm giác được, cũng không cần thông qua Bạch Hồ tìm đến nơi đây. Ý nghĩ của cô lúc trước quả thật hoang đường, nhưng Nhạc Tâm cũng không phải đồ đần, từ biểu hiện hôm nay của Phó Dư cô càng cảm thấy, về sau cô cần duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Bắc Hòa từ chỗ Nhạc Tâm lấy được số điện thoại của chữ vệ, hắn lại từ đống đồ chữ vệ gửi đến tìm ra một cái điện thoại, bảo chân dung phong làm cho hắn một cái thẻ điện thoại trốn ở góc tường, lén lút lừa Nhạc Tâm gọi điện thoại cho chữ vệ. Nhạc Tâm tránh Bác Hòa nhắn tin cho chữ vệ, nói cho anh biết, nếu như Bác Hòa đề ra yêu cầu vô lý, anh đừng nể mặt cô mà cứ trực tiếp từ chối là được cô với Bác Hòa không chuyện hữu nghị gì cả. Chữ vệ ở trước mặt cô thì đồng ý quay lưng lại không chỉ thu tất cả yêu cầu vô lý của bác Hòa, mà còn thỏa mãn gấp bội. Gọi anh một tiếng ba chữ thì chính là con anh. Trách nhiệm làm ba thúc dục anh chiều hắn yêu hắn, dùng hết tất cả thỏa mãn hắn. Gánh vác lấy sự ủy thác của con trai, ba chữ bề bộn nhiều việc một ngày này ngoại trừ nhân lúc nghỉ tạm gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho nhạc tâm, vậy mà không gặp mặt cô chút nào. Khi trời tối xuống, nhạc duyệt gọi nhạc tâm, muốn trò chuyện với cô. Cô ấy nói mình nghĩ thông suốt, định từ bỏ chuyện sống lại, muốn đi đầu thay chuyển thế. Ba mẹ tôi đều đã không còn trên thế gian, bà nội và nhà bác cả tôi như thế nào cô cũng nhìn thấy rồi, trên đời này tôi không còn ràng buộc sống lại cũng có gì ý nghĩa đâu. Nhạc duyệt ngồi trồm hổm ở đầu tường, hai tay ôm đầu gối, có lẽ khi tôi đến cầu nại hà còn có thể nhìn thấy ba mẹ tôi nha. Cô nghĩ thông suốt rồi, nhạc tâm không can thiệp quyết định của cô ấy, lúc trước tìm cô ấy làm thí nghiệm cô cũng chỉ cần thân thể của cô ấy. Bây giờ, nhạc tâm đã có thể xác định trái tim kia có tác dụng hồi sinh hiệu quả như thế nào cũng đại khái nắm chắc trong lòng. Còn nhạc duyệt muốn hồi sinh hay không, không có bao nhiêu ảnh hưởng tới cô. Nghĩ thông suốt, một khi nhạc duyệt chuyển thế, hoặc là cô ấy hồi sinh ác mộng ở trên người Hạ Văn Tuấn sẽ vô hiệu. Nhạc duyệt không muốn dây dưa với Hạ Văn Tuấn, vốn nên là mối tình đầu tốt đẹp mông lung mà mơ mộng cuối cùng lại có kết thúc thảm đạm. Cô ấy không rõ là hận Hạ Văn Tuấn nhiều hơn hay là yêu nhiều hơn. Nhưng nếu không vì lúc trước yêu cô ấy cũng không vì hắn bỏ rơi cô ấy mà hận hắn Nhất là lúc cô thê thảm qua đời Hắn lại nhu nhược nhát gan dám báo cảnh sát Mặc cho thi thể cô hư thối bốc mùi trong ngày mùa hè nhiệt độ cao Nhạc duyệt hận hung thủ hủy cuộc đời của cô ấy cướp đi tính mạng của cô ấy Cô cũng hận hạ văn tuấn Hắn hủy tình yêu của cô ấy khiến ước mơ tiêu tan Nhạc duyệt nói với nhạc tâm tôi rất hâm mộ cô Hâm mộ cô có một bạn trai luôn một lòng một dạ với cô Nhạc tâm không phủ nhận, lúc học đại học tối đó cô với chữ vệ đi trong hẻm nhỏ cũng từng gặp khớp cản đường. Ba thanh niên trẻ tuổi, người cầm đầu trong tay có dao. Chữ vệ không sợ chút nào, ngăn cô ở sau lưng. Từ tiểu học anh đã học quyền, cũng từng luyện thuật bắt người. Những thứ học trên lớp lại chưa từng được thực chiến, đánh không quen tay, nhất là lấy một địch ba tay không đấu dao sắc thật sự là thiệt thòi. Chữ vệ bị thương ngay, còn liều mạng bảo vệ nhạc tâm, làm cô muốn ra tay cũng không ra tay được. Chữ vệ để nhạc tâm chạy trước. Nhạc tâm nhìn anh nhiệt huyết, nhìn ánh mắt anh kiên định, không lùi bước. Anh đang bảo vệ cô, mặc dù cô không cần anh bảo vệ, nhưng thứ cô cần chính là lòng muốn bảo vệ cô. Sư phụ tôi đã từng nói với tôi, sinh mệnh của tiên rất lâu dài, dài hơn rất nhiều đời của con người. Tình cảm rất mãnh liệt trong mắt con người, chuyện xưa rất bi thương, trong mắt của tiên chẳng qua là một đoạn chuyện rất nhỏ. Sinh mệnh của tiên quá dài, thời gian có thể hòa tan hết thảy bao gồm tình cảm. Tiên, vô tình hơn con người nhiều, kỳ thật là bọn họ gặp quá nhiều chuyện, cũng trải qua quá nhiều chuyện, quen rồi. Nguyên lời của đạo nhất tiên quân là cho nên con phải đối với sư phụ thật tốt, bưng trà đổ nước, giặt quần áo đấm lưng, không thì một ngày nào đó sư phụ sẽ quên luôn con, biết không? Nhạc tâm hiểu mỹ an ủi nhạc duyệt hạ văn tuấn chỉ là một người đặc biệt cô gặp phải trong đời, quên hắn cô vãn có thể có được một cuộc đời hoàn toàn mới. Cô xác định cô muốn đi đầu thai sao? Điểm thi giáo viên ấy ngày nữa sẽ có cô không định đi thực hiện ước mơ làm giáo viên của cô sao. Người không có tình yêu còn có ước mơ có sự nghiệp. Nhạc duyệt cô là tiên, bạn trai cô là người cho nên cô định coi tình yêu với anh ta chỉ như một đoạn trải nghiệm trong đời làm tiên sao. Nhạc tâm không có phủ nhận vốn là như vậy. Chỉ là nhạc tâm không nhịn cười được. Trải qua chuyện bị ba người cướp bóc chữ vệ đối kháng trực tiếp lại bị thương khắp người. Nhạc tâm nói anh đánh không lại thì chạy đi. Thế là, một lần lại gặp phải ăn cướp, chữ vệ quay người ngồi xuống ôm lấy hai chân nhạc tâm, vác cô lên vai, quay đầu chạy. Khi đó, đầu cô hướng xuống dưới oi, eo kẹt trên bờ vai rộng lớn rắn chắc của chữ vệ, mấy miếng cơm cô vừa ăn suýt thì bị ép phun ra. Chữ vệ chạy đầu đầy mồ hôi, một mặt đỏ bừng. Đến chỗ đông người, anh để cô xuống, quay đầu lại cười đến là sán lạn, lộ ra một hàm răng trắng noãn, nhìn ngốc cực kỳ, rất là ngốc. Nhưng trong một khắc này, nhạc tâm không có ý định yêu đương nhất thời với anh, mà là làm bạn cả đời. Cô đưa khối ngọc bội đạo nhất tiên quân cho cô cho chữ vệ chính thức định tình với anh. Thật tốt nha, nhạc duyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời tôi hiểu ý của cô. Nhạc tâm tôi rất cảm ơn cô, gặp được cô là vận may của tôi. Tôi không phải vì thất vọng với tình yêu, mà là thất vọng với nhân sinh. Dù sao tôi đã chết rồi tôi không làm số mệnh khác thường duy nhất kia. Cô là tiên, nhưng cũng không thể thủy ý sửa đổi số mệnh con người. Tôi biết cô hồi sinh tôi là có mục đích của cô. Nhưng trước khi cô thực hiện được mục đích của cô cũng đừng để chuyện tôi hồi sinh quấy giày, tôi không muốn lại liên lụy cô. Kiếp sau, kiếp sau, tôi cam đoan sẽ sống thật tốt, dù là không có người yêu tôi, cũng phải thực hiện giấc mộng của mình. Nhạc tâm không còn khuyên cô gọi em mờ sai mang nhạc duyệt đi. Cùng thời khắc đó, Hạ Văn Tuấn từ trong ác mộng tỉnh lại, đáy lòng đột nhiên rỗng. Từ nay về sau, nhạc duyệt không còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn nữa. Hắn có thể yên giấc nhưng đời này lại khó yên giấc chân chính. Bụi hoa hồng um tùm chập chờn trong gió đêm, nhạc tâm lấy cuốc lần nữa đào bọn chúng ra, lộ ra thân thể có hô hấp của nhạc duyệt cô đè lại bô cơ thể đã mất linh hồn, chỉ một lát thân thể kia sụp đổ tiêu tán trong không khí. Nhạc tâm cầm lấy trái tim kia, nghĩ nghĩ, lại buông xuống, đào bùn đất trôn. Phó Dư chẳng biết đi tới từ lúc nào ánh mắt hắn nhìn trái tim kia phức tạp khó phân biệt vì sao không đặt trái tim kia ở bên người, hả không an toàn hơn sao. Nhạc tâm làm trận pháp bảo hộ đặt tim của người khác ở bên người, luôn có cảm giác không tốt lắm. Giống như là như hình với bóng với người khác, khó mà làm được cô là người có bạn trai. Bạn trai từng tự đội nón xanh, nhưng chỉ là một cái nón xanh cô cũng không thể cho anh đội vững. Cô không phát hiện sau khi nghe cô nói câu này, ánh mắt Phó Dư ảm đạm xuống. Trường 45 quà, nhạc tâm mãi mãi làm việc chăm chỉ trên con đường buôn bán Cô cất thị quốc vỗ vỗ tay chuẩn bị đi đưa nho Tiểu tiên nữ mũ mĩm quá ra sức cô ấy đề cử cho nhiều người thân bạn bè tìm đến nhạc tâm mua nho Có thể là hình tượng sành ăn của cô ấy gây ấn tượng mạnh Người thân bạn bè đều tin tưởng thứ cô ấy đề cử chắc chắn ngon Có bà con xa giàu có ở vùng núi sâu núi xa Bạn bè người thân giàu có sống ở thành phố càng nhiều đến nhiều vô số kể trong nhất thời, nhạc tâm bán nho đến hừng hực khí thế. Tiểu tiên nữ mũ mĩm dùng sức của chính cô ấy, nâng nhạc tâm lên thời kỳ tiêu thụ bùng nổ. Khách hàng như vậy quả thực như là ruột thịt đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Nhạc tâm vung tay lên, miễn phí đơn hàng đêm nay của cô ấy thần tiên bọn họ đều là tiên có ơn tất báo. Nhạc tâm đi ra ngoài mấy bước gặp phải phó dư đi theo sau. Cô quay người ngăn cản tôi phải đi đưa nho tiên thái tử vào nhà ngồi chơi, bắc hòa ở nhà. Phó dư tôi đi đưa nho với cô. Nhạc tâm, cô vốn muốn tách khỏi anh nhà cô là người có bạn trai, giờ mà ở cùng với vị hôn phu trước rất dễ gây hiểu lầm. Không dám làm phiền tiên thái tử ra tay, tôi nhạc tâm tìm lý do từ chối. Phó dư ngắt lời cô tôi có thể chuyển nho giúp cô. Nhạc tâm nâng bắp tay lên, cho thấy hai lạng cơ bắp trên cánh tay cô, người tôi chỗ nào cũng khỏe mạnh, một chút nho nho nhỏ đã là cái gì tự tôi truyền được. Phó dư bị động tác cô chọc cười, khóe môi hơi cong lên, vậy tôi đi cùng cô. Nhạc tâm, không dám để anh đi cùng. Bác hòa tựa như u linh, chậm rãi bay tới giữa hai người, dùng tiếng nói yếu ớt trống rỗng như của nhạc duyệt nói tiên thái tử, anh biết thế gian có một câu nói người yêu cũ tốt nhất là người sống giống như chết không. Bây giờ nhạc tâm là người có bạn trai, anh như vậy sẽ khiến người ta cho rằng nhạc tâm lăng nhăng phóng khoáng, thích ăn đồ cũ, còn mơ hão một chân đạp hai thuyền, đạo đức cực kỳ suy đổi, biết không? Anh đi theo cô ấy, ha ha anh để ba chữ của tôi ở chỗ nào? Tình yêu tốt đẹp nhất chỉ có thể có hai người, cũng không thể để một người ở trong xe, một người ở gầm xe. Phó dư từ từ siết chặt ngón tay, bác hòa cho là hắn muốn động thủ đánh mình, trong lòng không khỏi dâng lên dũng khí của người cô độc, nhìn xem hắn vì báo đáp ba chữ ra sức ủng hộ sự nghiệp ăn mục bang của hắn mà dũng cảm cỡ nào. Hắn nhất định không để cho một cái mũ xanh mơn mởn đội lên đầu ba chữ, làm sao thẹn quá hóa giận muốn đánh tôi. Tiên thái từ thầy giáo đã từng dạy quân từ động khẩu không động thủ cho nên chúng ta dù bị ép cũng không được động thủ chúng ta là người yêu hòa bình đúng không? Nhạc tâm chưa bao giờ thấy cảm ơn cái tính không tinh ý của Bác Hòa như lúc này, cô vội vàng kéo hắn, giải thích với Phó Dư, Bác Hòa vẫn là một đứa nhỏ lớn tuổi, anh đừng thấy hắn lớn tuổi mà nhầm, kỳ thật rất không hiểu chuyện, chớ để ý. Phó Dư mỉm cười, vai lưng thẳng tắp như núi lại trông như là gánh lấy áp lực cực lớn, có lẽ một giây nào đó sẽ không chịu nổi gánh nặng mà sụp xuống. Hắn chỉ muốn gần nhạc tâm hơn một chút nhưng cô ấy lại không cho phép. Nhạc tâm né tránh hắn, hắn cảm nhận được. Mỗi lần cô từ chối giống như một cây kim đâm vào lòng hắn Đắng chát đau đớn tột cùng Hắn lại bất lực Phó dư hối hận Có lẽ lúc trước hắn nên cho cô thấy tấm lòng của mình sớm hơn Có lẽ mối quan hệ của hắn và cô sẽ không trở thành như ngày hôm nay Nhạc tâm từng nói với người khác Cô và hắn là người quen mà xa lạ nhất trên đời Người quen xa lạ nhất trên đời ư Phó dư cười đau khổ Có chỗ bác hòa nói không sai Hắn quả thực tự xưng là quân tử Đạo nhất tiên quân nói tình yêu có động cơ không trong sáng thì không đáng tiền, bảo hắn đừng làm việc dư thừa, hắn thật sự không làm. Vô số lần, hắn muốn nói chuyện với Nhạc Tâm, muốn tán gẫu muốn quan tâm cô, muốn tặng cô đồ vật xinh đẹp nhưng hắn đều nhịn được. Hắn đã nói không làm thì hắn không thể làm. Sau khi đạo nhất tiên quân xảy ra chuyện, lúc huyền nhất chân nhân thúc ép thiên đế giải trừ hôn ước của hắn và Nhạc Tâm, Phó Dư không đồng ý. Giải trừ hôn ước có ý đồ riêng lúc trước có lẽ là bắt đầu mới của hắn và Nhạc Tâm nhưng lại càng có thể là một sao chặt đứt tất cả những thứ giữa bọn họ. Không có hôn ước từ đây hắn và Nhạc Tâm cũng không còn liên hệ đặc biệt nữa. Tựa như bây giờ, hắn muốn theo Nhạc Tâm đi đưa nho cũng không được. Bởi vì Nhạc Tâm có bạn trai cô phải vì một người đàn ông khác mà cách xa hắn để tránh hiểm nghi. Lời bác hòa nói ngay thẳng khó nghe, nếu là tiên thái tử của ngày trước hắn sớm đã phất ống tay áo rời đi. Nhưng phó dư của hiện tại thì không, hắn muốn đoạt nhạc tâm về, muốn loại bỏ hiểu nhầm gì còn phải nói rõ cái đó ra. Phó dư nghĩ thông suốt trong nháy mắt, không còn phải che giấu sợ hãi rụt rè, hắn thoải mái nhìn nhạc tâm, nhưng lại đáp bác hòa tôi thích cô ấy, tất nhiên muốn dùng tất cả các biện pháp theo đuổi cô ấy. Dù là bây giờ nhạc tâm có bạn trai tôi cũng có quyền theo đuổi cô ấy. Tôi có thể đợi, mẹ nó anh muốn làm kẻ thứ ba, anh là tiên thái từ đó, có thể chừa chút mặt mũi cho thần tiên hay không? Bác Hòa kinh ngạc hét lên, rốt cục những lời nhạc tâm dạy hắn cũng có đất dụng võ, lại còn được dùng trên người Thiên thái từ cao quý thiêu ngạo thật sự là sảng khoái tinh thần. Nếu nói như vậy, hôn ước của tôi và nhạc tâm còn chưa chính thức giải trừ việc tôi chưa đồng ý. Nhưng tôi sẽ không dùng hôn ước trói buộc nhạc tâm mà sẽ cạnh tranh công bằng với bạn trai của nhạc tâm. Nhạc tâm cảm giác thế giới thật huyền ảo cô vừa nghe thấy cái gì? Cô nghe thấy Thiên thái từ tỏ tình với cô, hắn nói thích cô. Phó dư anh muốn tìm một tấm gỗ chặn huyền nhất chân nhân bức hôn. Sư phụ tôi không có ở đây, tôi không có chỗ dựa anh tìm tôi thật không phải một lựa chọn tốt. Nhạc tâm chỉ cho phó dư một con đường sáng, hay là anh đi tìm Long tú. Nhà cô ấy đời đời hiền hách, Long Vương lại thương yêu cô ấy. Hiện nay, Long Vương đang muốn đính hôn cho cô ấy đó. Anh tuấn tú lịch sự thân phận tôn quý, chắc chắn Long Vương sẽ không từ chối. Bắc Hòa, Nhạc Tâm tôi lấy di động ghi âm rồi, lát nữa tôi gửi cho Long tú. Nhạc Tâm, xin lỗi, lần đầu tiên bán bạn bè nên không có kinh nghiệm. Bác Hòa với Nhạc Tâm pha trò trọc cười nhau, làm chủ đề ban đầu nhanh chóng đi xa. Phó Dư không khỏi cười khổ, Nhạc Tâm đang gián tiếp từ chối hắn, nể tỉnh hắn là tiên thái tử nên chừa cho hắn chút mặt mũi. Nhưng mà hắn không cần thứ mặt mũi này, thứ hắn cần là khiến Nhạc Tâm thích hắn. Mới xuống thế gian 2 ngày ngắn ngủi tim Phó Dư tựa như ngâm trong nước đắng, chưa dây nào được nhấc lên. Bất lực không thể làm gì, Phó Dư từ trước đến nay luôn nắm chắc mọi thứ đột nhiên phát hiện đối với chuyện tình cảm lần đầu tiên trong đời hắn mất tự tin và sức mạnh. Tìm hắn, Phó Dư xoa lên ngực chỗ tim hắn, không nhảy lên. Nhạc tâm lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, không còn sớm nữa, hai người từ từ trò chuyện tôi phải đi đưa nho. Chờ đưa xong nho trở về, Phó Dư đã rời đi. Trong đống đồ ăn vặt bị dẹp ra một chỗ đất trống, bác hòa đang ngẩn người với hộp kiếm bị đặt giữa chỗ đất trống. Hộp kiếm kia, vừa nhìn thì thấy giản dị tự nhiên, nhìn thật kỹ lại thấy tinh xào hoa lệ, nhìn là biết không phải là vật bình thường. Nhìn thấy nhà tâm trở về, bác hòa vội gọi cô đi qua, mau mở ra xem tiên thái tử hạ cấm chế nên chỉ cô có thể mở ra. Qua keo kiệt làm như sợ tôi lấy ra chơi không bằng. Tôi là hạng người như vậy sao? Hừ tôi đúng là người như vậy. Nhạc Tâm anh thật hiểu rõ bản thân nha. Cô mở hộp kiếm, một thanh kiếm lộ ra. Vỏ kiếm tối màu, lờ mờ có hoa văn, rút kiếm ra, mỗi kiếm như một dòng nước thu, sắc bén lẫm liệt. Kiếm thu thủy, Bắc Hòa nhận ra thanh kiếm này, truyền thuyết cái kiếm này là tín vật đính ước thiên đế đời trước tặng thiên hậu tiên thái tử đưa cho cô kiếm này, chắc là, chắc là. Hắn nói mấy chữ chắc là liên tiếp, nhưng nửa ngày cũng không nghĩ ra đoạn phía sau chắc là. Nhạc Tâm chắc là cái gì? Chắc là kiếm này là giả. Nhạc tâm, chỉ đùa một chút, bác Hoa cười ha ha, hắn sờ lên cái đầu chọc của mình. Nhạc tâm à tục ngữ nói, không có chuyện gì mà ân cần, không phải kẻ gian tức kẻ trộm tiên thái tử đưa kiếm thu thủy nhất định có âm mưu. Ba tôi nói tộc thiên đế bọn họ trong bụng đều là âm mưu với mưu đồ. Cô phải cảnh giác một chút đừng mắc lừa, có thể lừa được cái gì. Kiếm này, nhạc tâm chắc chắn không thể nhận. Sau khi giải trừ hôn ước, vị hôn phu trước lại thích cô. Việc này nghĩ thế nào cũng thấy cầu huyết. Tôi cảm thấy tiên thái tử nói thích cô còn đưa cô kiếm thu thủy chắc là đang thăm dò cô thăm dò đạo nhất tiên quân có chết thật không? Tại sao hắn không thể thích tôi thật? Nhạc tâm thả lại kiếm vào hộp kiếm. Nếu thích cô đã thích từ lâu rồi còn phải chờ giải trừ hôn ước sao? Chẳng lẽ sau khi mất đi mới biết quý trọng, cuộc sống không phải phim thần tượng lấy đâu ra nhiều chuyện cầu huyết như vậy? Bắc Hoa còn lâu mới tin Phó Dư thích nhạc tâm, suy luận của hắn có đầu có cuối, hoàn toàn thuyết phục được chính hắn, cô chờ chút xem ngày mai hắn có thể cho cô thêm kiếm hàn quang không. Thu thủy hàn quang là uyên ương kiếm, đưa cô một thanh kiếm thu thủy là vì thăm dò, nếu ngày mai lại cho một thanh kiếm hàn quang thì chính là tiên thái tử tặng quà kết hôn cho cô với ba chữ. Nhạc tâm lại hạ cấm chế lên hộp kiếm, định để hôm sau đi trả lại cho Phó Dư, đừng tưởng tượng nữa, không còn sớm tắm rửa đi ngủ. Trần dùng phòng đã về môn phái, bắc hòa không tìm thấy người để nói chuyện phiếm, hắn sốt con dấu lên, đàn ông đích thực không cần đi ngủ, nào con dấu nhỏ chúng ta thâu đêm chuyện trò. Con dấu, muốn khóc tôi không phải đàn ông. Bên trong biệt thự y sơn, bạch hồ núp ở một bên, nhìn hai tiên hầu giống như người hầu mang hồ sơ án kiện tới chất đầy bàn trà rộng rãi nhà hắn, lại mang bút mực giấy nghiên bày ra trình tề. Phó dư ngồi ở trên ghế salon, rũ mắt không nói, dường như rơi vào trầm tư. Thái tử, sao ngài lại muốn làm việc ở chỗ này? Một tiên hầu không hiểu hỏi. Bọn họ nghe nói tiên thái tử đột nhiên hạ phàm, nhưng không biết là vì chuyện gì. Mang hồ sơ án kiện đến cho hắn xử lý thì phát hiện tiên thái tử ở trong một chỗ trước không có thôn, sau không có quán như thế này? Phó dư nâng mắt mang hết án kiện đến rồi. Đều đã mang đến, một tiên hầu khác đáp hắn kéo ống tay áo của một tiên hầu khác. Các ngươi về trước đi, sớm ngày mai tới lấy lại án kiện. Rõ hai tiên hầu giống như lúc đến lặng yên rời đi. Ngươi đi nghỉ, ngươi đi. Bạch Hổ ngẩn người mới hiểu được Phó Dư đang nói với mình. Bạch Hổ cung kính cúi đầu với Phó Dư quay người lên lầu về phòng ngủ. Lúc đi đến thang lầu, Bạch Hổ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Trong phòng khách vắng vẻ, Phó Dư thẳng lưng ngồi, một tay mở án kiện ra, một tay chấp bút. Ánh đèn trong phòng vẩy lên người hắn, ngoài phòng là bóng đêm tối đen. Từ bóng lưng của hắn, Bạch Hồ tự dưng cảm nhận được hơi thở cô độc và tịch liêu. Hắn lắc đầu cười nhạo mình suy nghĩ nhiều. Đường đường là thái tử của thiên giới, thân phận cao quý, sao có thể cô độc, sao có thể tịch liêu. Nhạc tâm cảm giác được bên giường mình có một bóng người đang đứng. Cô vừa mở mắt đã thấy con mắt của bác Hòa trông mong nhìn mình chằm chằm. Hù chết người, anh làm gì đấy? Nhạc tâm cuốn thảm ngồi dậy cô vừa đưa tiễn một con quỷ. Bác Hòa thế mà dám cosplay quỷ đến dọa cô. Ha ha Bác Hòa cười ngây ngô, nhạc tâm, ha ha, bác Hòa tiếp tục cười ngây ngô, nhạc tâm hít sâu một hơi, có thứ bạn như này, giảm thọ 10 năm, nói tiếng người. Bác Hòa, ba chữ của tôi quá lợi hại, tôi yêu anh ấy, cực kỳ yêu, nếu như phải thêm một kỳ hạn ở phía trước câu yêu tôi hy vọng là một vạn năm. Ha ha, nhạc tâm, tôi nhắc nhở anh, anh ấy là bạn trai của tôi, tôi yêu anh ấy là đủ rồi, anh miễn đi. Nói đi, ba chữ của anh giúp đỡ sự nghiệp ăn mục bang của anh như thế nào. Bắc Hòa luôn nghĩ đến chuyện ăn mục bang, nhìn phản ứng này của hắn, nhất định là chữ vệ đã làm gì đó. Ba chữ của tôi ném tiền mua cho tôi một công ty phát sóng trực tiếp, bố trí cho tôi không gian phát trực tiếp riêng, còn tìm người làm kế hoạch tuyên truyền riêng cho tôi. Bác Hỏa nhẹ nhàng, vẻ mặt mơ màng. ba chữ còn thu xếp riêng cho tôi một cái biệt thự, mời đầu bếp để chuẩn bị làm đồ ăn cho tôi ăn mục bang. À, ba chữ như vậy tôi sao có thể không yêu? Nhạc Tâm, đời tôi không hối hận nhất chính là giao cô cho một người bạn trai như vậy. Cô nhất định phải thật dài lâu với ba chữ, cô phải nhớ kỹ, sau lưng cô còn có tôi, một tên ăn bám dựa vào cô để ăn cơm chùa của ba chữ. Hắn trái lại rất rõ ràng về vị trí của mình, nhưng mà Nhạc Tâm, một thần thổ địa nghèo khó, khốn cùng dựa vào buôn bán để kiếm tiền, rất là đau lòng số tiền chữ vệ ném vào chuyện này, cô gọi điện thoại cho chữ vệ, mặc dù là ba, nhưng không thể quá mức cưng chiều con cái. Anh không nên lãng phí nhiều tiền như vậy để cho hắn chơi đùa. Bác Hòa âm u mắng tôi không chơi đùa, đó là sự nghiệp của tôi. Chữ vệ anh làm như vậy cũng là một loại đầu tư. Bác Hòa còn có nhan sắc lại ăn được, hắn ăn mục bang nhất định sẽ hót. Đến lúc đó tiền anh ném, chắc chắn sẽ kiếm về gấp bội. Nhạc tâm em không nên coi thường sức mạnh của những người cuồng nhan sắc. Một khi say mê gương mặt kia của Bác Hòa, bọn họ có thể sống vì hắn, bỏ tiền vì hắn, sinh con cho hắn. Chữ vệ rất chắc chắn, từ nhận biết của anh về lạc lạc, anh có thể khẳng định chuyện này. Nhạc tâm không hiểu rõ, thật không? Bác Hòa bưng mặt lại gần, thật thật, mau nhìn gương mặt của người đàn ông đẹp nhất tiên giới. Hừ, nếu tôi bán mặt vô địch thiên hạ, nhạc tâm cô phải có lòng tin với tôi. Nhạc tâm ghét bỏ đầy mặt hắn ra, dáng dấp không tệ, chỉ là quá ngu. Chữ vệ hỏi cô nhận được hàng truyền phát nhanh chưa? Nhạc tâm, hàng gì? Chữ vệ thần thần bí bí trong giọng nói có chút ngượng ngùng, quà anh tặng em. Quà, trong tay cô còn cầm món quà phòng tay là kiếm thu thủy, chữ vệ lại muốn tặng quà gì cho cô? Không phải là son môi đấy chứ. Cô nghĩ là hỏi, chữ vệ liên tục phủ nhận cảnh giới thư tưởng của anh còn không thể so sánh với giả bảo ngọc. Chữ vệ không nói cho nhà tâm anh tặng quà gì, chỉ nói chờ giao hàng nhanh đến sẽ biết. Chữ về cúp điện thoại không bao lâu, bên ngoài sân nhỏ đã truyền đến tiếng của cậu bé giao hàng nhanh, "Nhạc Duyệt, hàng của cô nè." Chương 46, Buồn cười. Lượng hàng lần này so với trước đây lấy số xe để đếm thì thật sự là tiểu Vu gặp đại Vu, không đáng nhắc tới. Một cái hộp nho nhỏ, lớn chừng bàn tay, không quá nặng. Tò mò ba chữ tặng Nhạc Tâm quà gì, Bắc Hoa cũng đi theo Nhạc Tâm ra cửa sân. Anh chàng giao hàng nhanh nhìn hai người, ánh mắt phức tạp xoắn xuýt. Nhất là lúc nhìn Bắc hòa tựa như là nhìn kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. Nhất định là vì tên hòa thượng giả chọc đầu này nhúng tay vào chuyện của nhạc tâm và bạn trai cô ấy cho nên bạn trai nhạc tâm mới muốn chia tay nhạc tâm. Nhìn mà xem, vốn là tặng quà hàng xe hàng xe, hôm nay chỉ gửi tới một cái cái hộp nhỏ, chắc chắn là vì chia tay. Nhạc duyệt là một cô gái ngây thơ, cho nên người vượt quá giới hạn không thể nào là cô ấy được. Ở trong lòng cậu ta... Hoa thượng giả chọc đầu mới là kẻ cuốn quyết lấy nhạc duyệt trong lòng nhạc duyệt chỉ có bạn trai của cô ấy. Hoặc là hòa thượng giả dùng thủ đoạn xấu xa khiến bạn trai nhạc duyệt hiểu lầm nên mới chia tay. Hay chính bạn trai nhạc duyệt là một kẻ trêu hoa gẹo nguyệt thay đổi thất thường, hết cảm giác mới mẻ nên chia tay. Làm sao tính được số trời tình cảm cũng là chia chia hợp hợp. Cô đừng buồn, anh chàng kia thương hại nhìn nhạc tâm, mở lời an ủi. Đàn ông có tiền đều sẽ xấu đi chân trong chân ngoài cực kỳ lăng nhăng. Nhạc tâm, cô lắc lắc hộp không đoán ra cái gì. Cảm ơn cậu, cô lễ phép nói cảm ơn với cậu ta chuẩn bị trở về phòng lấy kéo mở hàng. Bác Hỏa nhìn bóng lưng anh chàng giao hàng nhanh lái xe ba gác đi xa, tự nhủ tôi luôn có cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn tôi có chút kỳ quái, lời cậu ta nói cũng có chút kỳ quái. Nhạc tâm, cô nói xem, không phải là cậu ta yêu gương mặt sắp nổi tiếng trong giới mục bang này chứ. Ừ, cả thế giới yêu anh. Đối với lời nói đùa của bác Hòa, nhạc tâm qua loa. Cô không quan tâm trình độ tự luyến của bác Hòa có lại nặng hơn không, bây giờ cô chỉ quan tâm chữ vệ muốn tặng cô cái gì trong cái hộp nhỏ này. Ha ha, toàn thế giới thì có hơi quá khoa trương, tôi không có lý tưởng lớn như vậy. Tôi chỉ muốn phát huy sở trường, kiên định cố gắng, có thể thực hiện giá trị nhân sinh của chính tôi. Ôi. người đẹp trai luôn luôn muốn gánh vác nhiều trách nhiệm cứu vớt thế giới thì tôi không nghĩ tới, còn truyền bá mỹ thực khắp thế giới, chắc là có thể thử một lần." Có chữ vệ gia sức ủng hộ, lúc này, trong lòng Bắc Hoa cực độ bay bổng, hắn đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc lát nữa sẽ xuất phát đi biệt thự ba chữ chuẩn bị cho hắn, mở ra sự nghiệp ăn mục bang của hắn. Mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là 6 hộp nhỏ hình chữ nhật xếp chỉnh tề, từng cái mở ra, trong mỗi cái hộp đều có một cái chìa khóa mới tinh. Nhạc Tâm Bắc Hòa lại gần nhìn thoáng qua tự cho là rất hiểu, ba chữ định tặng cho cô một cái vòng tay chìa khóa sao? Cô tìm xem có dây sâu chìa khóa không? Nhạc Tâm ghét bỏ nhìn hắn, gọi điện thoại cho chữ về, sao lại đưa sáu cái chìa khóa? Chữ về cười nhẹ thanh âm gẹo người, nhận được rồi. Một cái chìa khóa có thể mở một cánh cửa, một cánh cửa đại diện một ngôi nhà. Nhạc Tâm, anh từng nói, muốn tặng nhà cho em. Có nhà chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng nhau, không cần lén lút sợ bị ba mẹ anh phát hiện. Anh không biết em thích chỗ nào, ở bốn hướng đông nam tây bắc anh chuẩn bị bốn căn biệt thự, chuẩn bị hai căn trong trung tâm thành phố vừa hay góp thành 6, 66 là cực kỳ thuận lợi. Em xem xem thích ở chỗ nào, nếu như quá khó chọn em cứ chọn một cái chìa khóa, căn nhà của chìa khóa kia ở chỗ nào em ở chỗ đó là được. Đương nhiên em cũng có thể mỗi ngày ở một nhà. Một tuần 7 ngày, 6 nhà ở 6 ngày, ngày cuối cùng chúng ta ở khách sạn 5 sao, đi thuê phòng. Nhạc tâm, lãng mạn của kẻ có tiền, cô không hiểu. Quá lãng phí, nhạc tâm định lật xem tiêu phí của chữ vệ ra nói, anh vừa ném một đống tiền cho bác Hòa còn mua nhiều nhà như vậy, có tiền cũng không được tiêu như thế. Chữ vệ cần kiệm giản dị mới là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Anh ăn cơm không để cơm thừa, gọi món ăn không phô trương, sống rất cần kiệm giản dị. Chữ vệ nói anh có tiền trong nhà anh có mỏ có thể mua được nhà. Nhạc tâm tiền là dùng để tiêu xài chỉ cần em vui vẻ là được. Nhưng mà anh dùng tất cả tiền tiêu vặt để mua phòng cho em. Nhạc tâm em phải thật nhiều nho nuôi anh nha. Anh sợ nhạc tâm ghét bỏ tội nghiệp nói tốt cho mình anh rất dễ nuôi ăn cũng không nhiều. Em nuôi anh anh còn có thể cố gắng kiếm nhiều tiền cho em tiêu. Vụ làm ăn này bảo đảm chỉ lời không lỗ. Bác Hòa nghe xong cảm động cực kỳ tỏ thái độ trước ba chữ yên tâm tôi đi ăn mục bang kiếm tiền nuôi ngài ngay đây. Hắn thật là một đứa con hiếu thuận. Nhạc tâm tôi nghiêm trình tuyên bố, không cho phép lại nghe lén chúng tôi gọi điện thoại chuyện của người lớn trẻ con chớ sen mồm. Nhạc tâm mang kiếm thu thủy đến biệt thự của Bạch Hồ tìm phó dư để trả lại kiếm. Kiếm thu thủy nên được tặng cho thiên hậu tương lai, mà tương lai cô sẽ chỉ là thổ địa công công và yêu đương thắm thiết với thổ địa bà bà chữ về. Hiếm này cô không thể nhận, nhạc tâm không ngờ là tiên thái tử phó dư vị hôn phu trước của cô thế mà lại thích cô. Tim của đàn ông như kim dưới đáy biển cô không quá hiểu được tâm tư của hắn. Chuyện gì cũng buồn bực giấu trong lòng để người khác đoán đến đoán đi, rất mệt mỏi. Cô vẫn thích người ngốc ngách ngọt ngào như chữ vệ hơn, cả tim chỉ có cô, ở trước mặt cô chưa hề giấu được lời gì càng không cần nói đến dấu tâm tư. Trong tình yêu chữ vệ xem như dũng sĩ. Anh rất dũng cảm bày tỏ tình yêu, rất dũng cảm yêu cô. Liều lĩnh, dốc hết tất cả, không màng báo đáp, cũng không sợ tổn thương. Nhạc tâm nghĩ cô gái nào đối mặt với tình yêu một lòng một giả của chữ vệ cũng không từ chối được sẽ hoàn toàn trì đắm như cô. Gặp được chữ vệ là may mắn của nhạc tâm. Cô rất may mắn, Phó Dư không ở trong biệt thự của Bạch Hổ. Bạch Hổ nói sáng sớm Phó Dư đã rời đi, chưa trở về tiên giới, hắn còn ở nhân gian. Sau khi tiên hầu tới lấy án kiện tiên thái tử đã xử lý xong, phó dư nhìn thấy Bạch Hồ, đột nhiên mở miệng hỏi hắn, người có yêu người nào không? Bạch Hồ bị câu nói này đâm trúng chuyện cũ trong lòng, hắn nhớ tới mối tình đầu của mình. Mối tình đầu của hắn là là một nhân loại, nhỏ yếu đáng thương bất lực. Bạch Hồ nhớ lại trước kia kể lại ký ức về đoạn tình cảm đau thương kia một lần. Đến chỗ đau lòng, Bạch Hồ nhịn không được nghẹn ngào khóc sống. Chờ hắn sửa sang cảm xúc xong, nhớ ra người trước mặt là ai, hắn cực kỳ lo sợ không yên. Dám thất thố trước mặt tiên thái tử là muốn bị chặt đầu trong thiên giới hay sao? Ai ngờ tiên thái tử phó dư lại lắng nghe rất chân thành, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Hắn nói với Bạch Hổ, trước kia ta chưa từng yêu ai, đối mặt với người mình yêu cũng không biết nên làm cái gì. Ta làm cái gì cũng là sai, không làm gì cũng là sai. Giống như một đứa trẻ ngây thơ không biết nên đi về phương nào. Bác Hòa luôn nói người trong tộc thiên đế bọn họ có tâm cơ, nhiều mưu lực Phó Dư biết, nếu hắn sử dụng thủ đoạn có thể khiến nhạc tâm ở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn không muốn. Tâm tính của người trẻ tuổi khiến càng thêm khát vọng lưỡng tình tương duyệt. Giọng Phó Dư thật thấp, không biết là nói với Bạch Hổ hay là tự nhủ ta từng vì thực lực mà từ bỏ cô ấy, bây giờ ta có đủ thực lực mà cô ấy lại đi xa. Bạch Hổ không rõ ý của hắn những ngày làm phiền tiếp theo ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra ta sẽ cố hết sức thỏa mãn phó dư lễ phép giao lưu với bạch hồ thái tử của thiên giới luôn luôn nho nhã lễ độ trong việc đối nhân xử thế nhún nhường có độ lễ nghi cử chỉ làm cho người ta không tìm ra một cái gai không không không thiên thái tử không chê hàn xá đơn sơ bằng lòng đặt chân ở đây đã là vinh hạnh lớn lao của tiểu nhân bạch hồ xoa xoa vệt nước mắt nửa khô vội vã bày tỏ lòng trung thành Phó dư gật đầu, sau đó đi ra cửa. Bạch hổ cho là tiên thái tử đi tìm nhạc tâm, ai ngờ nhạc tâm lại bưng một hộp kiếm tới tìm hắn. Bạch hổ học theo chân dung phong, thôi miên mình tạm thời mất trí nhớ quên đi chuyện mình từng biến thành mèo trắng đáng yêu. Dùng khí thế của hổ vương mà gắng gượng một mình đối mặt với nhạc tâm. Nói như vậy, hắn vẫn sẽ về chỗ này. Nhạc tâm đặt hộp kiếm lên bàn trà trên phòng khách đánh giá biệt thự của bạch hổ. Trang trí xa hoa nhìn là biết rất có tiền. Cô khó nén ghen ghét một tên đại diện của thần thổ địa như anh cũng có thể ở biệt thự lớn, vì sao tôi đường đường là thần thổ địa ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Cô phải ở nhà nhạc duyệt lại còn phải dựa vào bản lĩnh của mình mới được ở. Bạch hồ thần thổ địa luôn luôn không màng danh lợi, không để vật ngoài thân vào lòng. Tôi từ ngài ở tại nông thôn là vì muốn ẩn cư núi sâu, nhàn nhã sống qua ngày. Nhạc tâm, vậy chỉ sợ là anh có chút hiểu lầm về tôi. Cô chỉ chỉ hộp kiếm, chờ tiên thái từ trở về, bảo hắn là hẳn để quên kiếm chỗ tôi, tôi tới trả lại. Ngoài cửa sổ biệt thự là một mảnh núi rừng rậm rạp. Đỉnh núi vây quanh thung thũng có rất nhiều mảnh đất hoang vu bỏ không? Nhạc tâm trông mà thèm mà nhìn chỗ đất kia, nơi đó thuộc về anh sao? Bạch hồ rất tinh mắt, định nọt nói, đất trong thiên hạ chẳng phải đều là của thần thổ địa sao? Đất thuộc về tôi cũng là của ngài. Ngài cần dùng cứ việc dùng, tôi, ha ha tiểu nhân bất tài, chỉ là nắm quyền sở hữu chứ không biết trồng trọt. Từ khi đến thế gian làm thần thổ địa, Nhạc Tâm đã có công năng đặc hữu của thần thổ địa, những thứ cô dùng phép thuật trồng ra đều giống yếu tú, phẩm chất cực cao. Nhạc Tâm cũng nghiêm túc hào phóng nói, chờ tôi bán được tiền sẽ chia cho anh, không ăn không của anh. Trong nhà có một bạn trai yêu tiêu tiền, cô phải kiếm được nhiều tiền mới nuôi nổi, mới có thể đạt tới mục đích bao nuôi cuối cùng. Điều này cho thấy cô không thể vây sự nghiệp của mình trên hai ba mẫu đất cô cần mở rộng sự nghiệp buôn bán của mình. Lần này trồng gì đây? Nhạc tâm gọi điện thoại hỏi chữ vệ anh muốn ăn gì? Chữ vệ nhăn nhăn nhó nhó em. Nhạc tâm, anh muốn ăn hoa quả gì? Anh đào táo, xoài, hay là thanh long? Hay là cái khác cũng được hạt rẻ óc cho, hạt thông gì đó? Em trồng cho anh ăn. Chữ vệ thẹn thùng em. Trong lòng anh, ngọt ngào của em thắng mọi thứ trên đời. Anh nhìn hai trang lời tâm tình được lưu trên máy tính tìm kiếm ra một câu thoại phù hợp với giờ phút. Những lời tâm tình này đều là tư liệu trợ lý vất vả siêu tập chỉnh sửa. Nhạc tâm thôi coi như cô chưa hỏi. Cô nghĩ nghĩ quyết định trương cầu ý kiến của tiểu tiên nữ mũm mĩm. Cô có sự cảm bất kể cô trồng cái gì tiểu tiên nữ mũ mĩm cũng là hộ khách trung thành của cô. Còn giấu truyền âm cho nhạc tâm. Nhạc tâm nhạc tâm nói cho cô một chuyện cực kỳ quan trọng này. Nhạc tâm đi ra ngoài không mang theo con dấu, giữ con dấu và bác hòa trong nhà nhạc duyệt. Bé con ở nhà tranh truyền âm, cậu im lặng, để tôi nói, ha ha ha ha, con mẹ nó quá buồn cười. Nhạc tâm, nói xong rồi cười được không? Bác hòa, không được buồn cười quá, tôi phải cười một lần trước đã. Nhạc tâm, con dấu, cậu nói. Con dấu run lẩy bẩy, lên án, tôi không dám nói, tôi sợ tôi nói trước, hắn lại muốn thâu đêm nói chuyện với ta ép tôi xem hắn ăn mục bang. Quá tra tấn con dấu tôi không nói. Nếu không nói cô về hỏi trước mặt vậy. Này Bạch Hồ tội nghiệp hỏi có thể đưa tôi đi cùng không? Hắn nhìn sang hộp kiếm trên bàn trà trong phòng khách như là đang nhìn độc dược. Lấy kinh nghiệm hắn tung hoành tình trường nhiều năm và trực giác của loài thú. Nếu như hắn một mình ở lại đối mặt với hộp kiếm này chờ tiên thái tử trở về bầu không khí nhất định sẽ không yên bình. Trước khi tiên thái tử đến hồ ly và con thỏ bình thường hay ở lại chỗ hắn đã sớm bội bạc chạy trước. Trồng đất của bạch hồ, nhạc tâm cũng không thể hại hắn. Được rồi, được rồi, mang đi. Chờ phó dư trở về nhìn thấy hộp kiếm, hẳn là hiểu được ý của cô. Lúc về đến nhà, bác hỏa ôm con dấu lăn trên ghế salon cười đến thở không ra hơi, hắn nhìn thấy nhạc tâm, lại bắn ra một trận cười to đủ để hủy trời diệt đất. Nhạc tâm làm bạn với hắn nhiều năm cực kỳ kiên nhẫn chờ hắn cười đủ, nói chuyện gì làm anh cười lâu như vậy. Có điểm thi giáo viên của cô, hắn nói. Điểm tôi rất kém, nhạc tâm vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tra điểm. Cô cũng quên mất việc này. Không không không, cũng không quá tranh lệch xếp hạng 2 trong tổ cô báo danh. Bác Hòa tiếp tục thừa nước đục thả câu, cô biết người đứng thứ nhất trong tổ của cô là ai không? Nhạc tâm nhíu mày, Lam Sầm. Đáng để bác Hòa nhắc đến cũng chỉ có Lam Sầm. Nhưng Lam Sầm đứng thứ nhất, cô đứng thứ hai, buồn cười lắm sao? Đúng. Bắc Hòa hít một hơi thật sâu, nín cười cô ta đứng thứ nhất không buồn cười. Buồn cười chính là môn chuyên ngành và giáo dục tâm lý học của cô ta đều mắc điểm. Nhạc tâm đột nhiên mở to hai mắt hai môn này cũng có thể mắc điểm. Buồn cười hơn là, Bắc Hòa chậm rãi nói ra cô ta bị người khác báo cáo. Tôi tính một quẻ, người báo cáo cô ta là Tiên Thái Tử Phó Dư. chương 47, Gian lận, Lam Sầm Gian lận thi cử. Tiên Thái Tử Phó Dư báo cáo Lam Sầm Gian lận thi cử. Nhạc tâm, thần tiên thế hệ này không được rồi, mặt mũi của tiên giới đều bị vứt hết. Làm cái trò gì với trò gì đây? Tiêu đề tờ báo chuyên ngành nào đó chấn kinh. Thần tiên hạ phàm mà lại gian lận thi cử, người báo cáo lại là. Tiêu đề dúng động nội dung cầu huyết số lượt đọc tin tức nhất định rất cao. Nhạc tâm tra được điểm số của mình thật không tệ, không phụ lòng cô ngày nào cũng mất ăn mất ngủ cố gắng. Nếu như Lam Sầm không gian lận cô sẽ ở hạng nhất. Quả nhiên, người không thể có ý đồ xấu cố gắng mỗi ngày cần cù chăm chỉ học thuộc lòng để làm bài mới là đúng đắn. Chớ gian lận, gian lận tất bị bắt nhìn mà xem chẳng phải tiên gian lận cũng bị báo cáo sao. bắc Hòa cười không ngừng được, Lam Sầm gian lận thi cử, ha ha. Gian lận thi cử, vết nhơ cả đời. Hồi trước lúc còn đi học ở tiên giới, thành tích của Lam Sầm cũng không thuộc thoát đầu. tới thế gian, cô ta có thể hơn điểm nhạc tâm, xếp số một đánh chết Bác Hòa cũng không tin. Tiên Thái tử không báo cáo, hắn cũng sẽ báo cáo. Hừ, lúc trước Lam Sầm còn từng nói xấu hắn gian lận thi cử quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ đó, việc cô ta gian lận hắn tất sẽ phải tuyên dương cho cả tiên giới địa phủ đều biết. Đừng mắng hắn là đàn ông mà bụng dạ hẹp hỏi chuyện trả thù này không phân biệt Nam nữ. Làm người phải tự chịu trách nhiệm với việc mình từng làm. Nhạc tâm cạn lời, vấn đề này phát triển quá mức huyền ảo. Cô không ngờ là Lam Sầm sẽ gian lận còn gian lận một cách ngu xuẩn như thế. Giáo viên ngữ văn phải thi môn chuyên ngành ngữ văn và giáo dục tâm lý học. Môn chuyên ngành có phần cảm nhận thơ ca và viết văn. Giáo dục tâm lý học có bài thi tự luận ngắn, có đề bàn về một chủ đề còn có đề phân tích ví dụ thực tế. Đề bài mang tính chủ quan nhiều như vậy, nếu là người đều biết cơ bản là không thể nào giành được điểm tối đa, huống chi hai môn đều mắc điểm. Dù là gian lận, điểm số tăng giảm thích hợp có lẽ còn giành được hạng nhất. Lam Sầm gian lận thi cử, dù thế nào cũng không phải vì nhất định phải thi đậu giáo viên. Đoán chừng là bởi vì có nhà tâm nên cô chỉ muốn thắng nhạc tâm. Nghĩ như thế, ừm, Lam Sầm có vẻ khá là để mắt cô. Tự dưng thấy thỏa mãn, bác hòa vỗ đùi, việc này tôi nhất định phải nói cho Long Tú, còn phải nói cho tất cả những người tôi quen biết mới được hừ. Không viết thư nặc danh ném cho báo bát quái ở tiên giới là đã nề tình lắm rồi. À, ai là người biên tập của báo bát quái bất lương kia ấy nhỉ? Bác Hòa, Nhạc Tâm, Long Tú đều không thuộc hàng những đứa trẻ ngoan yêu học tập lần nào người thi được hạng nhất cũng là tiên thái tử Phó Dư. Ba người bọn họ yêu thích chơi bời, nhưng làm bài thi nhất định phải đạt tiêu chuẩn, nếu không sẽ ăn mắng. Trước đó không vui vẻ học tập về sau tất phải thức đêm bù kiến thức. Trước mỗi lần thi, ba người tạm thời ôm chân Phật đột kích học tập. Không thể nào bói toán xem ngày hôm sau thi cái gì bởi vì công lực của giáo viên mạnh hơn bọn họ nhiều. Long Tú là cao thủ đoán đề, thường xuyên đoán chúng đề thi. Cho nên kết quả thi của bọn họ thường không kém. Làm sầm cho rằng người mà thường ngày không chăm chỉ học tập thì không thể nào thi đủ tiêu chuẩn. Cô ta kiên định cho rằng đám bác hòa gian lận tạo thành ồn ào xôn xao. Bác hòa tức thành con cá nóc không chăm chỉ học tập thì không thể thông minh bẩm sinh à. Không dối trá là danh giới cuối cùng của kẻ lười học, mỗi một điểm thi hắn có được đều là nhờ chịu chọc đầu. Từ đó về sau, quan hệ giữa bắc Hòa và Lam Sầm xuống tới âm điểm. Còn giấu vây quanh trước mặt Nhạc Tâm thành tâm thành ý mà xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã từng suối cô gian lận. Nhạc Tâm nói lời thấm thía gian lận là phạm pháp, phải ngồi tù chỉ có học hành cho giỏi mới là chính đạo. Cha được điểm số, điểm số thật xứng với khoảng thời gian trước đây Nhạc Tâm đi sớm về tối cố gắng. Cô không định tham gia phỏng vấn, cũng không định làm một giáo viên thực thụ. Đó là lý tưởng của Nhạc Duyệt, không phải lý tưởng của cô. Nhạc Tâm cảm thấy buôn bán rất tốt, nếu cô đã là thần thổ địa, được trao cho năng lực trồng trọt đặc biệt thì cô tất không thể phí hoài. Nho mở ra nguồn tiêu thụ, lại thuê thêm một mảnh sơn cốc lớn của Bạch Hồ, giờ là thời điểm trồng sản phẩm mới. Bây giờ điều cô cần cân nhắc là nên trồng cái gì. Nhạc Tâm hỏi tiểu thiên nữ mũm mĩm Cô nàng này vốn quen ăn hàng, một hơi nói ra mấy loại cây. Nhạc tâm thôi, lại mất công hỏi rồi. Cầu người không bằng cầu mình cô vẫn nên tự mình thì hơn. Bác Hòa rất có tâm với nghề, chạy lên mạng xem người khác ăn mục bang để mở rộng tầm mắt. Hình ảnh ông chú quỳ kia phát cuồng vẫn còn mới mẻ trong đầu hắn, đám người ăn mục bang khác cũng xuất hiện rất là khác thường. Cái gì mà ăn ớt với nấm kim châm siêu cay, miệng sưng đỏ, mắt suýt thì rớt vẫn kiên quyết xin lai, like, há to mồm nuốt xuống, mặt phình cả lên còn mong nhiều người theo dõi hơn. Bác hòa giật này mình càng thấy cảm kích ba chữ. Công ty phát sóng trực tiếp đều là của ba chữ, hắn muốn ăn như thế nào thì ăn như thế đó, muốn truyền bá như thế nào thì truyền bá như thế đó. Nếu được ăn ngon tùy ý, hắn có thể ăn mãi tới hừng đông. Trợ lý của chữ vệ làm việc chắc chắn, làm khoảng 10 phương án tuyên truyền để cho bác Hòa lựa chọn. Poster tuyên truyền, ra video, gửi thông báo, mua VIP tài khoản, minh tinh pa, đầy đủ mọi thứ. Chữ vệ sợ bác Hòa thấy phiền phức, cố ý gọi điện thoại hỏi ý kiến của hắn. Bác Hòa cúp điện thoại, vui dạo rực bỏ mặc ý kiến của nhạc tâm tự đi chụp ảnh tuyên truyền. Buồn cười, người đẹp nhưng nước nghiêng thành như hắn có gì mà không thể để cho người khác ngắm. Nhạc tâm vẫn an tâm buôn bán, hái nho, đóng gói, đưa nho, yêu đương, ngọt ngào như mật. Đêm khuya của một ngày nào đó, chị họ của nhạc duyệt Nhạc Bình, con gái lớn của bác gái cả nhạc duyệt đến gõ cửa sân. Nhạc Bình dáng người thon thả, thần sắc điềm tĩnh, có chút chút nhát gan ngoan ngoãn do nhẫn nhục chịu đựng thời gian dài. Nhưng giờ phút này, toàn thân cô ấy từ trong ra ngoài lộ ra dũng cảm tự giải thoát, cô ấy đứng ngoài cửa sân, cười nói với nhạc tâm, nhạc duyệt chị tới tạm biệt em. Hạ Đình muốn cưới vợ trong vòng, bác gái cả Nhạc Duyệt ép Nhạc Duyệt không thành thế mà lại động tới con gái Nhạc Bình nhà mình. Nhà Hạ Đình đưa kha khá lễ hỏi, bác gái cả Nhạc Duyệt động lòng. Bán con gái lấy tiền, đối với người trọng nam khinh nữ như bác gái cả Nhạc Duyệt mà nói, đây không phải là loại chuyện khó mà tưởng tượng được bà ta hoàn toàn làm được chuyện như thế. Một cuộc điện thoại gọi Nhạc Bình đang làm thuê bên ngoài trở về. Nhạc Bình bị mẹ chèn ép nhiều năm, rốt cục cũng không chịu đồng ý chuyện này. Em trai cô ấy nhạc phúc chẳng quan tâm, khoanh tay đứng nhìn, nếu chị gái gà cho hạ đình cầm tiền tới hỏi cưới cuối cùng vẫn là của nó, nó vui còn không hết. Bác cả nhạc duyệt luôn luôn sợ vợ ông ta không làm chủ được. Không hề để ý cảm nhận và hạnh phúc cả đời của mình, ngôi nhà như thế này còn đáng để đợi sao? Không đáng, thừa dịp trời tối người yên, nhạc bình trốn đi. Bất kể sau này phải ly biệt quê hương, vĩnh thế không trở về hay là cuối cùng cũng có một ngày hòa giải với gia đình thì cũng là chuyện sau này. Bây giờ Nhạc Bình chỉ cảm thấy nhẹ nhõm cô ấy tự do. Không cần phải đưa hết đồ ăn ngon cho em trai, người trong nhà đều không nhìn thấy sự tồn tại của cô ấy, cô ấy phải vì mình mà sống. Mặc dù bất đắc dĩ, mặc dù không được cha mẹ thương yêu, nhân sinh có tiếc nuối, nhưng cô ấy không muốn giữ tình thân giả dối để gà cho một người mình không yêu. Em đưa chỉ một đoạn nhé. Nhạc Bình là một cô gái trẻ tuổi, đi đường ban đêm không an toàn. Nhạc Tâm đề nghị muốn đưa cô ấy, nhưng Nhạc Bình từ chối. Cô ấy vén tóc ra sau tai, chị quen một chàng trai, cậu ấy đối xử với chị rất tốt, chị đã gọi điện thoại cho cậu ấy rồi, lát cậu ấy sẽ tới đón. Em không cần lo lắng cho chị, chị sống rất tốt. Lần này, cô không chỉ muốn tới tạm biệt nhạc duyệt cũng là dặn dò cô ấy, phải nghĩ cho mình nhiều hơn, đến lúc đó không nên vì chuyện của bà nội mà chịu ba mẹ cô chèn ép. Nhạc bình đi, nhạc tâm làm phép trộm sổ hộ khẩu nhà bác gái cả nhét vào người nhạc bình. Về sau kết hôn gì đó, chắc chắn sẽ cần sổ hộ khẩu. Về phần không có sổ hộ khẩu bác gái cả nhạc duyệt có thể có gì bất tiện hay không, mắc mớ gì đến nhạc tâm. Chuyện của nhạc bình cũng nhắc nhở nhạc tâm cô không thể tiếp tục sử dụng thân phận của nhạc duyệt. Nhạc tâm không phải nhạc duyệt cô cũng không có ý định thay thế nhạc duyệt. Cô vốn là dự định sau khi hồi sinh nhạc duyệt sẽ để nhạc duyệt quay về quỹ đạo sống thường ngày. Bây giờ nhạc duyệt đi đầu thai trên đời sẽ không còn có người tên nhạc duyệt nữa, như vậy tất cả những thứ liên quan tới cô ấy cũng nên biến mất. Nhạc tâm truyền cả vườn nho qua sơn cốc của Bạch Hồ, rồi sử dụng thuật pháp để mỗi người có quan hệ với nhạc duyệt đều mơ hồ biết thông tin cô ấy bất ngờ qua đời từ 4 năm trước. Ừm, không thể tiếp tục ở ngôi nhà này nữa. Nhạc tâm từ đống chìa khóa chữ vệ tặng tùy ý rút một cái chụp ảnh gửi cho chữ vệ chìa khóa này là của ngôi nhà nào. Chữ vệ đáp trong tích tắc tim anh. Nhạc tâm, gần đây miệng chữ vệ như lau mật các kiểu dỗ ngon dỗ ngọt há mồm là nói ra được. Cô nghe xong vẫn rất vui vẻ. Nhạc tâm hỏi tim anh ở đâu. Chữ vệ gửi một chuỗi địa chỉ tới. Thu dọn xong một đống đồ chữ vệ tặng còn chưa kịp mở ra. Nhạc tâm mang theo con dấu đến địa chỉ kia, dùng chìa khóa trên tay mở cửa. Đó là một tòa biệt thự to lớn xa hoa cảnh vật tĩnh mịch còn có vườn hoa diện tích khá lớn nhạc tâm không hề cảm thấy ở biệt thự chữ vệ tặng có gì không ổn mà là chữ vệ tặng biệt thự còn không ở mới là sĩ diện có điều làm thần tiên cô với bắc hòa ăn của chữ vệ ở của chữ vệ tựa như bị chữ vệ bao nuôi có vẻ như cũng rất khiến thần tiên mất mặt ngoại trừ tặng chữ vệ khối ngọc bội kia làm tín vật đính ước cô quả thật chưa tặng cho chữ vệ cái gì tuy nói ngọc bội kia giá trị cao bù đắp được tất cả những thứ chữ vệ cho nhưng dù sao cũng không ổn Hùng tâm tráng trí của nhạc tâm bị gọi lên cô phải cố gắng trồng trọt nhiều kiếm tiền, đất ở vườn hoa cũng không thể buông tha. Trồng hoa, một bên khác Lam Sầm bị báo cáo gian lận tâm tình giống như bị xét đánh. bắc Hòa có thể bói toán ra là thiên thái từ báo cáo thì càng không cần nói tới người giỏi bói toán như cô ta. Lam Sầm vẫn cảm thấy quan hệ của cô ta và nhạc tâm là quan hệ cạnh tranh cô ta muốn làm mọi việc tốt hơn nhạc tâm càng phải mạnh hơn nhạc tâm mọi mặt. Lúc thì gặp được nhạc tâm, cô ta cảm thấy lúc ở tiên giới nhạc tâm đã quen thói gian lận, sau khi tới thế gian, thân là thần tiên duy nhất ở nhân gian nhất định cũng sẽ gian lận. Vì thần tiên gian lận không ai có thể tra, nhạc tâm không cần phải kiêng nể gì cả. Làm sầm không muốn thua nhạc tâm, cô ta yên lặng bói toán, sau khi tính ra điểm số của nhạc tâm, dùng tiên pháp gian lận để mình cao hơn nhạc tâm một điểm. Nhưng ai ngờ lúc có kết quả thi cô ta lại có tận hai môn mắc điểm. Nếu là người thì đều có thể nhìn ra điểm số này có vấn đề cô ta cũng không phải thần học sao có thể thi được mắc điểm. Phó dư đáng hận không chỉ sửa lại số điểm cô ta gian lận còn báo cáo cô ta gian lận. Đó là người mà cô ta yêu nhiều năm. Lam sầm vừa tức giận vừa đau lòng cô tìm đến phó dư chất vấn hắn tại sao làm thế. Phó dư nâng mí mắt vẻ mặt kiêu ngạo lại không có cảm xúc gì, không tại sao, một ngày làm một việc thiện. Học lôi phong làm việc tốt tới nhân gian nên nhập ra tùy tục. Lam Sầm, Phó Dư báo cáo cô ta cô ta phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Chưa qua tình kiếp cô ta không thể rời khỏi nhân gian dù là một ngày. Nếu giữ vết bẩn gian lận thi cử trên lưng ở nhân gian cô ta sao có thể nhấp nổi đầu nữa. Nếu bị bác hòa biết chỉ sợ toàn bộ thiên giới đều biết. Thanh danh của cô ta đang tràn ngập nguy hiểm. Bác hòa tâm tình vô cùng tốt, trợ lý ba chữ gửi đến làm việc cực kỳ đáng tin cậy, không mất bao lâu đã sắp xếp xong xuôi công việc ăn mục bang của đứa con trai là hắn đây. Ngày chính thức trực tiếp đó, hắn gọi điện thoại cho nhạc tâm, dặn dò, nhớ kỹ thời gian đó, đến lúc đó gửi cho tôi tên lửa, du thuyền. Không thì nếu quá ít người, không ai tặng đồ cho tôi, tôi sẽ rất là mất mặt. Nhạc tâm nhìn xem linh trực tiếp hắn gửi tới an ủi hắn, yên tâm. Tôi sẽ tặng quà cho anh tôi vẫn có thể bỏ được 2 đồng, dù sao cũng là bạn nhiều năm. Bác Hòa keo kiệt không hề xứng với ba chữ ra tay hào phóng. Hắn nói với đầu bếp chuyên môn chuẩn bị đồ ăn cho hắn, làm phiền làm 100 cân tôm trước rồi tới 100 cân cá mực nướng, à, 100 cân nho cũng tôi sách tới cũng rửa giúp tôi, trước tạm thời như vậy tôi ăn xong lại nói. 2 đồng cũng là tiền, lúc trực tiếp cứ tuyên truyền nho nhạc tâm bán vậy coi như có ơn tất báo đối với ba chữ. Má ơi, trực tiếp sắp bắt đầu, sao tự dưng lại thấy khẩn trương thế nhỉ? chương 48, trồng trọt. Trong chuyện kinh doanh buôn bán, chữ bốc phàm luôn có ánh mắt khá độc đáo, di truyền mã gen tốt đẹp của chữ bốc phàm, còn được chữ bốc phàm dắt tay dạy bảo từ bé, chữ vệ rất có thiên phú buôn bán, đầu tư buôn bán tương đối khá anh cung cấp cho Bắc Hòa biệt thự, đầu bếp mua công ty phát sóng trực tiếp, dốc sức đầu tư cho sự nghiệp ăn mục bang của Bắc Hòa không chỉ vì nể tình Bắc Hòa là bạn thân của bạn gái mình mà cũng vì thấy Bắc Hòa có được một gương mặt hầu hết những kẻ cuồng sắc đẹp đều thích và một cái dạ dày sâu không lường được ăn không cần ngừng. Hai thứ này đều là điều kiện tiên quyết để ăn mục bang hot lên. Làm thần tiên, Bắc Hòa quả thực là được trời ưu ái trong sự nghiệp ăn mục bang, không hot thì không còn gì để nói. Bắc Hòa hót lên thì nhà đầu chữ vệ sao có thể không kiếm được tiền. Trong 5 phút đầu Bắc Hòa bắt đầu phát sóng trực tiếp chữ vệ canh thời gian phát sóng lấy các loại quà đáng tiền nhân với 88 tặng hết một lần. Màn hình trực tiếp trong nháy mắt bị che mất. 88 âm đọc gần giống phát phát phát tài, rất phù hợp với bản chất thương nhân của anh. Không cần phải nói cũng biết Bác Hòa đang dưng dưng mắt cảm động bên này chữ vệ tặng quà để biểu đạt tình thương của ba song, cất điện thoại, mang theo vali đã sớm thu dọn xong đi xuống lầu. Bà chữ mẹ chữ đã trở về, đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm. Nồi cháo trong bếp bốc hơi nóng, mùi thơm theo khe hờ của cửa phòng bếp không đóng chặt bay vào phòng khách. Cháo táo đỏ, cháo chín là có thể ăn cơm chiều. Chịu thường nhớ mãi không quên nhạc tâm, đổi theo ba mình hỏi làm thế nào mới có thể giới thiệu nhạc tâm cho cậu ta, xem mắt cũng được. Từ kháng cự xem mắt đến xin được xem mắt cậu ta dùng định luật và mặt để tự và mặt mình, lại còn rất vui vẻ và mặt. Chữ bốc phàm không vui, có người ngấp nghé con dâu tương lai của mình, mình sao có thể vui vẻ. Nhóc con tránh trên nhảy dưới, nghe ngóng nhạc tâm đến tận chỗ ông. Ông mỉm cười qua loa quả thực là cố nén suy nghĩ muốn ấn chịu thương xuống đánh cho một trận. Không thể đánh, có hai anh chồng ở đây, đánh chịu thương, đời này ông cũng đừng bước đến cửa họ chịu nữa. Đáng tiếc chuyện nhạc tâm là con dâu tương lai của ông khó mà nói ra miệng, dù sao chữ vậy còn chưa mang người về nhà giới thiệu cho bọn họ. Nghĩ đến đây, ánh mắt chữ bốc phàm nhìn chữ vệ lại nhiều hơn vài tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Mẹ chữ thấy chữ vệ sách vali nên hỏi anh, đã muộn như vậy còn có chuyện gì xảy ra sao? Bà khiển trách nhìn chồng mình, công việc giao cho con trai coi như thôi, nhà tư bản còn không thể chèn ép nhân viên như thế được huống chi là con trai ruột duy nhất. Chữ bốc phàm bị oan uổng càng thấy bất mãn chữ vệ, xảy ra chuyện gì được đừng lấy cớ, ba rất rõ ràng, không có chuyện gì để con phải đi cả nói sách đồ định đi đâu chơi hay là trưởng thành cánh cưng cáp rồi muốn rời khỏi cha mẹ ra ở riêng con dùng lương tâm mà nghĩ xem con nỡ bỏ đồ ăn ngon ba nấu không chữ vệ đi xuống lầu đặt vali ở bên chân anh ngay ngắn đứng ở trước mặt ba mẹ vẻ mặt trịnh trọng đồng thời không nén được khoe khoang mật ngọt ba mẹ con không phải đi công tác con muốn dọn ra ngoài ở với bạn gái ở chung chữ bốc phàm và mẹ chữ liếc nhau tức giận nói chỉ là ở chung chữ vệ không thì sao Chữ bốc phàm, cặn bã, chữ vệ, mẹ chữ đánh cánh tay chữ bốc phàm, sao có thể mắng con mình là cặn bã được có còn là con ruột hay không? Chữ bốc phàm oan ức nhìn mẹ chữ quay người lên lầu, ném một vật vào ngực chữ vệ. Vỏ cứng, bìa màu đỏ, sổ hộ khẩu. Chữ bốc phàm nghiêm túc nói, ở chung không cưới là cặn bã, không mang giấy kết hôn về thì con cũng đừng trở về. Mẹ chữ rất tán thành, gật đầu đồng ý. Mười phút sau, chữ vệ sách vali bị đuổi ra khỏi nhà. Trên người anh dán tác phẩm 3 chữ dốc hết tâm can làm ra bùa hoa đào, chữ bốc phàm sợ mình vẽ bùa hoa đào không đủ mạnh nên dán thêm cho chữ vệ mấy tờ, hiệu lực không đủ, số lượng sẽ góp đủ, trong tay mang theo một hộp cháo táo đỏ giữ ấm do ba chữ tự tay nấu, mẹ chữ bảo anh mang đến cho nhạc tâm uống. Chữ bốc phàm vì nghĩ cho con trai, nhắc nhở chữ vệ con trai ngốc nhớ nói cháo này là con nấu cho con bé. Vì để chuyện tình cảm của con trai được thuận lợi ông thật sự là dùng hết tấm lòng của một người làm cha. Không bao lâu chữ vệ sách vali và cháu ôm 99 đóa hoa hồng đã chuẩn bị xong từ trước gõ cửa biệt thự. Nhạc tâm vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy trong dự đoán, cô nhận hoa hồng, cố ý hỏi thế nào, không tặng son môi mà đổi thành tặng vali sao? Chữ vệ nhấc cháu lên cho cô xem, vali là của anh, cháu là cho em, ba anh bảo anh nói là anh cố ý nấu cho em. Nhạc tâm để anh đi vào quay người vào phòng khách, vậy thực tế thì sao? Chữ vệ thành thật đáp, ba anh cố ý nấu cho mẹ anh thơm lắm, anh đi lấy bát cho em nhé. Anh không nói dối bạn gái, trình độ nấu ăn của anh mới chỉ dừng lại ở trứng xào cà chua và rau xào, nhưng mà hình như nấu cháo chỉ cần bỏ các loại nguyên liệu vào sau đó thêm nước là được. Ừm, bọn họ ở cùng nhau thì có một đống thời gian luyện tập tài nấu nướng. Vậy thì bắt đầu từ cháo đi, anh cứ như vậy vui vẻ quyết định. Thừa dịp chữ vệ vào phòng bếp lấy bát, Nhạc Tâm cũng lấy quà mình mua cho chữ vệ ra. Chữ vệ chỉ lấy một cái bát mốc cháo ra thìa để ngay ngắn, anh vốn là muốn đưa thẳng cho nhạc tâm, nhưng nghĩ tới điều gì lại ngừng động tác. Anh cầm thìa, mốc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng nhạc tâm. Nhạc tâm, chỉ lúc còn bé xíu cô từng bị cung nữ bón trọc hơi lớn một chút, sư phụ cô đạo nhất tiên quân trốn tránh trách nhiệm nuôi nấng bắt cô tự học ăn cơm sớm. Trong ánh mắt dịu dàng mong chờ tha thiết của chữ vệ, nhạc tâm tâm tình phức tạp nuốt xuống thìa cháo. Cháo thơm đặc rất ngon không hề liên quan đến chuyện chữ vệ bón, mà là ba chữ nấu quả thực ngon. Cháo mang tới nhiều, Nhạc Tâm vừa muốn đứng dậy để vào bếp cầm cái bát cho chữ vệ cùng ăn đã thấy chữ vệ chờ tay dùng thìa cô vừa ăn múc một ngụm cháo bỏ vào trong miệng, cười vô cùng thỏa mãn nuốt xuống. Hôn gián tiếp, bón cho nhau là chuyện những người yêu nhau nên làm. Chữ vệ đang ước lượng khả năng Nhạc Tâm sẽ bón cháo cho mình, chỉ thấy Nhạc Tâm sợ lại bị bón cho ăn, cô bưng bát cháo lên, một hơi uống sạch. Chữ vệ, khả năng là không. Nhạc Tâm uống xong cháo cực kỳ chi kỳ múc cho chữ vệ ngon lắm anh uống nhiều một chút. Cô lấy hộp quà ra đoán xem em mua cái gì cho anh. Một cái hộp hình chữ nhật màu đen buộc nơ đỏ. Chữ vệ không màng ăn cháo nhận lấy hộp tình cảm triền miên nói chỉ cần là đồ em tặng bất kể là cái gì anh cũng thích. Anh nói vừa rút nơ mở hộp ra khi thấy rõ đồ trong hộp chữ thích ngậm trên đầu lưỡi thế nào cũng nhả không ra. Cà vạt màu lục Nhạc Tâm nén cười xứng với mũ xanh của anh chứ. Chữ vệ, nhạc tâm, ha ha, lúc cô mua quà cho chữ vệ thấy được cái cả vạt này, dù sao cũng không đắt mua để đùa một chút cũng vui vẻ. Chữ vệ vuốt cái cả vạt màu lục tựa như đang vuốt lương tâm của mình, nên đáp xứng hay là không xứng đây. Đùa anh đấy, nhạc tâm lấy ra quà thật 5 cái hộp logo là hàng hiệu nào đó dành cho phái nam. Chỉ năm hộp quà tiêu hết tất cả tiền cô kiếm được từ bán nho. Nhưng nhìn thấy chữ vệ nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt vui mừng khi mở hộp ra, nhạc tâm cảm thấy rất đáng giá. Nằm cái áo sơ mi trắng, chất áo vô cùng tốt kiểu dáng đơn giản kinh điển, phù hợp để chữ vệ mặc đi làm. Chữ vệ đẹp trai, dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng càng làm cho người ta động lòng. Nhạc tâm rất thích dáng vẻ anh mặc áo sơ mi trắng, nhìn một phát tim đập thình thịch. Thật là đẹp trai, thân cao chân dài, khôi ngô anh Tuấn, đây là bạn trai của cô đó. Anh mở từng cái ra, anh ngượng ngùng hỏi, một tuần đi làm năm ngày, mỗi ngày anh mặc một bộ, hai ngày còn lại anh ở nhà với em, cho nên em muốn anh không mặc gì, ở trần cho em xem tám múi cơ bụng sao. Người tu tiên không nói dối, nhưng vì dỗ bạn trai vui vẻ, nhạc tâm trái lương tâm nói, đúng. Vì để bạn trai không thất vọng, cô sẽ không nói cho anh biết cô chỉ là không có tiền mua thêm hai bộ. Chồng chọt bán lấy tiền cô cần làm nhiều hơn. Nhận được áo sơ mi chữ vệ rất vui vẻ cho dù là không thể ở cùng phòng với Nhạc Tâm, ở chung đúng nghĩa. Anh ngủ ở phòng ngủ cạnh phòng Nhạc Tâm cùng một ngôi biệt thự, bốn bỏ lên năm cũng coi như là ngủ chung. Chữ vệ vừa lòng thỏa ý. Sau một đêm ăn mục băng bắc hoa cực kỳ hưng phấn, sau khi tắt phát sóng trực tiếp lập tức gọi điện thoại cho Nhạc Tâm. Nhạc Tâm, Nhạc Tâm, buổi sáng cô có rảnh không? Tôi muốn đi tìm cô cho cô xem fan hâm mộ của tôi khen tôi như thế nào. Nhạc tâm không chút nghĩ ngợi từ chối, không được hôm nay thứ bảy, bạn trai tôi không đi làm, chúng tôi phải đi hẹn hò, không có thời gian chia sẻ niềm vui của cầu độc thân. Bác Hòa cảm thấy tổn thương, nhớ tới đối tượng hẹn hò của cô là ba chữ của mình, bác Hòa rộng lượng tha thứ cho cô, được rồi, chiều tôi lại đến, ban đêm không có thời gian, tôi còn phải ăn mục bang, còn phải giao lưu với fan hâm mộ sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi đây. Sợ nhạc tâm lại từ chối, nói xong hắn cúc điện thoại ngay. Ôi, bác Hòa cũng đa có sự nghiệp riêng nha. Cúc điện thoại nhạc tâm thất vọng mất mắt, sau đó liên hệ Trần Dung Phong hỏi hắn có vụ bắt quỷ nào cần sự hỗ trợ của cô không? Cô cố ý nói rõ không nhận vụ của chữ bốc phàm, việc của ba chồng tương lai chỉ có thể làm không công, nhưng mà cô muốn kiếm thêm thu nhập. Trần Dung Phong cam đoan có chuyện nhất định tìm cô đầu tiên. Nhạc tâm lúc này mới hơi yên lòng cô không gạt bác hòa sáng hôm nay đúng là cô phải ra ngoài hẹn hò với chữ vệ chỉ là nội dung hẹn hò là do cô định nên có chút đặc biệt không sai chính là đi trồng cây uống xong cháo trắng chữ vệ dậy sớm nấu nhạc tâm mang chữ vệ tốc biến đến sơn cốc diện tích của sơn cốc rất lớn ngoại trừ một mảnh nhỏ trồng nho nhạc tâm rời qua mảnh đất khác đều trống không đất nhiều không gian thi triển cũng lớn sau khi tính kỹ nhạc tâm vẫn chưa xác định được trồng cái gì Nhưng đất lớn bao nhiêu, không gian thi triển cũng lớn bấy nhiêu. Đứng trong sơn cốc nhạc tâm cảm thấy mình nhỏ hẹp còn cần xác định trồng cái gì sao. Hoàn toàn không cần, nghĩ tới giống gì thì trồng giống đó là được. Dâu tây, xoài, sầu riêng, anh đào, đều có thể trồng, hạt rẻ, hạt thông cũng có thể trồng, không cần phải lo khí hậu, không cần phải lo thổ nhưỡng, cô là thần thổ địa thần mà. Chờ chúng mọc lên, mảnh sơn cốc này vị trí địa lý tuyệt đẹp. Chụp ảnh đang vòng bạn bè cây nhà chồng, thuần thiên nhiên, hái xong bán tại chỗ tươi mới. Lúc trước chồng nho bỏ ra 10 ngày, bây giờ á, ha ha, 10 phút. Vì tiền, liều mạng dùng hết tiên lực, chữ vệ theo tới để chồng trọt với nhà tâm, ban đầu anh dự định hỗ trợ tưới nước, cuối cùng phát hiện anh chỉ cần đứng ở một bên vỗ tay cổ vũ nhà tâm, sau đó nhấm nháp trái cây chín. Wow, bạn gái anh thật sự là quá lợi hại. Mà cách đó không xa trong biệt thự của Bạch Hồ, tiên thái tử Phó dư ánh mắt nặng nề nhìn quang cảnh hài hòa trong sơn cốc, sắc mặt khó lường. Chương 49, che đậy. Tiên thái tử Phó dư tựa như một ngọn núi lửa trầm mặc đứng trước cửa sổ, chẳng biết lúc nào sẽ bộc phát. Uy thế trên người hắn tràn ngập nặng nề khiến Bạch Hồ kinh hồn bạt vía, không dám nhìn thẳng, hận không thể lẩn xa xa, càng xa càng tốt, nhưng nghĩ tới người chờ ngoài biệt thự, Bạch Hồ không thể không kiên trì đến gần hắn. Họ đều là thần tiên, chỉ có một tên yêu tinh không thành tiên như hắn là đáng làm nhân bánh bích huy. Nhóc hồ ly nói cả lâm kia quả nhiên không phụ thiên phú của chủng tộc rất rào hoạt nó đã mang con thỏ chạy từ lâu rồi. Cũng do hắn bị ma quỷ ám ảnh, mưu toàn ôm được đùi tiên thái tử để giành chút lợi. Sơn cốc nhạc tâm trồng cho tuy nói là gần biệt thự, nhưng nói chính xác thì cũng cách biệt thự một khoảng rất xa. Người bình thường phải cầm kính viễn vọng mới nhìn thấy cảnh vật ở đó. Phải cái phó dư không phải người phàm những chuyện xảy ra trong sơn cốc hắn đều nhìn thấy, thế nhân luôn nói thần tiên tốt, giờ phút này bạch hổ lại cảm thấy thần tiên không tốt. Nghĩ mà xem nếu phó dư không phải thần tiên thì sẽ không nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của nhà tâm với chữ vệ, không thấy người mình thích ngọt ngào với người khác thì sẽ không bực bội, vậy áp suất thấp trong biệt thự sẽ còn tồn tại sao? Hiển nhiên là không, cho nên mới nói, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Bạch Hồ cũng không dám khuyên, hắn nơm nấp run run nhỏ giọng nói tiên thái tử, lam sầm tiên tử ở ngoài cử cầu kiến. Phó dư xoay đầu lại, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào. Khuôn mặt tinh xảo bị một tầng xương che kín, lạnh bốt lạnh lùng. Bạch Hồ giật mình tâm tư người ở trên khó giò, hắn đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ ôm đùi tiên thái tử qua tra tấn bản thân, hắn chỉ muốn đi giúp thần thổ địa chồng chọt có làm thì có ăn cố gắng kiếm tiền. Ta biết có lẽ chàng không muốn gặp ta cho nên tự ta đi vào. Giọng nữ nhu hòa dễ nghe phá vỡ không khí lúng túng trong phòng, lam sầm đi đến. dáng người thon thả, ngũ quan tinh xảo như vẽ trang điểm nhạt càng lộ vẻ sắc nước hương trời. Nhưng phó dư tựa như nhìn một vật không có sinh mệnh, coi như không thấy vẻ đẹp của cô ta. Cô ta cố gắng không để tâm nỗi xót xa đang dâng lên trong lồng ngực trong giọng nói lại lộ ra mấy phần phó dư chàng không muốn nhìn thấy ta đến như vậy sao. Lời này quá chua, kẻ thần kinh thô như Bạch Hổ nghe xong cũng biết Lam Sầm thích Phó Dư, mà hình như còn là kiểu yêu mà không được. Cô ta thích hắn, hắn thích cô ấy, cô ấy thích anh ấy, cô ấy và anh ấy hai kẻ có tình ý với nhau cuối cùng thành người nhà. Ôi, cầu huyết biết bao, thì ra tiên giới cũng giống như nhân giới cầu huyết khắp nơi. thiên hạ thống nhất tiên giới cũng thống nhất, nhưng Bạch Hổ không có lá gan đứng ngoài quan sát bàn kịch cầu huyết này, hắn hận không thể biến mất tại chỗ. Làm sầm không muốn bị người khác nhìn trộm quá khứ, nhất là chuyện cô ta đau khổ thầm mến người khác trước khi bắt đầu nói chuyện với tiên thái từ nói chuyện bắt đầu cô ta liếc tới Bạch Hồ, ngươi đi ra ngoài trước. Đây là nhà tôi, cô dựa vào cái gì bắt tôi ra ngoài. Bạch Hồ thầm chửi trong lòng, lòng bàn chân lại như bôi mỡ, trượt cực nhanh. Hoa quả thần thổ địa vừa trồng đều đã chín, hắn đi nếm thử không, hắn đi hỗ trợ hái. Trong nháy mắt bạch hổ chạy tới sơn cốc kia trong vùng phẳng phất như có cái gì trong lúc không hay biết đã thay đổi. Lụa mỏng sốc lên, lộ ra diện mạo ban đầu. Nhạc tâm đang ở trong sơn cốc đột nhiên nhìn về phía biệt thự Tiên thái từ phó dư và lam sầm. Bọn họ đến đây lúc nào? Nhạc tâm có thể cam đoan, một giây đồng hồ trước cô không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Cô hơi nhíu mày thần tiên có tiên lực cao hơn cô có thể che phủ mũ giác của cô. Làm sầm không thể nào cô ta vẫn luôn không bằng cô. Vậy thì chỉ có thể là thiên thái từ phó dư. Hắn có thể hoàn toàn che phủ ngũ giác của cô. Vậy tiên lực hiện tại của hắn đã đến trình độ nào rồi? thiên thái từ phó dư thiên phú cực cao, đủ cố gắng, thành tích học tập luôn luôn tốt. Tiên lực cũng là đỉnh của đỉnh trong lớp tiên thế hệ bọn họ. Nhưng nhạc tâm được đạo nhất tiên quân tự tay dạy nên cũng không kém hắn. Trong mấy năm cô đến nhân gian ngắn ngủi tiên lực của phó dư sao lại lập tức siêu việt đến mức có thể hoàn toàn che đậy ngũ giác của cô. Nhạc tâm cũng không mây thơ cho rằng vừa rồi vì cô và chữ vệ ở cùng nhau yêu đường khiến trí thông minh của con người giảm xuống cũng khiến người ta giảm cảnh giác. Không thể nào tối thiểu cô không thể nào. Một người phàm bình thường như chữ vệ sẽ không cảm thấy những điều này, anh chỉ nhìn thấy nhạc tâm vốn đang vui vẻ cười với mình tự dưng lại nhíu mày, bàn tay đang vỗ dừng một chút, chẳng lẽ là tư thế anh vỗ tay không đúng hay là cường độ không đủ? Nhạc tâm lấy lại tinh thần, hỏi chữ vệ anh biết leo cây không? Chữ vệ lên tinh thần, biết. Rốt cục anh cũng có cơ hội thi triển tài năng. Cảm ơn ba anh chữ bốc phàm, bồi dưỡng anh từ dưới thấp lên, để anh không chỉ có thể tay không bắt sao sắc lấy một địch mười còn có thể thoan thoát leo cây cho dù là tư thế leo cây vẫn đẹp trai như thường. Nhạc tâm không nhìn biệt thự dựa núi của Bạch Hồ, đồng tâm hiệp lực hái hạt rẻ với chữ về Hạt rẻ to, không cần nếm cũng biết vị mềm mại thơm ngọt. Nhạc tâm chuẩn bị hái nhiều để mang về nấu ăn tiện tay đưa cho tiên nữ mũ mỹ một chút coi như tri ân mối khách cũ, nhân tiện tuyên truyền hoa quả. Sở chữ vệ bị vỏ gai của hạt rẻ đâm, nhạc tâm chi kỷ nắm chặt tay anh, dùng tiên lực che kín bàn tay. Chữ vệ cúi đầu, nhân cơ hội hôn lên mặt nhạc tâm. Nhạc tâm ngẩn đầu cười nhìn anh, hổ độc thân bạch hổ che mắt đừng phát cầu lương hương thơm ngát được không. Tôi dị ứng mùi thơm, chữ vệ ngại ngùng, bề ngoài của bạch hổ trông có vẻ khá lớn tuổi, n ái trước mặt người lớn tuổi luôn luôn không quá thoải mái. Nhạc tâm lại ghét bỏ Bạch Hồ quấy giày thế giới hai người của bọn họ vậy ngài đi xa một chút. Bạch Hồ, hắn lẩm bẩm ám chỉ nhạc tâm tiên thái từ Phó Dư đang nhìn xem đó. Nhạc tâm không để ý, cô đã trả kiếm thu thủy cho Phó Dư cũng tự thấy mình đã tỏ thái độ. Cô với hắn tất nhiên là không thể nào cô không thích hắn cô thích chữ về. Mà Sơn có cách xa biệt thự như vậy, hắn có thể thấy là do hắn muốn nhìn mà không phải cô cố ý khoe cho hắn nhìn. Ở chung với bạn trai của mình tất sẽ có những động tác thân mật vô thức Nhạc tâm cũng không thể vì phó dư mà giữ khoảng cách với chữ vệ được đúng không Trong lòng nhạc tâm chữ vệ quan trọng hơn phó dư nhiều Cô nghĩ, nhìn thì nhìn tôi với bạn trai ân ái biết bao Hắn không thể nào chen vào được nữa, vừa hay chặn tâm tư của hắn Bầu không khi trong biệt thự không thể hài hòa như trong sơn cốc Nhìn thấy lam sầm, phó dư vẫn là dáng vẻ sắc mặt không thay đổi Không có người ngoài tuổi thân của Lam Sầm như nước phá đê tràn vào thành ngập lụt. Cô ta lập tức đỏ mắt, phó dư ta không rõ tại sao chàng phải nhầm vào ta. Bây giờ cô ta có ký ức ở tiên giới và tiên lực nhưng cô ta là người đứng đắn đầu thai xuống nhân gian, sống ở nhân gian có thể tưởng tượng việc bị báo cáo gian lận có ảnh hưởng lớn đến chừng nào đối với cô ta. Mặc dù nhờ tiên lực cô ta đã lắng lại chuyện này. Nhưng tùy thân không hề giảm đi. Người mình thầm mến báo cáo mình gian lận thi cử quan trọng nhất là mình gian lận thật. Phó Dư nhìn ra ngoài cửa sổ kia là vị trí sơn cốc. Thấy Phó Dư không nói, Lam Sầm vô thức nhìn nơi hắn nhìn. Sau đó cô ta nhìn thấy nhạc tâm. Lam Sầm hiểu ra, đôi mắt chua sót khó nhịn nhưng cô ta không muốn để nước mắt rơi xuống chẳng vì cô ta. Đúng vậy, cô ta gian lận là vì vượt qua nhạc tâm, Phó Dư báo cáo cô ta gian lận cũng là vì nhạc tâm. Toàn bộ vòng quanh nhạc tâm, ồ, nếu đây là sách cô ta có lẽ biến thành nữ phụ ác độc. Làm sầm chưa quên cô ta đến nhân gian là để tiêu trừ tình kiếp của mình, cô ta luôn không ngừng yêu đương, chia tay, đổi bạn trai chỉ để làm tình kiếp của mình ứng ra. Những cô gái làm giáo viên dễ tìm bạn trai hơn, cho nên cô ta thì giáo viên. Chuyện báo cáo gian lận vừa xảy ra, cô ta đã không thể làm giáo viên nữa. Cô ta vì được ở cùng Phó Dư ép mình yêu đương với người đàn ông khác, Phó Dư đến thì hay rồi, không chỉ không giúp đỡ còn phá hư kế hoạch của cô ta. Những điều hắn làm tất cả đều là vì nhạc tâm. Lam Sầm hỏi hắn, chàng thích nhạc tâm. Ta không rõ vì sao chàng lại thích nhạc tâm mà không phải ta. Chẳng lẽ bởi vì chàng đã từng đính hôn với cô ta. Phó Dư ta thích chàng, thích từ trước khi chàng đính hôn. Ta có chỗ nào không bằng nhạc tâm. Cô ta là người phàm, sư phụ cô ta đạo nhất tiên quân đã chết. Chúng ta lớn lên cùng nhau, cha ta huyền nhất chân nhân cũng hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau, phó dư chàng quên nhạc tâm đi, nhìn ta thôi được không? Cô lấy huyền nhất chân nhân ra dọa tôi sao? Phó dư rốt cục mở miệng tiếng nói nặng nề, bỗng nhiên hắn cười khẽ một tiếng, cô tưởng tôi không biết cô thích tôi. Làm sầm che giấu rất khá, nhưng phó dư không phải người ngu, ánh mắt cô ta nhìn hắn đã biểu lộ tất cả. Phó Dư trầm chậm, chậm nói ra chuyện trước kia, trước khi đính hôn với Nhạc Tâm tôi đã biết cô thích tôi. Chẳng biết, Lam Sầm không thể tin, vậy tại sao? Tại sao vẫn muốn đính hôn với Nhạc Tâm? Lam Sầm đột nhiên không dám hỏi vì nguyên nhân phía sau làm người ta sợ run. Ngày hè nóng bức trong nháy mắt biến thành trời đông giá rét. Chương 50: Chè trôi nước. Tiên thái từ Phó Dư biết Lam Sầm thích hắn, trước cả khi đính hôn với Nhạc Tâm, trước cả khi Lam Sầm hiểu rõ tình cảm của cô ta. Phó dư lớn lên trong bể âm mưu thân là thái tử được thiên đế quyết định, mọi cử động đều khiến người khác chú ý, cùng lúc đó thư hắn cần chú ý cũng nhiều hơn. Trong cùng lứa tiên trưởng thành, nếu nói ai hiểu rõ tâm tư của người khác nhất, trừ phó dư ra thì đâu còn ai nữa. Quyền mưu không thể rời khỏi lòng người. Đùa bỡn quyền mưu, nói theo nghĩa khác là đùa bỡn lòng người. Ngồi ở vị trí cao khống chế lòng người. Bắt đầu từ khi sinh ra, phó dư đã chắc chắn phải đi trên con đường này. Cho nên chút tâm tư của con gái của Lam Sầm gần như không che không đẩy ở trước mặt Phó Dư rất rõ ràng. Dựa vào mức độc cưng chiều của huyền nhất chân nhân đối với Lam Sầm, nếu là ông ta biết Lam Sầm thích hắn, nhất định sẽ uy hiếp dụ dỗ ép Phó Dư cưới Lam Sầm. Như thế thì Phó Dư không thể nào tự nắm giữ được hôn nhân của mình. Phó Dư không thích bị người khác điều khiển. Chủ yếu nhất là Phó Dư không thích Lam Sầm. Nếu nói thích hắn nên thích nhạc tâm. Một người có tình cảnh vi diệu y như hắn tuy hắn là con của thiên đế, địa vị tôn kính nhưng bản thân hắn nhất định phải cường đại mới có thể khiến tộc thiên đế lại được vùng dậy dưới sự chèn ép của huyền nhất chân nhân và đạo nhất tiên quân. Tựa như nhạc tâm tuy là người phàm được đạo nhất tiên quân nhặt được cũng không ai dám bắt nạt cô, nhưng cô chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của mình tăng thực lực lên mới có thể vững bước trong tiên giới, không bị người khác coi thường. Tên người phàm nhạc tâm này rất thú vị, nỗ lực chăm chỉ không nói tâm tính rất rộng, chưa từng oán trời trách đất. Cô ngày ngày vui cười chơi đùa với đám bác hòa, lúc nên đứng đắn nghiêm túc thì đứng đắn nghiêm túc hơn bất cứ ai, mà lại bắt kệ cô làm cái gì cũng có cái độ chưa từng vi phạm. Phó Dư yên lặng chú ý cô, càng cảm thấy cô khác với mẹ hắn người luôn thở dài phàn nàn. Phó Dư không tự giác bị hấp dẫn, đạo nhất tiên quân nói muốn chọn gì cho nhạc tâm, Phó Dư biết cơ hội của mình tới rồi. Nhạc tâm không thích làm bài tập Phó Dư vẫn luôn biết. Lấy cơ cho cô chép bài tập Phó Dư được tọa nguyện đính hôn với nhà tâm thành vị hôn phu của cô. Thiên đế khen hắn làm tốt thuận lợi lôi kéo được đạo nhất tiên quân. Huyền nhất chân nhân và đạo nhất tiên quân không hợp nhau cả hai bọn họ đều là uy hiếp của tộc thiên đế. Bây giờ Phó Dư đính hôn với đồ đệ của đạo nhất tiên quân tương đương với kéo đạo nhất tiên quân đến trận doanh của tộc thiên đế tối thiểu đối với bên ngoài là như vậy. Từ đó về sau, đạo nhất tiên quân nể mặt nhạc tâm mới không làm khó tập thiên đế thêm, mà có đạo nhất tiên quân ở đây, huyền nhất chân nhân làm việc cũng sẽ kiêng rè, không dám quá phận. Phó Dư không giải thích trái lại bổ sung, đạo nhất tiên quân và huyền nhất chân nhân luôn luôn không hợp nhau, chúng ta không biết thực hư, không thể loại trừ khả năng bọn họ âm thầm liên thủ. Bây giờ tôi đính hôn với nhạc tâm cho dù bọn họ từng âm thầm liên thủ quan hệ liên minh hiện tại thất cũng bị phá. Thiên đế vỗ tay cười to, đúng, đúng. Phó Dư cong cong khóe môi, niềm yêu thích của Lam Sầm không còn uy hiếp đối với hắn nữa. Đối tượng đính hôn của hắn là Nhạc Tâm mà không phải bất kỳ ai khác trong tiên giới. Sau lưng Nhạc Tâm là người duy nhất mà huyền nhất chân nhân không dám trêu chọc đạo nhất tiên quân. Nhưng Phó Dư còn chưa kịp vui mừng, đạo nhất tiên quân đã cảnh cáo hắn. Tình cảm có động cơ không trong sáng thì không đáng tiền. Từ đó về sau, Phó Dư vẫn như lúc trước đứng ở chỗ sai nhìn Nhạc Tâm. Hắn nghĩ thời gian còn dài, hắn có thể chậm rãi chờ, chờ hắn mạnh lên, có thể che chở nhạc tâm, có thể thay đổi cách nhìn của đạo nhất tiên quân, có thể tự do với nhạc tâm. Ai ngờ, hồn đăng của đạo nhất tiên quân đột nhiên tắt. Hết thảy đều trở nên khác biệt tiên giới thành thiên hạ của huyền nhất chân nhân. Điều duy nhất Phó Dư có thể làm chỉ là nghĩ cách giúp nhạc tâm lấy được trái tim của tổ tiên của tộc thiên đế. Trong biệt thự nửa sáng nửa tối, nhìn bên mặt tuấn tú mà lạnh lùng của Phó Dư, nước mắt Lam Sầm cố nén thật lâu rốt cục tràn mi. Thiên mệnh không thể trái, dù là cô ta đầu thai tới nhân gian, tình kiếp của cô ta vẫn ứng trên người Phó Dư. Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, Lam Sầm cảm giác được khí áp của Phó Dư lại thấp đi mấy phần, cô ta theo ánh mắt hắn trông qua, thì thấy một chàng trai anh Tuấn đang cúi đầu hôn nhạc tâm. Chờ đến lúc người kia ngẩng đầu lên, Lam Sầm mơ hồ cảm thấy quen mắt. Cô ta có lẽ đã từng gặp anh ở chỗ nào đó. Cô ta nháy mắt mấy cái trong chớp mắt cô ta nhớ tới cô ta nhìn thấy ảnh chụp của người kia ở nhà chị họ. Bạn cùng phòng của vị hôn phu của biểu tỷ cô ta nhớ rõ là thế. Bạn trai nhạc tâm, làm sầm đưa tay lau nước mắt quay người im lặng rời đi. Nước mắt từ xưa đến nay vốn không đáng tiền. Trong sơn cốc, nhạc tâm và chữ vệ hái hạt rẻ đã đủ nhiều, cô lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, dâu tây, xoài, sầu riêng các loại, các loại hoa quả đều chụp một lượt. Cô đã dự định trước được số lượng và khu vực trồng, như vậy chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ chụp là có thể tránh những loại hoa quả khác chỉ chụp riêng một loại. Nếu không các loại hoa quả sinh trường ở các nơi có khí hậu khác nhau xuất hiện trong cùng một tấm hình, đã thế quả nào cũng to tròn thì sẽ bị lộ tẩy mất. Nhạc tâm chụp xong, lật từng tấm hình ra xem xét, ừm, rõ ràng, trái cây tươi mới, màu sắc đẹp đẽ, nhưng hình như thiếu gì đó. Chữ vệ chỉ chỉ mình, à quên chụp người. Nhạc tâm vứt di động cho Bạch Hồ, cô với chữ vệ nửa ngồi xuống nhặt hạt rẻ ở hai bên, cả hai cùng đưa tay lên đầu tạo thành hình trái tim. Bạch Hồ, Hồ độc thân muốn khóc trước khi khóc còn phải chụp ảnh cho cặp đôi trước mặt. Vợ chồng nhà người ta cùng nhau về nhà, để mặc hắn ở lại làm việc. Hắn hối hận vì đã muốn tới trồng trọt không bằng trở về đối mặt với áp suất thấp trong biệt thự. Nhưng nhạc tâm bàn giao hắn mua giỏ nhựa chuyên để đựng hoa quả, hắn không dám không mua. Hắn không dám làm chậm trễ việc kiếm tiền của thần thổ địa. Vua của vạn loại thú đứng trước mặt thần tiên vẫn rất sợ hãi. Hạt rẻ nhạc tâm trồng ăn sống cũng rất ngon, nhưng thích lục lên hơn. Chữ vệ sung phong nhận việc chuyện này đơn giản, rửa sạch hạt rẻ bóng loáng, bỏ vào trong nồi, thêm nước chìm hạt rẻ, nấu tiếp tục nấu chín là được. Sợ không đủ ngọt, chữ vệ muốn bỏ chút đường trắng vào nước nhưng không tìm được. Mới chuyển đến biệt thự, đồ trong nhà không nhiều tủ lạnh gần như trống không. Buổi sáng chỉ tìm được gạo, anh nấu cháo gạo trắng. Giữa trưa cũng không thể tiếp tục uống cháo gạo trắng, chữ vệ gọi thức ăn ngoài, nhà tâm thích khoai tây chiên, gà rán và hamburger. Xế chiều đi dạo siêu thị mua đồ." Chữ vệ âm thầm quyết định. "Nhất định phải làm chuyện những người yêu nhau thường làm, anh phải nhân cơ hội mua đồ đôi." Khi chữ vệ từ phòng bếp ra đã nhìn thấy Bắc Hòa ôm điện thoại ngồi trên ghế salon đối diện Nhạc Tâm, hắn rất hưng phấn, giơ màn hình điện thoại di động cho Nhạc Tâm nhìn, "Tôi thông báo cho cô biết, Nhạc Tâm, tôi hốt rồi." Chỉ trong một lần trực tiếp, Bắc Hòa đã nổi tiếng vang dội. Ăn mục bang, vừa muốn dựa vào ăn còn phải nhờ vào mặt Không thấy các chị gái ăn mực bang ai ai cũng dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp lại ăn được nhiều sao. Bác Hòa ngoại trừ không phải chị gái, hai tiêu chí hắn đều phù hợp. Nhưng hắn là chàng trai đáng yêu lại tinh tế nha, tất nhiên càng được các cô gái theo đuổi. Nào nào nào, nhạc tâm tôi đọc cho cô nghe fan hâm mộ khen tôi như thế nào nhé. Trợ lý của chữ vệ cố ý chọn lần đầu tiên Bác Hòa ăn mực bang vào tối thứ 6, không thì hắn ăn mực bang muộn như vậy. Nếu người xem sáng hôm sau còn phải đi làm thì làm sao thức đêm xem hắn ăn mục bang được. Video tối qua ăn mục bang vừa lên, bình luận như mưa đạn, bắc hòa tình cảm giạt rào đọc, a à, à à, bác hòa siêu cấp đẹp trai, tôi ăn tôi ăn. Tướng ăn sang trọng mà yêu nhã, sức ăn lại nhiều như trâu người này quả là một người đàn ông quyến rũ. Anh trai vất vả hạ phàm, xin hãy ngẩn đầu nhìn tôi một chút một chút thôi, chỉ một chút thôi. Anh trai ăn nhiều như thế, tưởng tôi không phục chỉ phục anh. Anh bác hòa sao ăn được nhiều như vậy, lại còn siêu đẹp, lại còn siêu đẹp, lại còn siêu đẹp. Bác hòa thỏa mãn cười híp mắt, ôi, thật là vui vẻ. Nhìn thấy chữ vệ ra, hắn cười híp mắt lên tiếng chào hỏi, hô một tiếng, ba chữ. Chữ vệ, mặc dù trên tâm lý coi hắn là con đệt cưng chiều, nhưng đột nhiên nhìn thấy một đứa con lớn như thế đứng trước mặt tâm tình vẫn rất vi diệu. Nhạc tâm che mắt anh cần phải giữ chút mặt mũi. Ha ha ha. Bác Hòa tiếp tục xem mưa bình luận à còn có có rất nhiều người nghĩ tôi ăn giả còn có người nói ăn xong thúc nôn. Ủi, bác Hòa ông đây còn phải ăn giả sao? Thúc nôn, như thế còn xứng đáng với các loại tôm cá, nho mà ta ăn không? Hắn cố ý nhấn mạnh chữ nho tôi còn viết nick WeChat của cô để quảng cáo cho nho nữa, hôm nay nhiều đơn đặt hàng không? Nói đến sự nghiệp buôn bán của mình, nhạc tâm không khỏi ngồi dậy trách không được hôm nay có không ít người kết bạn WeChat của tôi để mua nho, thì ra là công lao của anh. Cô tỏ vẻ vui mừng, đứa con trai này không phí không nuôi. Bác Hòa, hắn lại lật lật bình luận, 100 cân tôm bỏ đi vỏ cũng không nhiều, anh dám ăn 100 cân chè trôi nước không? Ba mày không chỉ ăn 100 cân tôm, còn ăn 100 cân bề bề đó. 100 cân mực còn không có vỏ, hàng thật giá thật sao không nhắc tới. Chật đám NT thời nay không được rồi. Đã nhắc đến chè trôi nước, vậy đêm nay ba sẽ phát sóng trực tiếp ăn 100 cân chè trôi nước và mặt mày. Bác Hòa lướt lướt điện thoại, khó xử, chỉ ăn nhiều chè trôi nước như vậy có quá nhàm chán không? ba chữ chi kỳ nhắc nhở, có thể sử dụng khác biệt loại nhân khác nhau, nhân vừng, nhân táo mèo, đậu đỏ, hoặc là nếm thử nhân mặn kiểu mới, như nhân thịt gà, thịt bò, dưa chua các loại, hình như sô-cô-la cũng được. Cách làm cũng nhiều chè trôi nước hoa quế, chè trôi nước hương rượu. Phương Bắc ăn bánh trôi, Phương Nam ăn chè trôi nước. Ngoại trừ chè trôi nước, anh cũng có thể lựa chọn ăn bánh trôi. Chỉ là chè trôi nước hay bánh trôi ăn nhiều không dễ tiêu hóa, nên ăn ít. Nhạc tâm, hắn ăn bao nhiêu cũng có thể tiêu hóa, dù sao đây cũng là sở trường duy nhất của hắn. Cô ước ao ghen tị à. Bác Hòa gọi điện thoại cho đầu bếp chuyện môn của mình bảo bọn họ đi chuẩn bị chè trôi nước với bánh trôi nhạc tâm đúng lúc chào hàng hoa quả cô mới trồng đợi chút nữa tôi bảo bạch hồ hái mấy giỏ dâu tây anh đào với xoài tặng cho anh ăn phát sóng trực tiếp đến lúc đó anh dán mã wechat của tôi lên để phen hâm mộ qua quét mã mua đồ à đúng rồi đừng vứt giỏ hoa quả còn có thể tận dụng lần hai tiết kiệm chút đều dùng tiền để mua kiếm tiền không dễ dàng còn buôn nhạc tâm tính toán tỉ mỉ bác hòa rất dễ dàng tùy tiện ăn một chút là có thể kiếm tiền tôi nghe trợ lý nói tiền lời tối hôm qua kiếm được không ít đâu Nhạc tâm cô buôn bán thật vất vả, lại phải trồng trọt, phải hái, còn phải đưa hàng. Hay là cô ăn mục bang với tôi đi. Không được không được, dạ dày vẫn có chút khác dạ dày anh. Còn phải dựa vào bác hòa quảng cáo cho mình, vẻ mặt nhạc tâm ôn hòa. Bác hòa chờ chút nữa ăn hạt rẻ với chúng tôi, ba chữ của anh tự tay nấu. Bác hòa sờ bụng, vừa hay tôi không ăn cơm chưa? Vậy tôi gọi chút thức ăn ngoài. Nhạc tâm che điện thoại của chữ vệ, đừng gọi, đâu có ai xem, ăn cũng vỗi, đừng lãng phí số tiền này. Để anh ta ăn chút hạt rẻ là được rồi, giữ lại bụng, ban đêm ăn chè trôi nước. Bác Hòa, tình hữu nghị làm bằng nhựa lại vỡ tan. chương 51, khoe ân ái. Lúc đồ ăn được giao đến, nhạc tâm ra tay trước cấp tốc cướp gà rán cùng hamburger đến tay mình, ngăn lần cướp đoạt thứ hai của Bác Hòa lại, ba chữ của anh không ăn cơm sẽ đói. Ngụ ý là hắn không ăn cũng được. Bắc Hòa nuốt một ngụm nước bọt, rút đôi tay đang định đoạt gà rán. Là một đứa bé hiểu chuyện, Nhạc Tâm đưa một hộp gà rán cho hắn. Chữ vệ sợ Nhạc Tâm không đủ ăn nên cố ý gọi nhiều hơn. Nhạc Tâm lấy phần của mình ra chia với Bác Hòa, phần của chữ vệ không thể động, cô không thể để bạn trai đói bụng. Hương vị thơm ngọt của hạt hẻ ở trong phòng bếp bay ra, Bác Hòa hít mũi một cách thơm quá chỗ cô còn một đống này, đưa cho tôi một giỏ đi. Không biết đầu bếp của tôi có thể làm hạt rẻ rang đường không, làm như thế chắc chắn ăn ngon hơn. Nhạc tâm, muốn ăn thì tự đi hái, đống này là ba chữ của anh không mà ngón tay bị vỏ gai của hạt rẻ đâm tự tay hái ý nghĩa lớn lao, không cho. Tình thương của người là ba như chữ vệ lại tràn lan, không sao, buổi chiều tôi có thể thấy nhạc tâm nhìn mình, anh vội đổi giọng tôi có thể nấu một nồi nữa cho anh ăn. Bác Hòa còn chưa kết hôn đã sợ vợ, ba chữ phải uy vũ ngang ngược lên ăn xong gà rán cùng hạt dẻ, Bắc Hòa vô cùng biết ý cáo từ rồi chạy tới sơn cốc nhạc Tâm trồng trọt để khảo sát hiện trường và nhấm nháp hoa quả. Chữ vệ thu dọn rác xong mời bạn gái vừa mới ở chung nhưng không cùng phòng cùng đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày với đồ ăn. Nhạc Tâm cúi đầu lứt điện thoại, đăng ảnh hoa quả chụp buổi trưa lên vòng bạn bè, ảnh chụp chung của cô và chữ vệ được đặt ở đầu tiên, chẳng khác gì thông báo với bạn bè cô quay lại với chữ vệ tình cảm ngọt ngào. Đi thôi, cô đứng lên vươn tay. Chữ vệ nhân lúc nhạc tâm không chú ý thời điểm, dùng một cái tay khác chụp lại ảnh nhạc tâm đăng hình của hai người lên vòng bạn bè rồi gửi lên một nhóm có tên là con trai ngốc và đôi vợ chồng ân ái kèm theo một điều cả đắc ý. Chữ bốc phàm hiểu ý hỏi một chút nhận giấy kết hôn chưa? Chữ vệ thu hồi ảnh chụp. Chữ bốc phàm, chậm rồi, ba đã lưu. Chữ bốc phàm, giấy kết hôn là thứ tốt nhất để khoe khoang tình cảm lứa đôi, ba chờ đến lúc được con khoe khoang. Đóng nhóm chat. Gần biệt thự có siêu thị ít người, giá tiền lại đắt. Chữ vệ không đưa Nhạc Tâm đến cái siêu thị kia mà lái xe đến một cái siêu thị lớn xa hơn một dãy phố. Không phải chữ vệ tiết kiệm tiền, phú nhị đại trong nhà có mỏ không thiếu chút tiền này. Nhưng bạn gái đã nói cần kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, anh Tuân theo truyền thống này, bày tỏ rất nghe lời bạn gái, rất ngoan. Đấy là lý do thứ nhất, cái thứ hai mới quan trọng, siêu thị này nhiều người, đây là lần đầu tiên sau khi ở chung được đi dạo siêu thị với Nhạc Tâm, anh muốn tay nắm tay Nhạc Tâm, mua hết tất cả đồ đôi của tình lữ âm thầm khoe ân ái. Chiều thứ bảy, siêu thị rất nhiều người ồn ào huyên náo, hơi thở sinh hoạt cực kỳ nồng nàn. Chữ vệ tỏ ra cực kỳ hài lòng, anh đẩy xe đẩy trong siêu thị, hỏi Nhạc Tâm, muốn ngồi lên không? Trong phim ngôn tình thường xuyên có loại tình tiết như thế, nam chính dùng xe đẩy của siêu thị đẩy nữ chính đi trong siêu thị, thật lãng mạn. Nhạc Tâm hoàn toàn cực tuyệt người ngồi trong xe đẩy ở xung quanh đều là những em bé còn rất nhỏ, nếu cô ngồi lên, đoán chừng sẽ bị vây xem. Được rồi được rồi, da mặt cô còn chưa đủ dày. Chữ vệ hơi thất vọng, lùi bước mà cầu việc khác, một tay đẩy xe, một tay giữ chặt tay Nhạc Tâm tay trong tay mua sắm. Bàn chải đánh răng, bát, khăn mặt tất cả đều chọn đồ đôi, nước gội đầu, sữa tắm phải dùng giống nhau. Chữ vệ vừa cẩn thận vừa nghiêm túc chọn đồ. Anh có vẻ ngoài đẹp trai, khí chất không tầm thường, đứng chung một chỗ với nhạc tâm, hai người đứng giữa một siêu thị chen chúc cực kỳ dễ thấy. Chữ vệ dư quang thoáng nhìn thấy thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn bọn họ khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý không che giấu được. Khoe tình cảm với bạn gái gì đó có vẻ không được tốt lắm. Siêu thị này về sau có thể đến thêm mấy lần, chúng ta đi mua tạp dề tối nay anh nấu cơm cho em ăn. Chữ vệ đề nghị, sau đó, nhạc tâm chọn cho anh một cái tạp dề màu hồng có hình phim hoạt hình. Chữ vệ, mặc dù phim thần tượng đều diễn như thế, nhưng anh đường đường là đàn ông vai rộng chân dài, dùng tạp dề như thế này vẫn thấy hơi ngượng ngùng nha. Vòng bạn bè của nhà tâm cực kỳ náo nhiệt không ít khách hỏi thăm hoa quà mới mở bán, bạn bè thân quen trêu chọc cô và chữ vệ cái bình luận tôi lại tin tưởng tình yêu này bình luận bị sao chép mấy lần. Đối với mấy người này, nhạc tâm đều trả lời bằng biểu cảm ha ha cười to. Hết cách cô còn chưa học được kiểu ngượng ngùng cười. Chị gái quen lúc làm thêm thấy được vòng bạn bè của cô nhắn tin riêng trêu gẹo cô cuối cùng vẫn lựa chọn ở bên nhau, lúc trước tốt nghiệp sao lại kiểu cách muốn chia tay. Nhạc tâm kiều cách chút thôi, tình cảm tốt đẹp hơn. Chị khóa trên gửi một cái biểu cảm nện đất cười to thật hâm mộ em với chữ vệ tình cảm thời đại học tốt biết bao nhiêu tốt hơn là các em vẫn có thể kiên trì được. Chị gái, cho em biết một chuyện còn nhớ trước kia chị nói với em chị biết một cô gái làm ở công ty chữ vệ không? Nhạc tâm nhớ rõ, lúc trước chị gái có gửi ảnh cô bé kia đăng lên vòng bạn bè một đoạn văn bày tỏ sự ngỡ ngàng ngơ ngác vì đi làm phát hiện giám đốc mới nhậm chức là bạn học cùng trường cho cô xem. Mở đầu như vậy thật giống phim thần tượng cầu huyết, nhạc tâm, nhớ rõ, sao thế? Chị gái, chữ vệ nhà em trong nhà có mỏ, lại đẹp trai, bây giờ còn là chủ công ty, cô bé kia tất nhiên động tâm tư. Biết rõ chữ vệ có bạn gái còn không hết hy vọng. Nghe nói cô ta làm bộ mang giày cao gót không vững, mượn cơ hội muốn rơi vào lòng ngực chữ vệ đang đúng lúc đi ngang qua. Ai ngờ chữ vệ như người tránh để cô ta ngã xuống đất. Cô bé thì cũng quật cường, tự đứng lên, ngăn chữ vệ lại, nói cũng là bạn học cùng trường, muốn mời chữ vệ ăn một bữa cơm. Chữ vệ hững hờ liếc mắt nhìn cô ta, hỏi tôi có quen cô sao? Tất nhiên là không quen. Chữ vệ vòng qua cô ta rời đi, không quen còn mời ăn cơm, cho là anh bị ngốc sao? Bạn cùng trường nhiều như thế, anh phải mời ăn cơm hết à? Thật xin lỗi, trong nhà anh có mỏ chứ không phải đầu óc có nước. Nhạc tâm nghe xong, hết sức tức giận quá đáng. Chị gái kia đồng tình, đúng thế, rõ ràng chữ vệ là người có bạn gái cô ta làm như thế chẳng phải là bất chấp làm kẻ thứ ba sao. Không em không nói cô ta, nhạc tâm giả mù sa mưa lên án chữ vệ thân là đàn ông sao có thể đối xử với phái nữ như thế. Quá đáng, học tỷ, có hơi giả dối, nhạc tâm ha ha, chữ vệ làm tốt rất tốt, nên dùng sắc mặt không chút thay đổi như thế, không cho bất cứ ai có cơ hội thông đồng với anh. Nhạc tâm tâm tỉnh sáng lạn như trời trong, đếm số tiền mới kiếm được gần đây, gửi cho chữ vệ bao lì xì 520 đồng. Chữ vệ đột nhiên nhận được lì xì, cho là nhạc tâm là đang khen thưởng anh xuống bếp nấu cơm, anh vui sướng hài lòng nhận lấy lì xì, gửi cho nhạc tâm mấy hình trái tim. Hai món sợ trường trứng xào cà chua, rau xào phải làm, lại thử làm món gà cây FC hơi khó chút. Ừm, nấu thêm món cháo, nguyên liệu phong phú nhưng trình tự đơn giản. Nhạc Tâm vào phòng bếp muốn giúp đỡ, chữ vệ lấy hoa quả đã cắt gọn gàng đặt ở trong đĩa đưa cho cô, em đứng cạnh nhìn anh làm là được truyền thống của họ chữ là đàn ông nấu cơm, phụ nữ đứng ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ là được. À, nếu chảy mồ hôi thì lau mồ hôi cho đàn ông bọn anh cũng được. Nhạc Tâm thuận theo nói câu được tiện tay cầm miếng táo nhét vào miệng chữ vệ. Tạp Dề Hồng được mặc trên người chữ vệ, nhìn không sót một chỗ nào của thân eo rắn chắc. Chữ vệ thuần thục rửa rau, thái thịt, vẻ mặt chăm chú. Nhạc tâm nhìn bên mặt tinh xảo của anh, đường cong của cằm duyên dáng, chợt thấy 5 tháng yên bình. Ôi, nếu sư phụ hồi sinh thì càng tốt hơn. Điện thoại chữ vệ đặt ở trong phòng khách vang lên, chữ vệ nhấc nhấc tay, ra hiệu nhạc tâm đi lấy. Màn hình hiển tên người gọi là Tiểu Tam, nhạc tâm, chữ vệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua điện thoại nhạc tâm mang tới, Hóa thành đó anh ta tìm thì chắc không phải chuyện quan trọng gì, em nghe đi. Tiểu Tam hóa thành, chữ vệ, ngày kết hôn ngày và khách sạn anh đây đã định hết rồi. Đợi lát nữa tôi gửi địa chỉ cho đến sớm một ngày nhé. Nhạc tâm mở miệng tôi là nhạc tâm, Hoắc thành càng nhiệt tình hơn, à thì ra là em dâu. Tôi cũng đang muốn tìm cô đây, nhớ tới tham gia hôn lễ. Tôi thấy cô lại có nhiều hoa quả mới rồi, nho nhà cô ngon lắm, hoa quả dùng trong hôn lễ cô cũng bao hết nhé. Đối với khách hàng, nhạc tâm nhiệt tình vô cùng, không thành vấn đề, nể mặt chữ vệ tôi chiết khấu cho anh. Chữ vệ đang dừa nồi xào rau hư lạnh. Không thể chiết khấu, anh em ruột còn phải tính sổ sách ràng đấy. Nể mặt anh càng không thể chiết khấu, anh đã phải làm phù dệt cho anh ta rồi. Không bớt thu bao nhiêu cũng phải kiếm đủ hết tiền về. hoắc Thành nghe thấy hết chữ vệ tình anh em của chúng ta làm bằng nhựa sao. Em dâu muốn chiết khấu cậu chen vào làm gì? Yêu đường phải nghe bạn gái, biết chưa? Nhạc tâm rất biết giữ mặt mũi cho chữ vệ tôi nghe lời bạn trai. hoắc Thành, hắn khóc than, nhạc tâm cô không biết kết hôn qua tốn tiền. Cái gì cũng tiền, một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp như tôi lấy đâu ra tiền, chẳng phải là phải ăn bám sao? Cô xem cha mẹ tôi đi tuổi đã cao. Chữ vệ mở lửa chảo nóng lên, thả dầu, vợ anh là phú nhị đại đấy còn gì, anh không cần ăn bám, ăn cơm mềm là được. Người anh em này không thể nhận nữa. hoắc thành, nhạc tâm, bây giờ tôi không phải anh em của bạn trai cô nữa, chúng ta quay lại thân phận người bán và người mua. Tôi mua nhiều hoa quả như thế, không thể chiết khấu sao. Nhạc tâm nín cười, có thể, sau khi thỏa thuận một số lượng lớn loại và số lượng hoa quả Hoác Thành cúp điện thoại. Bây giờ hắn đang ở trong nhà mới dùng sau kết hôn. Nhà cha mẹ hắn bỏ tiền ra mua, không phải biệt thự cha mẹ vợ tặng. Vị hôn thê trần khiết đang ôm điện thoại gọi thức ăn ngoài, anh muốn ăn gì không? Nhân dịp cuối tuần, hai người thu dọn nhà mới, cả hai đều rất mệt mỏi nên cũng không nấu cơm. hóa Thành đi sang ngồi nắm trên vai cô ấy, thuận thế hôn một chút, anh muốn ăn cơm chùa. Trần Khiết, lúc này ở một chỗ nào đó tối om, Trần Dung Phong nghiêm mặt hướng về một hướng không biết tên hỏi, hay là ta kể cho ngươi nghe về sự tích tồn tại của tên của ta. Trong một màu đen kịt thanh âm phảng phất tụ hợp từ bốn phương tám hướng mà đến, chất giọng khàn khàn âm trầm, được có gan thì ngươi nói đi. Chương 52, bị nhốt. Thân ở trong hắc ám vô hạn, trước mắt không có ánh sáng, mở mắt cũng không khác gì nhắm mắt. Trần Dung Phong dùng ngữ khí đều đều nói, tôi theo họ sư phụ tên cũng là sư phụ đặt. Nghe nói năm đó lúc sư phụ nhặt được tôi là lúc vừa cãi nhau với người khác trong huyền môn, lại còn thua ông ấy rất tức giận cho nên đặt tên Dung Phong cho tôi. Trần Dung Phong thỏa mãn vô cùng, mỗi lần tự giới thiệu với người khác luôn quen hỏi một câu tôi kể cho cậu nghe sự tích tồn tại của tên tôi nhé, nhưng hầu như tất cả mọi người đều không có hứng thú, cũng không muốn nghe, đến mức hắn chưa bao giờ có cơ hội để kể. Hôm nay khó được gặp được một người chịu nghe, dù là không biết là cái thứ quỷ gì, dù là đối phương muốn giết hắn, hắn cũng rất thỏa mãn, dù sao cũng được thỏa nỗi ước ao. Hắn nói xong, một lúc lâu sau âm thanh khàn khàn âm trầm trong khoảng đen nhánh không đáp lại. Trần Dung Phong ngồi xuống ngay tại chỗ, dù sao tạm thời cũng không biết làm thế nào để ra ngoài thôi thì cứ an tâm chờ đợi, đứng đấy quá mệt mỏi nên ngồi vậy. Người sắp chết không cần nói đến sạch hay không sạch tùy tiện ngồi là được. Nhóc con, ngươi đùa ta, trong thanh âm âm u sen chút cảm giác tức hồn hền. Ta đùa ngươi để làm gì? Những thứ ta nói đều là thật, nếu như ngươi nghe không rõ thì chỉ có thể nói chân dung phong mỏ ra một cục gì đó sờ giống như tảng đá trên mặt đất, hắn nắm chặt ném ra nơi xa, lâu sau cũng không nghe thấy tiếng rơi xuống đất, hắn thầm thở dài, nói tiếp ngươi mù chữ. Ngươi, danh con chê mạng quá dài đúng không? Không, loài người chúng tôi đều chê mạng quá ngắn, đùa ta vui lắm sao? Thanh âm kia giống như bị đâm trúng chuyện năm xưa nghĩ lại mà sợ vốn giấu kín trong lòng, hết sức tức giận, nó táo bạo nói ta muốn giết ngươi. Đến đây, đến giết ta đi. Trần Dung Phong không hề sợ hãi, hắn bị cái hắc ám này nhốt đã nửa ngày, hắn phát hiện thanh âm kia chỉ có thể uy hiếp đe dọa hắn từ lâu rồi, nếu có thể giết hắn thì đã sớm giết, nó không giết được hắn, hắn cũng không ra được. Buổi sáng Nhạc Tâm còn gọi điện thoại hỏi hắn có vụ bắt quỷ nào giới thiệu cho cô không, hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nữ thần, lâm vào khốn cảnh đợi nữ thần tới cứu ngay hôm đó luôn. Hắn không có quan hệ với ba chồng tương lai của nữ thần, mặt mũi cũng không đủ lớn, hắn tự trả tiền. Lần trước hắn với Bạch Hồ bị Hồ Tức bắt đi, vì liên quan tới sư phụ Nhạc Tâm, bọn hắn không dám nhắc tới, làm bộ mình không biết cái gì, dù sao biết nhiều sẽ bị diệt khẩu. Không dám nói đưa tiền coi như là thần thổ địa yêu thương hai người bọn họ nên mới cứu bọn họ. Lần này muốn được cứu nhất định phải bỏ tiền, sao có thể lại lính liếu quan hệ gì với sư phụ của Nhạc Tâm được. Kẻ quen thói kêu kiệt tính toán lại số tiền tiết kiệm của mình cảm thấy hắn vẫn đủ tiền cầu cứu nữ thần Nhạc Tâm. Trần Dung phong thử liên hệ con dấu, không có phản ứng. Muốn tìm người tới cứu ngươi. Hừ hừ, hết hy vọng đi. Thành âm kia đắc ý ta không giết được ngươi thì ta nhốt ngươi ta khiến ngươi đói chết. Trần Dung Phong, hắn là người, mặc dù có thể nhịn đói giỏi hơn người bình thường chút, nhưng nếu cứ bị nhốt mãi ở chỗ này, hắn quả thật sẽ bị chết đói. Lỗ mãng rồi, lỗ mãng rồi. Hắn không nên vừa nghe tin có bí kíp Thu Tiên đã vội vàng một mình một ngựa xông đến. Sau đó, rơi vào một vùng tăm tối không thể đi ra được. Nhưng từ nhỏ hắn đã ở trong môn phái tu Tiên, một lòng hướng tiên. Mặc dù mấy ngàn năm nay, chưa người nào có thể phi thăng thành tiên, nữ thần nhạc tâm cũng nói rõ cho hắn biết con người không thể thành tiên, nhưng ước mơ vẫn phải có, mà lại chuyện người khác không làm được có lẽ mình có thể làm được thì sao? Có lẽ mình sẽ là một sự tồn tại đặc biệt giống như nhân vật chính trong chuyện ai mà không phải một thiếu niên luôn muốn theo đuổi ước mơ chứ? Chẳng lẽ bởi vì hắn đã lớn tuổi, không còn là thiếu niên? Thấy chân dung phong không nói, thanh âm kia càng đắc ý, không khỏi nói nhiều hai câu. Sợ. Cầu xin ta đi cầu xin ta ta cũng không chắc sẽ mềm lòng, ha ha nói xong, hắn lại dùng ngữ điệu thở dài nói, loài người các ngươi đều là đồ rào hoạt ta đã trải qua một lần tuyệt sẽ không mắc bẫy nữa. Trần dùng phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình tĩnh an ủi bản thân, không cần cầu xin ngươi, nữ thần nhạc tâm của ta nhất định sẽ khoác khôi giáp chân đạp mây bảy sắc tới cứu ta. Nhạc tâm thanh âm kia đột nhiên to lên, nó dừng một chút tự hồ nhớ đến chuyện xa xưa, sợ nhớ lầm, không khỏi cẩn thận hơn, nhưng nó nhớ rất rõ ràng, cái tên nhạc tâm này nó đã khắc sâu trong ký ức bởi vì nó đã từng đặt cho một bé con cái tên này. Đó là khoảng thời gian rất lâu trước kia, năm đó nó vẫn là một con yêu quái uy chấn một phương, gặp được một người đàn ông vừa nhìn đã thấy tiên phong đạo cốt kỳ thực là cổ đội lốt người, trong ngực ôm một bé con trông rất thèm đòn. Lễ nghi cơ bản trước khi ăn thịt người ta là phải hỏi tên tuổi, bao gồm bé con kia, nó lễ phép hỏi. Kết quả tên cậu kia nói còn chưa đặt tên cho em bé, hắn hững hờ nhấc mí mắt hay là ngươi đặt cho nó một cái tên. Nó cũng ngốc, chỉ trách lúc ấy còn quá trẻ tuổi, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nói, nhạc tâm, bất kể là người hay là yêu, hay là cái gì đó, sống trên đời chẳng phải cầu một cuộc đời vui vẻ sao, như thế mới không phí một lần đi tới thế gian này cầu nam nhân gật đầu đồng ý, nói với em bé, vậy gọi ngươi là nhà tâm, ngươi nên cảm ơn chú yêu quái đã đặt một cái tên có ý ngãi tốt đẹp như thế cho mình, ừm, để cảm ơn, ta sẽ không giết hắn. Hắn lại hững hờ nhấc mí mắt nhìn nó, ngươi có chịu không? Được lắm, yêu quái thanh danh hiền hách một phương vậy mà không hề có năng lực phản kháng bị thằng khốn kiếp kia nhốt trong không gian nhỏ hẹp này, còn đùa nó, Phượng Hoàng nhiết bàn để bay cao ta thấy người tu vi trì trệ không tiến bộ, hay là ngươi học theo Phượng Hoàng chết rồi hồi sinh cố gắng có lẽ có thể thành tiên đó. Yêu quái mờ u chữ trí lực không cao thế mà tin lời bậy bả của hắn, cần cù chăm chỉ tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là một con quỷ. Lừa đào, nhớ tới chuyện xưa đáng sợ, nó giận tím mặt âm trầm hỏi, ba cô ta chẳng phải gọi là đạo nhất. Trần Dung Phong kinh ngạc, đạo nhất thì tốt rồi, tiền tiết kiệm lại ở trong tay. Nhạc Tâm hoàn toàn không biết gì cả đang ngọt ngào mà chuẩn bị ăn cơm với chữ vệ cô hỗ trợ bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, bày lên trên bàn. Hoa hồng cắm trong bình hoa, đặt ở giữa bàn ăn, rượu vang, nến, đầy đủ mọi thứ, cực kỳ có không khí. Nhạc Tâm không quen uống rượu vang, lấy sữa chua thay thế. Chữ vệ rán gà cây FC cũng không tệ lắm, nhạc tâm để mặt mà ăn hết giữ lại trứng xào cà chua với rau xanh xào cho chữ vệ. Chữ vệ vô cùng vui vẻ, lần sau anh làm thêm thêm gà cây FC cho em. Anh đẩy trứng xào cà chua và rau xanh đến trước mặt nhạc tâm, em mau nếm thử hai món này, anh xào ngon lắm. Chữ vệ tư duy rất thẳng cho rằng, đồ ăn anh làm nhạc tâm yêu anh như thế hẳn là sẽ ăn hết. Ba đĩa đồ ăn đều là anh làm, nhạc tâm không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà nên ăn hết tất cả. Bạn hỏi nhạc tâm ăn hết rồi thì anh ăn cái gì á? húp cháo này, nhạc tâm, cô huyền truyền khuyên, sau này ngày nào anh cũng nấu cho em ăn, chẳng lẽ ngày nào anh cũng không ăn đồ ăn? Anh như thế em sẽ đau lòng. Chữ vệ cực kỳ cảm động, anh ăn, cơm nước xong xuôi, nhạc tâm chủ động yêu cầu đi rửa chén, bị chữ vệ từ chối. Anh nắm chặt ngón tay cô, nâng lên, khẽ hôn lên tay cô một cái, đôi tay mềm mại như thế này sao có thể đi rửa chén được. Quả nhiên bạn trai không giống sư phụ, lúc trước cô ngẫu nhiên ăn một bữa cơm với đạo nhất tiên quân, sau khi cơm nước xong, đạo nhất tiên quân đều sẽ duỗi ra đôi tay khá là đẹp đẽ kia, đưa tới trước mắt cô để cô nhìn, đôi tay đẹp như vậy con nỡ để nó đi rửa chén sao. Đi đi con rửa cho sạch sẽ chút. Nhạc tâm buộc tạp dề cho chữ vệ, nhón chân lên, từ sau lưng dùng tay nắm lấy cầm anh để để anh quay lại, ghé sát mặt anh khẽ hôn, rửa bát nhà em đi kiếm tiền mua máy rửa bát cho anh. Nhạc tâm đi ra cửa sơn cốc tìm bạch hồ đưa hoa quả cho khách. Không có người rửa chén cùng thật cô đơn, chữ vệ yên lặng rửa bát xong, lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý, một trăm linh một trường tiểu học tôi muốn xây bây giờ đến bước nào rồi. Trợ lý trả lời, nhóm đầu tư đầu tiên đã đến nơi hết rồi, các trường học đã khai công Ông chủ, nếu có cần, tôi sẽ đi tuần công một lần. Chữ vệ, ừm, có cần, đi đi. Trợ lý, vâng, lắm lời cho lắm vào trời nóng như đổ lửa chạy hết Nam Bắc một vòng, nếu không phải nể mặt tiền lương phong phú, cậu ta sao có thể chân chó như thế? Được rồi, được rồi, hết thầy cũng là vì tiền, không thể trách ông chủ bóc lột, chỉ có thể nói nuôi sống gia đình không dễ dàng. Hoắc Thành sắp muốn kết hôn, chữ vệ âm thầm quyết định chờ trợ lý tuần tra 100 linh một trường tiểu học xây dựng không xảy ra vấn đề gì, anh sẽ cầu hôn nhạc tâm. Bác Hòa nói anh cầu hôn không có cảm giác nghi thức kỳ thật thì không phải, chỉ là nghi thức của anh còn chưa xong nên lòng anh nôn nóng thôi. Anh đợi thêm một chút lễ cầu hôn có cảm giác nghi thức lập tức tới ngay. Chữ vệ đặt chút hoa quả và hạt rẻ vào cốp xe, lái xe trở về nhà. Trước khi nhạc tâm đi đã dặn anh đưa về cho ba mẹ anh ăn. Bạn gái thật chi kỷ, cô có thể nghĩ đến ba mẹ anh tất nhiên là vì anh đúng không? Nhạc tâm đối với ba mẹ anh càng tốt con ngãi cô càng yêu anh. Chữ vệ chuyển đồ về nhà, làm bộ vô tình khoe khoang, bạn gái con tự chồng, tươi mới, không ô nhiễm, thơm ngon, còn có thể dưỡng sắc đẹp, mẹ ăn đi, ăn hết con lại mang về thêm. Chữ bốc phàm đang vẽ bùa cũng không ngẩn đầu lên, có bản lĩnh thì để bạn gái con mang về, chẳng phải ba đã nói không có giấy kết hôn thì đừng trở về rồi sao, làm sao, bây giờ trở về là có giấy kết hôn rồi. Chữ vệ nghẹn hỏng, chữ bốc phàm tiếp tục đâm dao, nhìn ảnh con gửi, buổi sáng còn ở nhà bạn gái hái hạt rẻ, ban đêm đã quay về. Con nói con ở chung với bạn gái chính là kiểu ở chung cách ngừa địa cầu như thế à? Hay là con đã mọc cánh bay được có thể trở về ngay lập tức sao? Chữ vệ tự nhủ trong lòng, bạn gái con mặc dù không có cánh, nhưng cô ấy là tiểu tiên nữ, thật đúng là có thể trở về ngay lập tức, nhưng anh không thể nói với ba mẹ như thế, đành tìm cái cớ con có máy bay trực thăng. Chữ bốc phàm, ha ha, cho là ông ngốc sao, ông tất nhiên biết con dâu tương lai là cao nhân, thua nhỏ khoảng cách không đáng kể. Có điều đang che giấu cho con dâu tương lai hay là thật sự không biết. Song song, chẳng lẽ là ngốc thật, sau này không thể nói ngốc nữa, nói mãi thành sự thật luôn rồi. Người cha già lo lắng cho con lại lấy bừa hoa đào rán lên người chữ vệ cầu phúc cho con sớm nhận được giấy kết hôn với bạn gái. Chữ vệ, buổi tối hôm ấy, nhạc tâm vì kiếm tiền mua máy sửa bát mà bôn ba giao hàng. Bác Hòa hạnh phúc mở đồ phát sóng trực tiếp ra ăn hết 100 cân chè trôi nước không hề tốn sức nhân tiện ăn tôm hắn yêu thích nhất. Có fan hâm mộ nói chuyện phiếm với hắn trong bình luận đề cử cho hắn nước Coca Cola. Bác Hòa vui vẻ tiếp nhận nói ngày mai đi mua ngay. Còn dấu khóc hù hô tìm tới nhà tâm, nhà tâm tôi lại không liên lạc với chân Dung phong được. Nó bị nhà tâm để lại nhà nhạc duyệt để canh chừng trái tim được nhà tâm hạ cấm chế bảo vệ nhiều năm dưới bụi hoa hồng. Chẳng lẽ là hắn xảy ra chuyện rồi? Lần trước không liên lạc được hắn bị hồ tức biến thành mỹ nhân sinh đẹp trên bình hoa. Lần này thì sao? Nhà tâm bận đưa hoa quả, khách hàng tăng nhiều, buôn bán tốt hơn cô phải chạy nhiều hơn. Vừa ở chung với bạn trai, cô không thể để cho chữ vệ phòng không gối chiếc cô phải mau chóng đưa xong để về nhà ở bên bạn trai, cô không có thời gian để ý con dấu, chỉ qua loa nói, không thể nào, sao có thể vừa không liên lạc được đã xảy ra chuyện. Dù sao hắn cũng là đại sư huynh của môn phái, không yếu đến như vậy. Sáng nay tôi còn gọi điện thoại cho hắn mà, đừng lo lắng, cậu ngủ một giấc có lẽ sáng mai dậy có thể có liên lạc. Thế nhưng người ta không cần đi ngủ mà, con dấu xoay quanh bụi hoa hồng. Tiếp tục thử liên hệ với Trần Dung Phong. Trần Dung Phong nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ngồi trong bóng đêm, bàn tay đè lên bụng mẹ nó thật là đói. Có người ăn mục bang bụng no như cầu, có người bụng đói sắp chết. Lẽ trời bất công, chương 53 uy hiếp, nhạc tâm đưa hoa quả xong, về đến nhà thấy chữ vệ đang ngồi trên ghế salon phòng khách xử lý công việc. Khoác một cái áo choàng tắm màu đen trên người gần như chỉ buộc một cái dây lỏng lẻo bên hông, cổ áo trước ngực khép hờ theo động tác lấy văn kiện trên bàn trà của anh mà lộ ra xương quai xanh với hình dáng xinh đẹp, lộ ra lồng ngực và cơ bụng căng chặt, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm chặt trang giấy trắng, tất cả đều hấp dẫn ánh mắt nhạt tâm khi cô vừa bước vào cửa. lơ đãng trêu ghẹo càng quyến rũ, chữ vệ hóa thân thành tổng giám đốc bá đạo, khóe môi khẽ nhếch, sắc mặt nghiêm túc, sóng mũi cao, ánh mắt bình tĩnh hiện ra sức quyến rũ nam tính khác biệt với anh ngày thường. Trong mắt người tình hóa Tây Thi, nhạc tâm tự nhiên sinh ra ra cả giác kiêu ngạo, bạn trai của mình thật là đẹp trai. Nghe thấy tiếng động chữ vệ quay đầu, khóe môi lộ ra nụ cười, phá vỡ trạng thái ngay ngắn nghiêm túc lúc làm việc của anh. Bồn ba bên ngoài vì kế sinh nhai, bất kể mệt mỏi bao nhiêu khổ bao nhiêu, nhưng lúc về nhà, trong bóng đêm đen kịt trong nhà lại có đèn, dưới đèn có mỹ nhân, mỹ nhân còn đang chờ mình. Đây là ước mơ của biết bao nhiêu người, mà nhạc tâm thực hiện được ước mơ như vậy, trong lòng cô thấy rất ấm áp. Cô đi đến trước mặt chữ vệ, như một thiếu gia phong lưu đùa bỡn mỹ nhân nhà lành, cúi đầu nâng cầm chữ vệ, ngả ngớn dùng ngón tay vuốt ve ra thịt ấm áp của anh, cười nói, đang chờ ra. Hai mắt chữ vệ sáng, cô ấy đang chơi tình thú vợ chồng với mình sao? phảng phất như nổi lên hứng diễn kịch anh không hề có chứng ngại tâm lý mà rất phối hợp ra, nô ra chờ người thật là đau khổ nha. Anh cong miệng, đòi hôn. Nhạc tâm cố gắng ra vẻ tà ác mị hoặc cười một tiếng, cúi đầu hôn. Sau đó cô chỉ cảm thấy eo bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy cả người không chịu khống chế mà rơi vào ngực chữ vệ. Cô bị chữ vệ kéo vào lòng, hôn sâu. Thời đại học hai người yêu thương rất thuần khiết chủ yếu là chữ vệ thuần khiết anh chỉ nắm tay thôi mặt đã đọc cả nửa ngày. Khi những cặp đôi khác cuối tuần đi thuê phòng, không cẩn thận sản xuất ra thế hệ sau, chữ vệ và nhạc tâm còn đang tàn bộ dưới ánh trăng trò chuyện về cuộc đời và ước mơ. Gần nhất có lẽ chữ vệ trưởng thành hơn cũng có thể là là trải qua một lần bị chia tay, rốt cục vượt qua ngượng ngùng của bản thân, bắt đầu thản nhiên đối mặt với nội tâm của mình. Trong khoảng thời gian này, động tác nhỏ như thi thoảng khẽ hôn rất thường xuyên. Chữ vệ hôn khá mạnh anh chỉ từng hôn một người là nhạc tâm từ không lưu loát đến thuần thục chữ vệ phô bày ra thiên phú của một người đàn ông đối với những chuyện như thế này anh tiến bộ rất nhanh luôn có thể hôn đến mức nhạc tâm hoa mắt chóng đầu hoàn toàn bị trầm mê trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh ánh đèn cũng rất yên tĩnh bầu không khí mập mờ không ngừng khuếch tán từ chỗ hai người thật lâu sau nhạc tâm nằm trên ngực chữ vệ bình phục hô hấp sắc mặt ửng đỏ sắc môi trơn bóng ẩm ướt tay cô tùy theo ý muốn mà sờ soạn cơ bụng của chữ vệ Chữ Vệ hít một hơi thật dài, bắt được tay cô, hô hấp dồn dập mà khó nhịn, chớ lộn xộn. Ở một nơi xa ngàn dặm, trong biệt thự dựa núi của Bạch Hồ, bầu không khí cũng không hòa hợp. Trong mùa hạ nóng bức, Bạch Hồ thê thảm bị đuổi khỏi biệt thự dễ chịu thoải mái của mình, xuyên qua rừng cây rậm rạp, bước qua sơn cốc và núi cao, hắn tìm kiếm sơn động mình đã từng ở lam sầm tiên tử lại tìm đến tiên thái tử phó dư thần tiên đánh nhau, hắn không có thực lực đứng bên cạnh xem kịch, vì để tránh xấu hổ, hắn rất hiểu rõ lập trường chủ động của mình mà tặng không gian cho hai vị tiên kia. Sơn động được quét sạch sẽ, giường lớn nệm êm, hồ ly và con thỏ đang đầu sát bên đầu dùng iPad xem phim hoạt hình, buôn be. Hai tên danh con này bỏ mặc một con hổ như hắn chịu tội, bọn họ lại rất tự do tự tại Bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hổ gầm quanh quần trong núi rừng. Hồ Ly và con thỏ bị giật nảy mình, chỉ thấy bạch hổ khí thế hung hăng đi tới, một tay vứt bọn chúng sang một bên, một mình ôm lấy iPad xem phim hoạt hình. Hồ Ly con thỏ, Lam Sầm lại xuất hiện trước mặt phó dư, không thấy vẻ u oán tuổi hơn trước đó. Con gái do huyền nhất chân nhân ở tiên giới tự mình dạy nên, mặc dù bởi vì cưng chiều cô nên không yêu cầu nghiêm khắc nhưng cũng khác biệt với những cô gái bình thường. Lam Sầm biết nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời. Dùng trước mặt người đàn ông không yêu mình thì càng không chiếm được thương hại hay quan tâm. Cô ta thích phó dư, cô ta càng muốn đoạt được phó dư hơn. Bà cô ta huyền nhất chân nhân bị đạo nhất tiên quân ức hiếp nhiều năm, cô ta muốn vượt qua nhà tâm để đoạt lại mặt mũi cho huyền nhất chân nhân. Lúc trước thầm mến phó dư, hắn lại trở thành vị hôn phu của nhạc tâm, làm sầm rất không cam lòng. Loại không cam tâm này quanh quẩn dưới đáy lòng, thời gian dài trở thành chấp niệm. Bây giờ mặc kệ Phó Dư có thích cô ta hay không, cô ta đều muốn lấy được Phó Dư để giải trừ chấp niệm. Phó Dư bị trả lại kiếm thu thủy đang không biết nên đối mặt với nhà tâm như thế nào. Cố ý vì cô ấy đến thế gian một chuyến, bây giờ lại xám xịt rời đi thì không phải tác phong của hắn. Buổi chiều mỗi ngày tiên hầu sẽ đưa sự vụ và án kiện của tiên giới tới, ban đêm Phó Dư sẽ xử lý. Tiên có thể không ngủ không nghỉ, nhưng đa số tiên sẽ duy trì thói quen ngủ vào ban đêm như người phàm Đời của tiên dài rằng giặc đi ngủ cũng chỉ là một cách giết thời gian. Phó dư thì không, hắn luôn phải bận rộn thật nhiều việc còn muốn dành giật từng giây để tu luyện, để mình mạnh lên. Lúc này, hắn đang chấp bút xử lý hồ sơ vụ án. Trường bào màu lam nhạt tóc đen thả xuống sau lưng, ngón tay trắng nõn như ngọc nắm chặt bút lông viết viết vẽ vẽ lên hồ sơ. Hắn có một gương mặt làm cho người ta đã gặp là không thể quên được mặt mày như được nhà điêu khắc tỉ mỉ tạo hình ra. Tuy thế nặng nề, khí chất quạnh quẽ, mãi mãi thẳng tắp sống lưng. Chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến lòng người sợ hãi không dám đến gần. Phó dư biết Lam Sầm đang đánh giá mình, hắn phối hợp tự làm chuyện của mình. Thân ở vị trí của tiên thái tử, hắn đã quen bị người khác nhìn, cô ta không nói lời nào, hắn càng không có chuyện gì để nói với cô ta. Lam sầm nhẹ nhàng cười tiên thái tử ở ẩn tại nhân gian hoang dã chỉ vì nếu kéo vị hôn thê trước si tình biết bao, nếu truyền về tiên giới chàng đoán xem chúng tiên sẽ bình luận như thế nào. Bọn họ sẽ nói, hoang đường. Làm sầm kiêu ngạo hất cầm lên, hôm nay ta tới để nói cho chàng biết chàng không thể nào ở bên nhà tâm trừ phi đạo nhất tiên quân sống lại. Đạo nhất tiên quân hồi sinh có ông ấy ở đó, ba cô ta huyền nhất chân nhân không dám dùng thủ đoạn bức bách phó dư cưới cô ta. Nhưng hồn đăng của đạo nhất tiên quân đã tắt ông ấy còn có thể hồi sinh sao? Không thể nào, ngữ khí của phó dư lạnh nhạt như người không nghe ra chút cảm xúc chập trùng nào, nói xong rồi. Làm sầm ta còn muốn nói cho chàng biết chẳng mấy chốc chàng sẽ phải rời khỏi nhân gian trở về tiên giới. Mà cô ta lại đi gây phiền cho nhạc tâm rồi cũng trở về tiên giới. Bọn họ sinh ra là thần tiên, vốn nên sống ở tiên giới. Bọn họ không giống với người vốn là người phàm dựa vào ăn tiên đan để thành tiên như nhạc tâm. Phó dư rất bình tĩnh, nói xong thì cô có thể rời đi. Hắn ngẩn đầu ánh mắt nặng nề ồn ào. Lam sầm, chàng bây giờ hắn còn chê cô ta nói chuyện ồn ào, ban đầu vốn cho là lòng mình sẽ không chập chờn ấy vậy mà giờ lại thấy chua sót. Cô ta hít một hơi, nói với mình, hắn kiểu gì cũng sẽ cúi đầu trước chính mình, mà khi đó cô ta tất sẽ khiến hắn hối hận sự vô tình của hôm nay. Lam Sầm dẫm giày cao gót rời đi, trong phòng lại yên lặng, phó dư buông bút xuống, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn bóng đêm nặng nề ở nơi xa. Lam Sầm không đến, hắn cũng biết hắn phải về tiên giới. Thiên đế đã truyền tin cho hắn, huyền nhất chân nhân tạo áp lực lên thiên đế, bắt hắn lập tức về tiên giới cưới Lam Sầm, nếu không thì chuẩn bị gánh chịu hậu quả vì cự tuyệt đi. Mà ý của thiên đế là để hắn cưới Lam Sầm. Lúc trước Phó Dư nói thích nhạc tâm, muốn tới thế gian tìm nhạc tâm thiên đế đã rất phản đối. Hồn đăng của đạo nhất tiên quân đã tắt nhạc tâm cũng không còn giá trị lợi dụng không bằng cơ cưới lam sầm cưới cô ta tương đương với tộc thiên đế đạt được sự ủng hộ của huyền nhất chân nhân. Về phần Phó Dư thích ai, thiên đế cảm thấy cái này không quan trọng. Đàn ông không nên mệt mỏi vì tình cảm quyền thế mới là thứ đàn ông nên theo đuổi cả đời. huống chi, huyền nhất chân nhân lấy thực lực chèn ép thiên đế không thể kháng cự. Đây là phương pháp huyền nhất chân nhân thường dùng uy hiếp bức bách chỉ vì đạt được mục đích của mình. Lòng phó dư rất bình tĩnh, hắn đã quen rồi, một chút cảm xúc bi phẫn cũng không có. Từ khi sinh ra, hắn đã nhất định phải phấn đấu vì vinh quang và địa vị của tộc thiên đế. Hôn nhân của hắn, hắn không thể tự quyết định. Thực lực không bằng người chỉ có thể chịu áp bức. Lam sầm không đợi được đến lúc hắn bằng lòng nên chỉ có thể dựa vào huyền nhất chân nhân mà ép hắn cúi đầu. Cưới Lam sầm Phó dư nhẹ nhàng giật giật khóe môi. Nếu là lúc trước ở trước mặt huyền nhất chân nhân hắn không hề có chút sức lực nào, có lẽ hắn sẽ theo nhưng bây giờ thì chưa chắc. Bóng đêm nặng nề như lòng người. Lam sầm không chiếm được lòng hắn cuốn quyết bám lấy khiến hắn càng chán ghét. Lam sầm đối với hắn, giống như hắn đối nhạc tâm. Chẳng lẽ muốn lấy được nhạc tâm thì hắn chỉ có thể học theo Lam sầm, hắn phải sử dụng thủ đoạn để uy hiếp sao? chương 54, Dấu hôn. Sau khi trời sáng, Bạch hổ ra khỏi trong sơn động mà hắn cư trú. Hồ Ly và con thỏ ôm lấy nhau, đang ngủ say. Trong nhà yên tĩnh, không có tiếng động, Bạch hổ nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lam Sầm tiên tử đã rời đi. Lúc hắn vào cửa cố tình đánh giá một lát rất tốt, không ném đồ đạc nhà hắn rất hoàn chỉnh. Ừm, tố chất của thần tiên quả nhiên là cao tức giận không đóng sập cửa cãi nhau cũng không ném đồ, xin cứ tiếp tục phát huy như thế. Tiên hầu đã mang án kiện xử lý xong đi rồi, Tiên thái từ Phó dư đứng trước cửa sổ, lưng thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh. Trong đôi mắt là vẻ tĩnh mịch, là thần sắc mà không ai hiểu được. Nhìn thấy Bạch Hồ đi vào, hắn xoay người ôn hòa có lễ nói cảm ơn, đoạn thời gian này đã quấy dày ngươi rồi. "Định đi à?" Bạch Hồ vội nói, "Đây là vinh hạnh của tiểu nhân." Phó dư đưa ra một ống cuộn, nhẹ nhàng trôi dạt đến trước mặt Bạch Hồ, "Đây là tạ lễ." Bạch Hồ cảm động, đã nhiều năm như vậy Đã nhiều thần tiên hạ phàm tìm hắn hỏi thần thổ địa nhưng chỉ có tiên thái tử cho hắn tạ lễ. Mặc kệ tạ lễ này là cái gì, đều là cái đầu tiên, vô cùng đáng được kỷ niệm. Quả nhiên là tiên thái tử, làm việc giọt nước cũng không lọt lễ nghi đúng chỗ, mộ nhân vật nhỏ như hắn cũng có thể đối xử bình đẳng. Bạch hồ không sĩ diện từ chối, người ở trên cho đồ vật không nhân là không nể mặt người khác. Hắn rào giặt kích động tiếp nhận đa tạ tiên thái tử. Lại ngẩng đầu lên đã không thấy tiên thái tử đâu nữa Hắn đi rồi đi nhanh thế Bạch hồ mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy Tiên thái tử đến vì thần thổ địa nhạc tâm Nếu như tùy tiện đi như thế thực sự không xứng nói là cố ý đến nhân gian một chuyến Nếu là tôi tôi nhất định phải đi gặp bạn trai của thần thổ địa đại nhân một lát Đàn ông mà không thể sợ Bạch hồ nói một mình chỉ là gút mắc tình yêu của thần tiên liên quan quái gì tới hắn Hắn chỉ là một con hổ độc thần say mê quyền thế mà thôi. Bạch Hồ vội mở ra ống cuộn thiên thái tử tặng, một bức tranh, những đám mây hư vô mờ mịt phiêu đáng. không phải bí kíp võ công mà hắn tưởng tượng, cũng không phải công pháp tu tiên. Cho nên, đây là thiên thái tử đưa cho hắn, để hắn treo ở trong phòng khách gia tăng một điểm văn nhã khí tức. Bạch Hồ, đây là ghét bỏ trình độ trang trí nhà của hắn kém cỏi, không đủ văn nhã sao? Hắn cũng không phải người đọc sách không dùng vàng trang trí đã là tuyệt lắm rồi. Sáng sớm nhà tâm mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa vang, lúc cô rời giường xuống lầu, nhìn thấy chữ vệ và trợ lý của anh đang đứng ở cạnh cửa nói chuyện. Trợ lý mang theo một cái hộp nhỏ đưa cho chữ vệ tổng giám đốc đây là hoa hồng ngài muốn trồng. Chữ vệ nhận lấy, lạnh nhạt ư một tiếng. Ở trước mặt nhân viên, hình tượng tổng giám đốc bá đạo của anh được giữ gìn rất khá. Lạnh lùng, quyết đoán, không giận mà y. Trợ lý lưu luyến không rời mà nhìn anh tổng giám đốc lát nữa chúng tôi sẽ đi tuần tra tình hình xây dựng ở các trường học. Vẻ mặt cậu ta tội nghiệp hy vọng ông chủ có thể đổi biện pháp. Không có cậu ta ở đây, ông chủ làm chuyện gì cũng không tiện nha. Cậu ta tiếp cận chữ vệ, dùng sóng điện trong não quấy nhiễu tôi rất quan trọng tuyệt đối không nên chờ đến khi tôi không có ở đây mới phát hiện tôi quan trọng phát hiện ngay lập tức đi. Chữ vệ nhìn rõ mọi việc không muốn đi. Trợ lý, không không tôi chỉ là... Chữ vệ cậu không muốn đi cũng được đổi người khác đi là được. Trợ lý không thể tin trợn to mắt mừng thầm trong lòng, bề ngoài cũng không dám thể hiện ra ông chủ đã tiếp nhận được sóng điện từ hắn rồi sao. Chữ vệ chậm rãi ung dung nói, bảo người đi là cậu ta cứ tùy ý dùng máy bay trực thăng. Trợ lý, tổng giám đốc tôi đi, vì tổng giám đốc lên núi đao xuống biển lừa tôi cũng bằng lòng đi, chứ đừng nói chỉ là lái máy bay trực thăng đi tuần tra trường học. Máy bay trực thăng ấy à, ước mơ của biết bao người đàn ông, cũng có biết bao người đàn ông cả đời cũng không được chạm tới máy bay trực thăng. Mà cậu ta, một tên trợ lý không xứng có tên tuổi, lại được đi lên đỉnh cao của đời người có được một cái máy bay trực thăng cùng với phi công tự do bay lượn trên bầu trời. Đưa tiễn trợ lý, chữ vệ đóng cửa lại, nhìn thấy nhạc tâm. Cầm cái gì đó, nhạc tâm hỏi, cô bừng nước trên bàn lên, chữ vệ đun từ sớm, nhiệt độ thích hợp, vừa vặn để uống. Hạt giống hoa hồng. Chữ vệ vui dạo rực mờ hộp ra, vườn hoa sau biệt thự lớn như vậy, để chống thật lãng phí anh chuẩn bị trồng hoa hồng. Tự tay trồng cả một hoa vườn hoa hồng cho người mình thích là một chuyện lãng mạn biết bao. Anh cố tính tìm hạt giống hoa hồng đỏ, màu đỏ rực giống màu tim anh, khi nở ra nhất định rất xinh đẹp. Chữ vệ mặc sức thường tượng tương lai, chờ hoa hồng nở hoa, nghĩ đến lúc em chơi đùa trong bụi hoa hồng, có phải là vui lắm không? Nhạc tâm, vui lắm, phải cưng chiều bạn trai huống chi bạn trai đang làm chuyện lãng mạn vì mình càng phải cưng chiều. Nhạc tâm yên lặng truyền âm cho bạch hồ, không trồng lựu nữa, đừng đưa tới. Ăn xong điểm tâm, chữ vệ hứng thú bừng bừng khiêng công cụ trồng trọt ra vườn hoa. Cả hành trình anh không cho nhạc tâm động tay, hoa hồng thự tay anh trồng tặng cho nhạc tâm mới có thể bày tỏ thành ý của mình. Anh đưa khăn mặt chuẩn bị từ trước cho nhạc tâm, ngựa ngùng ám chỉ, chờ lúc nào en en hát chảy mồ hôi thì dùng nó lau. Em lau cho anh. Nhạc tâm, được rồi. Mặt trời mọc ánh nắng thiêu rốt khắp nơi. Sáng sớm giữa hè, dần dần nóng bức. Thần thổ địa nhạc tâm không cần nhìn cũng biết khí hậu bây giờ không thích hợp cho hoa hồng sinh trưởng Tổng giám đốc bá đạo chữ vệ mặc quần đùi áo thun đơn giản, cực kỳ có cảm giác thiếu niên nhưng không mất vẻ nam tính chín chắn trầm ổn, anh cầm thuồng sát đào đất. Cơ bắp trên cánh tay căng chặt có mồ hôi từ từ chảy xuôi, anh ngẩn đầu cười với nhạc tâm, gợi cảm mê người. Nhạc tâm đi qua trong ánh mắt chờ đợi của anh cầm khăn mặt lao lao mồ hôi trên trán anh. Bác Hòa vừa đến đã thấy một màn chọc mù mắt cầu độc thân này. Hắn che mắt của mình tuyệt vọng kêu rên có thể chừa đường sống cho cầu độc thân không? Nhạc tâm phản bác có thể chừa chút không gian trung đụng cho tình lữ chúng tôi hay không? Ba chữ của anh đã chuẩn bị cho anh biệt thự riêng cũng giúp sự nghiệp ăn mục bang của anh thuận lợi phát triển, lại tới làm gì? Được rồi bác Hòa kịp phản ứng thì ra ba chữ tích cực như vậy. Lại là vì muốn vứt tôi sang một bên để trải qua thế giới của hai người. Thế giới này quá nhiều ác ý với tôi, tôi quá đau lòng. Bác Hòa ai oán mà nhìn ba chữ của hắn, không ngờ là ba chữ thế mà cũng rào hoạt như vậy, tôi buồn lắm. Chữ về có tâm cơ tự trách hay là anh chuyển tới đây? Bác Hòa lập tức từ chối, không được không được, ba chữ tâm cơ khiến tôi nhận ra anh yêu nhạc tâm biết bao, như thế thì tôi an tâm rồi. Nhạc tâm, quá mất mặt thần tiên, đúng rồi cô vốn là một người phàm Nhạc tâm lạnh lùng phủi sạch quan hệ với bác hòa trong lòng. Hình ảnh trong hoa viên từ người yêu ân ái biến thành người yêu ân ái và bóng đèn nhỏ sáng trưng chữ vệ tiếp tục đào sới đất. Thiếu niên mới biết nghiện nét bác hòa lấy điện thoại di động của mình ra, muốn đọc cho nhạc tâm nghe lời khích lệ mà fan hâm mộ dành cho hắn. Nhạc tâm cô không thể hiểu được cảm giác được người khác khẳng định. Bất kể là sắc đẹp của tôi, hay là dạ dày lớn kinh thiên của tôi, ôi, quá thỏa mãn. Nhạc tâm, lời anh nói, tôi không hiểu. Bác hòa rộng lượng phất phất tay, không sao, cái đấy không quan trọng, quan trọng là cô nghe tôi nói là được rồi, này, cô cô bị sao đấy? Hắn xích lại gần để nhìn, bị mũi đốt. Ha ha, buồn cười, một tên thần tiên như cô lại bị mũi đốt. Trong đôi tay trống rỗng của thần tiên nhạc tâm xuất hiện một cái cái gương nhỏ cô soi cổ trầm mặt. Một hình tròn màu đỏ nho nhỏ. Dấu hôn, nhạc tâm thương hại nhìn bác hòa chúng sinh bình đẳng, mũi đốt thần tiên thì sao? Mũi không đốt cầu độc thân thôi. Cầu độc thân bắc hòa, chữ vệ nhanh chóng liếc qua của nhà tâm, lặng lẽ đỏ vành tay. Tối hôm qua anh không kiềm chế được sức lực không cẩn thận để lại vết tích. Anh vừa đào đất, vừa mừng thầm trong lòng, anh không chỉ biết trồng rau xanh còn biết trồng dâu nữa. Chỉ là lúc nào anh mới có thể học cách sinh con đây. Cầu độc thân bác hòa càng mù mờ hơn, tự hồ có một cái thế giới, lặng lẽ cô lập hắn. Trong khoảng không đen nhánh, chân dung phong bừng tỉnh vì cơn đói trong lúc ngủ mơ. Dê nướng nguyên còn bị ôm trong ngực gặm ở trong mộng hoàn toàn biến mất trong miệng trống không còn một chút dư vị. Hắn hơi thấy tiếc nuối sao lại tỉnh lại đâu. Nằm mơ tốt biết bao trong mộng cái gì cũng có. Lấy thủ đoạn đặc biệt của huyền môn, chân dung phong tính ra mình đã bị nhốt trong bóng tối một ngày một đêm. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng, không khác kết quả hắn tính ra cho lắm. Mình bị nhốt không phải là bởi vì mình yếu, mà là đối phương quá mạnh. Cho nên không thể nói hắn yếu hoàn toàn bởi vì đối phương quá mạnh. Trần Dung Phong cảm thấy vui mừng, đóng điện thoại lại. Đi ra ngoài vội quá quên sạc điện, hắn nên dùng ít đi chút. Còn giấu, còn giấu, hắn kêu gọi trong lòng, dựa vào cảm ứng tâm linh để liên hệ, nhưng mà như đá chìm đáy biển, không có ai trả lời. Nhóc còn đói không, thanh âm thâm của yêu quái lại vang lên. Đói, sắp chết đói rồi. Trần Dung Phong thành thật mà đối diện cái bụng của mình. Tên yêu quái này không biết là vô ết đã như vậy hay là sau khi biến thành quỷ tâm lý biến thái, nó hỏi chân Dung Phong ba nhạc tâm có phải gọi là đạo nhất không? Căn cứ nguyên lý giả giả thật thật giả làm thật lúc thật lúc giả chân Dung Phong nói ba nhạc tâm là đạo nhất mà không uốn nắn con quỷ đạo nhất chỉ là sư phụ của nhạc tâm. Yêu quái nghe xong bảo chân Dung Phong gọi nhạc tâm tới, nó muốn dùng chân Dung Phong dẫn nhạc tâm tới, rồi dùng nhạc tâm dẫn đạo nhất từng lừa gạt nó tới, nhưng nó lại phong bế cả mảnh trời đất này, làm cho linh lực của chân Dung Phong không thể chui ra một tiên nào, không thể liên hệ với con dấu, cũng không thể gặp con hạc giấy phi ra ngoài truyền âm cho nhạc tâm. Trần Dung Phong, đạo sĩ tu tâm dưỡng tính rất muốn nói tục. Đờ em em, quỷ yêu lạnh lẽo nở nụ cười, ngươi còn không gọi nhạc tâm tới, ngươi sẽ chết đói thật. Trần Dung Phong, người phong bế nơi này, linh lực của ta không ra được thì gọi thế nào? Quỷ yêu quỷ dị trầm mặc một lát ngươi không biết tự nghĩ biện pháp. Loài người các người rào hoạt như vậy, ngay cả chút khó khăn này cũng không vượt qua được. Trần Dung Phong cam chịu, không vượt qua được. Quỷ yêu, vậy ngươi chờ chết đi. Nó còn nói, nhóc còn ta tốt tính nói cho ngươi một biện pháp thực sự đói không chịu được. Ngươi có thể gặm thứ chi của mình trước, uống chút máu của mình cũng được. Trần Dung Phong, biến thái. Hắn là người có đạo đức luân lý và ý chí kiên cường của con người. Cái bụng trống rỗng phát ra tiếng kêu ủng ủ cục Trần Dung Phong dùng tay đè chặt làm bộ tạm thời đích tay Hắn không biết còn phải bị nhốt bao lâu, vừa khát vừa đói. Hắn cắn răng thật là đói. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại vì mạng sống, vì kéo dài thời gian, hắn thật sự phải gặm cánh tay của mình trước rồi tự uống máu của mình. Thật là đáng sợ, Trần Dung Phong nâng cánh tay của mình lên trong bóng tối có hai người gặp nhau. Một thanh âm nói, bây giờ mới một ngày một đêm, hắn không thể kiên trì thêm chút sao. Một thanh âm khác nói, con người một ngày phải ăn ba bữa cơm, hắn đã lâu chưa được ăn rồi. Màn hình điện thoại di động sáng lên, vô cùng dễ thấy trong bóng đêm. Quỷ yêu tò mò hỏi, đó là cái gì? Trước đó nó đã thấy chân dung phong cầm lấy nhìn thời gian, bị nhốt nhiều năm, nó đã sớm tách rời với thế giới, không nhận ra được loại đồ vật có thể tự nhiên phát sáng này. Điện thoại đó, cái này cũng không biết. Trần Dung Phong đói đến suy yếu bất lực, thanh âm cũng lơ lửng Hắn nhìn điện thoại tiểu sư đệ gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn, đại sư Huynh, hôm nay anh về không? Cơm chưa có cần chuẩn bị phần của anh không? Đại sư Huynh sắp phải lạnh, mãi mãi cũng không thể quay về cơm trưa trước khi chết hắn còn có thể ăn bữa cơm, làm một con quỷ chết no sao chờ một chút tiểu sư đệ có thể nhắn tin cho hắn. Điện thoại có tín hiệu. Quen sử dụng thủ đoạn phong kiến mê tín chân Dung Phong run run tay cầm điện thoại di động lên, gọi cho dãy số của người mà đáy lòng hắn đã gọi vô số lần, điện thoại di động vang lên vài tiếng, bị tiếp lấy. Em mờ thanh êm tay lại nhu hòa của nữ thần nhạc tâm vang lên phía đối diện Trần Dung Phong. Trần Dung Phong gần như rơi lệ vứt mẹ nó thủ đoạn cao siêu của huyền môn đi, đều là cặn bã của phong kiến. Cảm ứng tâm linh không đáng tin cậy chúng ta phải tin tưởng khoa học công nghệ cao mới là vua. Trường 55, Linh Khí, con dấu nói không liên lạc chân Dung Phong được cậu ta nghi hắn xảy ra chuyện, nhạc tâm nói con dấu nghĩ nhiều. Bây giờ chân Dung Phong gọi điện thoại tới đã chứng minh hắn không sao, vậy tại sao con dấu không liên lạc hắn được? Bạn bè cãi nhau nên cố tình không để ý con dấu. Cô phải hóa thân thành chị gái chi kỳ hóa giải mâu thuẫn cho đôi bản thân này sao, nhạc tâm nhận điện thoại chân Dung Phong. Cả nửa ngày không có ai trả lời. Điện thoại của ai? Bác Hòa lười biếng đặt câu hỏi. Hắn rời cái ghế, không có chút hình tượng nào mà ườn người ra, phơi cả người ra dưới ánh mặt trời, gọi bằng một cái tên hay ho là sát khuẩn. À, chân Dung Phong, cô vừa gọi xong. Hắn thở dài, ngại quá phơi nắng nhiều nên bị choáng váng. Nhạc tâm, trong điện thoại chân Dung Phong đã tỉnh táo lại, nhạc tâm nghe thấy giọng hắn vui đến phát khóc nhạc tâm. Nữ thần xin hãy cứu mạng. Nhạc tâm kỳ quái, anh đang gọi điện thoại bình thường đấy gì, cứu mạng gì. Bên kia rất yên tĩnh, không có tiếng, không giống tình huống hỗn loạn khi bị quỷ truy đuổi. Hồ hấp rất ổn, không hề hoang mang, chỉ là giọng nói có chút suy yếu. Trần Dung Phong giải thích bởi vì con quỷ này là một tên hai lúa, hắn chỉ phong bế không cho linh lực của tôi ra ngoài chứ không phong bế tín hiệu điện thoại. Nhạc tâm nữ thần xin hãy cứu mạng, tôi đã bị nhốt một ngày một đêm, sắp chết đói rồi. Nhạc tâm, nếu tín hiệu điện không bị phong bế tại sao bị nhốt một ngày một đêm mới gọi điện thoại cho tôi? Trần Dung Phong lúng ta lúng túng nói, bệnh nghề nghiệp. Thân là đạo sĩ, hắn sinh ra trong môn phái tu tiên, mặc dù theo đuổi trào mới có điện thoại còn mở micro blocking, nhưng sau khi gặp phải quỷ, hắn vô thức nghĩ đến dựa vào bản lĩnh huyền học của mình coi di động thành vật trang trí căn bản không ngờ linh lực bị phong bế, điện thoại còn có thể dùng. Quả nhiên, mọi người nói đúng, phải tin tưởng khoa học. Khoa học có thể vượt qua biên giới, cũng có thể vượt qua ranh giới phong tỏa của yêu quái. Trần Dung Phong thành khẩn nghĩ lại, hắn nên dùng nhiều điện thoại tán gẫu nhiều hơn, không thì cũng không bị tình trạng một ngày một đêm không có ai nhắn tin gọi điện thoại cho hắn tự dưng phải chịu đói bụng. Thành âm âm trần của quỷ yêu lại vang lên bên tay Trần Dung Phong, hai lúa cái gì, người đang mắng ta đúng không, danh con muốn chết hả, nói cho ta biết đây là thuật pháp gì may ra ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này hay đấy, có thể trò chuyện với nhau trong giây lát, đây là linh khí trong truyền thuyết đó à. Mượn linh khí để truyền tin cho người khác, chỉ là linh khí kia quá ít không ngờ là tên đạo sĩ đần độn này lại có. Trần Dung Phong chỉ cảm thấy một cái bóng mang khí lạnh tập kích tới trong nháy mắt vành tay bút giá. Luồng hơi lạnh kia gòn vọng thường chui vào điện thoại di động. Hắn vội né tránh không phải hắn sợ quỷ yêu kịp hiểu ra, nhanh chóng thức thời mà Phong bế tín hiệu điện thoại mà là hắn tin tưởng khoa học điện thoại chịu nhiệt độ thấp sẽ tự động tắt máy. Trần Dung Phong nhanh nhẹn dùng răm ba câu nói rõ tình cảnh trước mắt của mình cho nhạc tâm, sau đó dùng điện thoại di động gửi một địa chỉ định vị qua, sau đó an tâm ngồi sổm trong bóng tối chờ nhạc tâm tới cứu hắn. Đói, vẫn đói, nhưng biết mình sẽ không chết đói thế thì coi như giảm béo cũng được. Quỷ yêu truy vấn Trần Dung Phong, đến cùng là hắn dùng linh khí gì, Trần Dung Phong già cầm vờ điếc không chịu trả lời, dù sao quỷ yêu không giết hắn được. Quỷ yêu bị chọc giận, trên người đạo sĩ này có quá nhiều bí ẩn, sư phụ hắn tại sao lại lấy tên Dung Phong cho hắn, hắn dùng linh khí gì để trò chuyện với nhà tâm tất cả nó đều không biết. Thấy Trần Dung Phong nhắm mắt muốn ngủ, quỷ yêu không chịu, nó bắt đầu dùng âm thanh âm trầm khiến người ta sợ hãi mà gào khóc thảm thiết bên tay hắn. Trần Dung Phong lù lù bất động, nữ thần của hắn sẽ lập tức tới cứu hắn, hắn không sợ hãi. Quỷ yêu tức giận, sao ngươi lại không có chút phản ứng nào? Trần Dung Phong ửng hát hay lắm, ta không có tiền, dù hát hay cũng không cho. Quỷ yêu, nhạc Tâm cúc điện thoại vòng qua Bắc Hòa nằm như xác chết, đi đến trước mặt chữ vệ cười híp mắt hỏi anh chữ vệ muốn xem quỷ không. Chữ vệ đang dùng cuốc đào chợt dừng lại muốn. Lúc nhạc Tâm nghe điện thoại anh vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng hết. Cuối tuần hẹn hò trồng trọt, anh trồng hoa hồng cho nhạc Tâm, nửa đường nhạc Tâm bỏ anh đi bắt quỷ. Đáy lòng trũng xuống, chữ vệ đã bố trí xong một hệ liệt các bộ phim anh sắp bị vứt bỏ. Sau một hồi quanh co khúc khải, nhạc tâm lại muốn dẫn anh đi. Thế nhưng còn chưa đào hết chữ vệ do dự, anh vội vàng muốn gieo hạt giống hoa hồng xuống, rồi chờ hoa hồng nở rộ. Không quốc hết thời gian gieo hoa hồng sẽ phải trì hoãn một ngày, thời gian hoa nở cũng muộn một ngày. Thế nhưng anh càng không muốn tách khỏi nhạc tâm. Mà nhạc tâm đã nói muốn dẫn anh đi bắt quỷ, anh còn chưa nhìn thấy quỷ đâu, anh không chịu thất hẹn. Làm sao bây giờ, không sao, cha truyền con nối, chẳng phải anh còn có một đứa con từ trên trời rơi xuống sao. Nhạc tâm lấy cuốc trong tay chữ vệ chuẩn xác ném đến bên chân bác hòa, lại đây, cho anh một cơ hội tận hiếu với ba chữ của anh. Bác hòa đang khép nửa mắt nhìn lén, hắn, đã vung thức ăn cho chó cho tôi ăn thì tôi lại còn bắt tôi làm việc nhạc tâm, lương tâm của cô để đâu. Tay Nhạc Tâm đè trên ngực chữ vệ ở trên người ba chữ của anh. Bác Hòa, không phải con ruột thì không ai thương, thật đau lòng. Nhạc Tâm cầm khăn mặt cho chữ vệ lau mồ hôi trên chán, nắng mùa hạ gai gắt. Mặc dù Nhạc Tâm đã che đậy tránh tổn thương cho chữ vệ, nhưng động tác quốc đất cũng đủ khiến cả người chữ vệ thấm đẫm mồ hôi. Mồ hôi làm áo thun ướt đẫm, dán lên người, nhìn gợi cảm mê hồn. Đi tắm thay quần áo đi thoải mái một chút, Nhạc Tâm nói. Người khác quan tâm anh có đẹp trai hay không, làm bạn gái em, chỉ để ý anh có thoải mái hay không. Chữ vệ, Trần dung Phong đang chờ em tới cứu, thời gian gấp gáp, đi thôi. Nhạc tâm, hắn cũng chờ một ngày một đêm rồi, không thiếu chút thời gian anh tắm rửa thay quần áo. Cô lại bồi thêm một câu, trong lòng em anh quan trọng nhất. Khóe miệng chữ vệ không bị khống chế mà cong lên, vui vẻ rời đi. Bác hòa chua chát, mắt tôi muốn mù, lỗ tai cũng muốn điếc. Anh có thể học theo chân dung phong làm thế nào để tạm thời mù mắt và tạm thời điếc tai, còn có thể thăng hoa đến tạm thời mất trí nhớ. Nhạc tâm nâng quốc lơ lửng lên trước mắt hắn, đứng dậy quốc đất. Bác hòa tôi không làm. Nhạc tâm nhún nhún vai cũng không ép hắn. Cô cảm nhận vị trí của chữ vệ đang ở trong phòng tắm. Cô ném quốc đi, ngồi sổm trên mặt đất lấy ngón tay chạm xuống đất truyền tiên lực vào trong thổ nhưỡng. Được rồi, bất kể là loại khí hậu gì đất này cũng có thể trồng ra hoa hồng. Nhạc tâm thỏa mãn vỗ vỗ tay, đứng lên, lại nghe bác hòa đột nhiên hỏi cô, nhạc tâm cô định lúc nào chính thức thành hôn để chữ vệ trở thành thổ địa bà bà. Từ nay về sau tuổi thọ ngang bằng cô cũng hưởng tiên lực cùng cô. Nhạc tâm có chút kỳ quái, nhưng vẫn nói theo tình hình thực tế, chờ sau khi tôi cầu hôn đã, bây giờ tôi nghèo như vậy, ngoại trừ có thể gửi cho chữ vệ lì xỉ 520 thì ngay cả 999 đóa hoa hồng cũng không mua nổi. Chữ vệ còn trẻ mà không vội chờ tôi buôn bán kiếm đủ tiền nuôi nổi anh ấy thì cầu hôn. Bác Hòa lại hỏi có phải đời này nếu không phải chữ vệ thì cô không cưới ai nữa không? Nếu đạo nhất tiên quân phản đối làm sao bây giờ? Nhạc tâm anh hết hy vọng đi thủ địa bà bà chỉ có thể là chữ vệ. Nếu anh muốn ở lại thế gian thì tự nghĩ biện pháp đừng mãi nghĩ đến cách này. Sư phụ tôi mà không đồng ý tôi ở bên chữ vệ thì càng không đồng ý tôi với anh. Cô quay người lại, trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Trường Sam xa màu xanh lam, một bộ tóc đen rối tung, lưng thẳng tắp đôi mắt màu mực nặng nề, trên mặt là thần sắc cô không thể hiểu được. Tiên Thái tử phó dư, nhạc tâm, bác hòa tiếp tục thờ ơ nằm như xác chết dưới ánh mặt trời. Hắn nói, không cần cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh không ở trước mặt tiên Thái tử gọi ba chữ để giữ chút mặt mũi cho thần tiên sao. Nhạc tâm đưa tay lên tiếng chào tới đấy à. Bác Hỏa đâm chọc thêm sưng hô đi em trai tới chơi đấy à, xin chào. Ha ha, hại bạn bè là sở trường của hắn, tình hiểu nghị làm bằng nhựa bây giờ có thể tuyệt giao. Chữ vệ tắm rửa xong, thay quần tây áo sơ mi áo mũ chỉnh tề, giày da bóng loáng. Anh vừa gội đầu xong, mùa hè nhiệt độ cao nên tóc khô khá nhanh chỉ hơi ẩm ướt một chút. Anh xong rồi, nhạc tâm chúng ta đi thôi. Người chìm trong tình yêu cuồng nhiệt chỉ nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, tất cả những thứ chung quanh đều chỉ là bối cảnh. Trong mắt chữ vệ chỉ nhìn thấy mỗi nhà tâm, anh vừa đi vào vườn hoa, nghĩ đến sắp cầm tay nhà tâm chuẩn bị một buổi hẹn hò đi xem quỷ, nỗi kích động khiến anh nhất thời không để ý đến không khí lúng túng trong hoa viên. Bác Hòa không cam lòng chỉ làm bối cảnh tận chức tận trách ho khan một tiếng thu hút ánh mắt của ba chữ, sau đó chỉ chỉ phó dư đứng cách đó không xa, ra hiệu anh chú ý. Chữ vệ thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, bất ngờ đối mặt với ánh mắt của phó dư. chương 56, bán không, ý tứ dò xét trong trong đen của đôi mắt nặng nề kia cực nặng rơi xuống thân thể rất không thoải mái ẩn ẩn có mũi nhọn sắc bén như kim đâm. Chữ vệ, bác hòa tràn đầy phấn khởi vây xem kịch nếu không phải còn dư lại một chút lương tâm có lẽ còn muốn lấy cả hạt dưa ra. Nhạc tâm, vị hôn phu trước đối mặt với bạn trai hiện bản. Cộng thêm cô và bác hòa ửm con góp đủ một bàn mặt trược. Thật đáng mừng mừng cái rắm, mặt trời rực rỡ sán lạn thiêu đốt chỗ đất chữ vệ vừa quốc lên. Mùi thơm ngát của bùn đất nửa khô tỏa ra trong không khí. Bầu không khí trong hoa viên rơi vào một hồi trầm mặc ngắn mùi mà quỷ dị. Cái đầu chọc của bác hòa lóe sáng, mái tóc đen nhánh của tiên thái tử phó dư có chất tóc vô cùng tốt có thể phản quang như sa tanh tơ lụa. Chữ vệ quay đầu nhìn thoáng qua bác hòa ánh mắt tràn chứa sự cưng chiều của người cha già, hỏi hắn yên tâm, ba có tiền bắc hòa nhạc tâm là loại con gái thấy tiền là sáng mắt sao ba chữ người tỉnh táo lại đi ở trước mặt thiên thái tử có tiền cũng không chiếm được ưu thế hắn còn có quyền có thế nữa chỗ dựa lớn nhất của anh là nhạc tâm yêu anh cô ấy không yêu thiên thái tử chữ vệ đi đến trước mặt phó dư hai người cao gần bằng nhau phó dư có khí thế bức người của kẻ ở trên cao chữ vệ được khí chất tổng giám đốc bá đạo bắp toàn thân không kiêu ngạo không tự ti thế lực ngang nhau Một vật nhìn không thấy, giờ không được lặng lẽ bao phủ hai người, khuếch tán, chỉ cần một đốm lửa nhỏ bé rơi vào là cháy cả đồng cỏ. Khi chữ vệ nghiêm mặt không nói lời nào, sắc mặt nặng nề, cảm xúc âm trầm, cực kỳ có hương vị đàn ông. Nhất thời, Phó Dư cũng không nhìn ra anh sâu cạn ra sao. Nhạc tâm không đúng lúc mắc phải hoa si, chữ vệ như thế này quá là đẹp. Bầu không khí căng cứng đến cực hạn. Bắc Hòa ngừng thở, sợ hắn thở quá mạnh sẽ biến thành đốm lửa nhỏ làm cho hai người động thủ đánh nhau. Ba chữ của hắn có tiền, có thể lấy một địch người, nhưng phải địch người mới được tiên thái tử không phải người, mà tiên lực lại cao thâm. Mặc dù lòng hắn hoàn toàn đặt trên người ba chữ, nhưng không thể không thừa nhận, ở trước mặt Phó Dư, sức chiến đầu của ba chữ chỉ là một mảnh vụn. Nhưng Bác Hòa vẫn muốn nhìn phản ứng của chữ về khi đối mặt với tiên thái tử nếu như chữ vệ muốn ở bên nhạc tâm ngày nào thiên thái tử còn không buông tay thì nhất định sẽ có một ngày chữ vệ đối đầu thiên thái tử như vậy tránh cũng không thể tránh nếu sớm hay muộn cũng phải đối mặt thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đạo nhất tiên quân không có ở đây thân là bạn bè trai kỳ nhất của nhạc tâm bắc hòa tự giác có nghĩa vụ khảo sát bạn trai của cô có đủ tiêu chuẩn hay không bà chữ cố lên bắc hòa yên lặng thì thầm Chữ vệ dùng giác quan thứ 6 vượt xa một người đàn ông bình thường để xác định thân phận người trước mặt, thân là chủ nhân, anh mở miệng trước, trên mặt là nụ cười của con buôn cực kỳ tiêu chuẩn, xin chào, tóc của anh có bán không? Anh chỉ chỉ bác hòa, giải thích trẻ con trong nhà đầu không có tóc, hình như nó rất thích tóc của anh. Giá cả không thành vấn đề, anh cứ cho cái giá. Bán không, bán không, cái thao tác rối loạn gì đây? Bác hòa sửng sốt trong chớp mắt, sau đó ha ha cười ba chữ của hắn thật là châu thế mà tìm tiên thái tử để mua tóc thật sự là tình cha sâu nặng. Sợ tiên thái tử không hiểu ý chữ vệ, bắc hòa tìm ra tiếng giao hàng thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm từ trong điện thoại thu mua tóc đây, ai có tóc bán không? Tiếng giao hàng chất phát chân thành tha thiết với chất giọng nói quê hương nồng hậu. Nhạc tâm tát, thần sắc phó dư không thay đổi mà đánh giá chữ vệ tuổi trẻ, đẹp trai, lộ ra tinh thần phấn chấn tích cực khác biệt với người luôn luôn thâm trầm như ông lão lớn tuổi như hắn Bán không? Chữ vệ lại hỏi một câu, không bán sao? Không bán thì có thể nói cho tôi biết anh dùng dầu gội đầu và kem dưỡng gì không tôi sẽ đi mua cho nó. Phó dư không nói, chữ vệ bất đắc dĩ quay đầu nhìn bác hòa, dáng vẻ như là ba đã cố hết sức rồi, ba mua tóc giả cho nhé. Nhạc tâm rất cưng chiều bạn trai đưa tay kéo chữ vệ kéo anh đến bên cạnh mình, nói với tiên thái tử, ngại quá trách tôi không giới thiệu chữ vệ, đây là tiên thái tử, không phải người bán tóc Bắc hòa thích chọc đầu nên không cần tóc giả, đừng tiêu tiền linh tinh. Cô đã nhìn ra vì sao tiên thái tử tìm tới chỗ này, đoán chừng là muốn nhìn xem bạn trai cô là kiểu người như thế nào. Cô cũng không ngăn cản, bạn trai cô cực kỳ yêu tú, không có gì mà không cho người ta xem được. Xem thì xem đi, không chỉ cho xem, còn Hào phóng tặng thêm một cuộc trò chuyện với bạn trai. Không phải cô tàn nhẫn với tiên thái tử mà là cô với hắn vốn không có chút giao thoa nào, hắn đột nhiên nói thích cô, một chút dấu hiệu cũng không có. Từ cuộc trò chuyện của sư phụ cô đạo nhất tiên quân với tiên thái tử, nhạc tâm biết tiên thái tử đính hôn là để lợi dụng cô, lợi dụng sư phụ cô, đã như vậy, việc tiên thái tử vì cô, vì sư phụ cô trộm lấy trái tim của tổ tiên tộc thiên đế cũng triệt tiêu huống chi trái tim kia rốt cuộc có phải trái tim của tổ tiên hắn hay không? Hiện giờ nhạc tâm rất hoài nghi. Cô không nợ hắn, quan hệ lợi dụng lẫn nhau thì cứ lợi dụng nhau là được liên lụy đến tình cảm làm gì. Cô từ chối rất nhanh gọn tiên thái từ còn lại gần thì hắn phải tự chịu đau đớn. Cô không tàn nhẫn với hắn, sao có thể khiến hắn hoàn toàn hết hy vọng? Chẳng lẽ giữ lại hắn làm lốp xe dự phòng sao? Cô điên rồi sao? Gặp được một tên ngốc lấy hết tình cảm chút lên người cô như chữ vệ là vận may của cô. Cô phải chân quý cũng lấy tình cảm của mình ra để hồi báo toàn bộ, không giữ lại mảy may. Tiên Thái Tử, đây là bạn trai tôi, chữ vệ. Nhạc tâm dắt chữ vệ tay, cử trần an anh, giới thiệu anh cho Phó Dư. Phó Dư mặc trường bào để tóc dài rất không hợp với ba người trước mặt, bất kể là trang phục hay là cái khác. Ánh mắt Phó Dư lấp lué, truyền âm thiên đế dục hắn về tiên giới lại tới. Hắn nói tôi phải về tiên giới, nhạc tâm, vậy sao, hoan nghênh anh lại đến thế gian chơi. Hắn nhìn nhạc tâm một cách thật sâu, không nói thêm gì khác thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hắn về tiên giới giải quyết triệt để chuyện lam sầm vào huyền nhất chân nhân trước, sau này hắn sẽ còn trở lại. Hắn sẽ không từ bỏ nhạc tâm, hả, cứ thế mà đi à, bác hòa chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn hơi tiếc nuối đánh cũng không đánh. Nhưng mà ba chữ của hắn thật sự là có phong cách riêng, không thấy thiên thái từ ngay cả một câu bán hay không cũng không dám nói sao. Chữ vệ nắm chặt tay nhạc tâm anh không phải người ngu. Trái lại từ nhỏ được chữ bốc phàm dạy bảo chữ vệ có năng lực logic và năng lực học tập cực mạnh anh có lượng tri thức kinh người. Chữ bốc phàm cũng dạy anh nên yêu như thế nào. Về mặt tình cảm anh dám yêu dám nỗ lực không so đo có hồi báo hay không, cũng không sợ tổn thương, là bởi vì anh có năng lực đối mặt với tổn thương và kết quả xấu. Anh may mắn gặp được người luôn chân quý một tấm chân tình của anh như nhà tâm. Anh thật tinh mắt yêu được tiểu tiên nữ duy nhất trên thế gian này. Chữ vệ biết tiên thái từ phó dư là vị hôn phu của nhà tâm trước đây. Đây là sự thật không thể thay đổi, chữ vệ sẽ ghen ghét, sẽ ăn giấm. Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của anh và nhạc tâm. Vết xe đổ ở trước mắt khiến chữ vệ càng thêm kiên định muốn đối xử tốt với nhạc tâm, để cô vui vẻ với quyết định của cô. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay nhạc tâm, anh sẽ không nghĩ tiên khác người. Nắm chắc hiện tại trân trọng mỗi ngày được ở bên cô mới là chân thật nhất. Đối mặt với chuyện liên quan đến phó dư chữ vệ không chất vấn, không tò mò là bởi vì anh hiểu rõ trong lòng nhạc tâm chỉ có anh. Nếu anh hỏi chẳng phải là không xứng với tình yêu nhạc tâm dành cho anh à. Anh không đặt phó dư vào mắt, tình địch, hừ hừ, mái tóc dài của phó dư càng khiến anh để ý hơn ai bảo đứa con đầu chọc hời cứ mãi dùng ánh mắt hâm mộ khát vọng nhìn tên kia chứ. Anh là một người cha già luôn cưng chiều con, trong tình cảm giữa hai người không nên có chuyện giấu giếm hay lừa gạt. Mặc dù nhạc tâm thường xuyên trêu chọc bạn trai cô là ngốc bạch ngọt nhưng cô rõ ràng chữ vệ không phải như vậy. Nhìn phản ứng của chữ vệ khi đối mặt phó dư hẳn là anh biết phó dư là vị hôn phu trước của cô. Yên tâm, em với anh ta không thể nào trong tim em chỉ có anh. Nhạc tâm lắc bàn tay đang nắm tay anh em một ngày là người phàm thì mãi mãi là người phàm. Chủng tộc khác nhau không thể yêu đương, hiểu không? Khóe môi chữ vệ có nụ cười, lại giả vờ làm không thèm để ý, không sao, dù sao ban đầu lúc ở đại học anh đã đánh bại rất nhiều người theo đuổi mới được ở bên em. Nhạc tâm, hồi đại học em có nhiều người theo đuổi. Chữ về cảm giác đã nói lỡ miệng anh giả vờ cười ngây ngô, định lừa bịp để qua cửa ải. Trong bóng tối, chân dung phong đã ngủ một giấc trong tiếng quỷ khóc sói gào của tên quỷ yêu mà vẫn chưa thấy được nữ thần nhạc tâm của hắn. Chẳng lẽ là vì đói quá nên giấc ngủ này khá là ngắn. Hắn còn lâu mới cho rằng nhạc tâm nữ thần quên mất hắn, nữ thần tâm địa thiện lương, biết hắn đang chịu khổ chịu nạn nhất định là ngựa không ngừng vó chạy đến cứu hắn. Quỷ yêu kiên nhẫn dùng thanh âm xâm lấn lỗ tai hắn. Trần Dung Phong nhìn thoáng qua lượng pin trên điện thoại di động ừm còn một chút dù sao cũng đã liên lạc với nhạc tâm, điện thoại cũng không còn tác dụng gì nữa. Đã như vậy, hay là, hắn mở phần mềm nghe nhạc trên điện thoại ra âm nhạc ồn ào náo động náo nhiệt vang lên. Khúc nhạc tẩy não thần kỳ của nhà ai mạnh hơn tất nhiên không phải nhà của quỷ yêu. Nào nào tẩy não thôi, nhạc mua ở quảng trường tuyệt đối không nhận thua. Trường 57, Niết Bàn. Bác Hòa bị mạnh mẽ lấp đầy thức ăn cho chó vào miệng, hắn yên lặng nhặt sẻng sắt bên chân lên, hắn muốn đi đào đất dùng cách chảy mồ hôi để thay những giọt nước mắt mà hắn muốn rơi vì cầu độc thân. Nhạc tâm không có hứng thú với chuyện thời đại học có người theo đuổi mà chữ vệ nói cô cảm thấy hứng thú hơn là sao Thiên thái tự tìm tới được chỗ này. Cô đè vai Bắc Hòa để hắn xoay tròn 360 độ tại chỗ, đối mặt với cô thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, nói đi. Bắc Hòa không phục Bạch Hổ với con dấu đều biết cô ở đây tại sao hết lần này tới lần khác cho là tôi nói cho anh ta biết. Nhạc tâm, nếu là Bạch Hổ hay con dấu thì chỉ sợ giờ phút này, bọn họ nên quỳ gối trước mặt ta kêu ba tha mạng. Đúng, chính là tôi nói đấy, anh ta truyền âm hỏi tôi nên tôi nói. Bác Hòa đem hung hăng gõ lung tung cái sẻng xuống mặt đất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thế nào, ba chữ của tôi đẹp trai như vậy, chẳng lẽ không thể gặp người khác được. Tiên thái tử thích nhạc tâm, nhưng bác hòa cảm thấy nhất định phải chặt đứt tâm tư của hắn, tránh cho ngày ngày nhớ thương, khó chịu. Không thể để mỗi mình hắn ăn cầu lưng được, phải làm cho tiên thái tử nếm thử cũng ngon lắm. Cho nên lúc tiên thái tử hỏi hắn nhạc tâm ở đâu, hắn nói ngay. Nhìn mà xem, chẳng phải tiên thái tử đã biết khó mà lui sao. Bác hòa làm việc tốt không cần báo đáp, không cần cảm ơn, hai người muốn làm gì thì đi làm đi. Tôi bao hết mỗi cái việc sới đất mà thôi, đơn giản. Nhạc tâm không phản bác được, được rồi, bị hắn hãm hại nhiều năm như thế cô đã quen rồi nên cũng không để bụng lần này làm gì. Như bác Hòa đã nói tiên thái tử thấy được cô với chữ vệ ân ái như thế sẽ biết khó mà lui cũng coi như hắn chó ngáp phải ruồi, làm được chuyện tốt. Bác Hòa, nhạc tâm đã yên tâm, chữ về thì không lạc quan. Anh không cảm thấy tiên thái tử sẽ từ bỏ nhạc tâm. Đàn ông hiểu đàn ông rõ hơn, ánh mắt tiên thái tử nhìn anh nói cho anh biết tiên thái tử nhất định phải có được nhạc tâm. Tiên thái tử là thần tiên, anh là người phàm, ở giữa có một khoảng cách không thể vượt qua thực lực của tiên thái tử hoàn toàn nghiền ép anh. Chữ vệ mưu tính sâu xa, anh cần phòng ngừa chu đáo chuẩn bị ứng phó cho tốt. Anh nhớ tới ba anh chữ bốc phàm tuổi đã quá 50 vẫn có thể học vẽ bùa từ đầu trong lồng ngực không khỏi sao động chẳng đường ngàn dặm bắt đầu ở dưới chân nha. Chữ vệ gửi nhắn tin hỏi ba anh, ngoại trừ vẽ bùa hoa đào còn có thể học vẽ bùa gì nữa ba? Tốt nhất là bạo lực một chút, lực công kích mạnh chút. Chữ bốc phàm chăm chỉ khổ luyện vẽ bùa hoa đào trả lời ba lần liên tiếp tổn thương người khác là phạm pháp tất phải ngồi tù Chủ yếu nhất là còn phải bồi thường tiền thuốc men, nhà ta mặc dù có mỏ thế nhưng phải chi tiêu tiết kiệm ba còn muốn giành dụng thêm một chút cho con cưới vợ. Dân chủ giàu mạnh văn minh, giữ tam quan cho đàng hoàng. Đã lớn rồi, đừng ngây thơ như thế, phải nói đạo lý, nói đạo lý không thông thì dùng pháp luật. Nào, vẽ bùa hoa đào với ba, sớm ngày cưới vợ về mới là chính đạo. Chữ về bà đã không đáng tin cậy. Còn ai đáng tin cậy nữa đây? Trần Dung Phong, mỹ nhân áo đỏ xinh đẹp có lông chân rất dài sao? Đạo sĩ như thế hình như cũng không đáng tin cậy. Khoan đã Trần Dung Phong. Hắn có phải bọn họ đã quên mất cái gì không? Cách đó không xa, nhạc tâm vây xem Bắc hòa đào đất nhân tiện chế diễu thư thế cầm sèn của hắn buồn cười, lại còn cầm điện thoại chụp lại, nói là muốn cho Long Tú xem. Bắc Hòa không hề yếu thế mà phản kích cô có khi ngay cả cầm cái sẻng lên cũng không được hai người cười nói hòa thuận vui vẻ tự mua vui. Chữ vệ, anh sai rồi, không chỉ có ba anh không đáng tin cậy, chân Dung Phong không đáng tin cậy, tất cả mọi người đều không đáng tin cậy. Định vị chân Dung Phong gửi tới là ở sâu trong núi, nhạc tâm và chữ vệ mở hướng dẫn trong di động ra tim. Công nghệ cao thuận tiện lại nhanh chóng, cuối cùng bọn họ đứng trước một sơn đồng xung quanh là rừng rậm, nước chảy dóc sách ở giữa núi non trùng điệp như thế mà tín hiệu điện thoại vẫn rất mạnh. Ở nơi xa tiếng đám người rộn ràng huyên náo chuyển đến, nhạc tâm thính giác nhạy bén có thể lờ mờ nghe thấy, mọi người kiên trì một chút sắp tới đỉnh núi rồi, nào nào nào, đi theo hướng dẫn viên du lịch đi. Thì ra là gần là điểm du lịch, nhạc tâm anh thích leo núi không? Chữ về, leo cùng em thì thích, đầu ngón tay cô vuốt nhẹ lòng bàn tay anh, đi thôi cứu chân dung phong trước. Vừa bước vào sơn động, nhạc tâm cảm giác mắt tối sầm lại cô và chữ vệ rơi vào một vùng tăm tối. Bóng đêm, luôn luôn thần bí tĩnh mịch, chỉ là bóng đêm này chắc đã trúng virus biến dị rồi. Còn virus kia đang mở khúc múa ở quảng trường. Chân trời bao la là tình yêu của tôi, núi xanh liên miên trước mắt hoa đang nở. Nhịp điệu như thế nào mới là phiêu nhất, tiếng ca như thế nào mới là thoải mái nhất. Vô cùng náo nhiệt cảm giác tiết tấu cực mạnh ca khúc này tựa hồ bao phủ lên bóng đêm một không khí ngập tràn hơi thở con người, cũng kéo nó ra khỏi thần bí, trở nên vô cùng có khói lửa nhân gian. Nhạc Tâm nghe thấy tiếng chân Dung Phong trong bóng tối, tuy bị vì đói nên hết sức lực, nhưng vẫn kiên cường gào theo nhịp điệu, ha ha, nhảy lên nào. Thanh âm phảng phất tụ đến từ bốn phương tám hướng trong bóng tối, âm trầm mà táo bạo, nhóc con, ngươi lại dùng cái thứ thuật pháp gì đây? Hiện tại trong đầu nó toàn là tiếng bài hát này vang vọng, giống như một bài hát tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Trần Dung Phong khinh thường nói, ta dùng công nghệ cao thuật pháp có thể so với nó sao? Hắn đổi ca khúc khác cho người cảm thụ thêm một chút sứ quyến rũ của công nghệ cao. Em là quả táo nhỏ của anh, yêu như thế nào cũng sợ ít. Trần Dung Phong hát tiếp, thắp sáng lửa sinh mạng anh, lửa lửa lửa lửa lửa. Nhạc tâm chữ về. Nhạc tâm em cảm thấy hắn ở đây thật là vui vẻ có phải em không nên tới hay không? Trong bóng tối chân Dung phong dừng lại hình như ta nghe thấy tiếng của nữ thần nhà ta. Đói quá nên xuất hiện ảo giác nghe nhầm. Hắn tắt phần mềm nghe nhạc nhìn đồng hồ sắp 12 giờ rồi cách thời gian hắn cầu cứu gần 2 tiếng. Nhưng nhạc tâm nữ thần còn chưa đến chẳng lẽ con quỷ này quá là lợi hại? Trần Dung Phong lo lắng, nữ thần của hắn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện cô xảy ra chuyện cũng đồng nghĩa hắn đang sống sờ sờ phải chết đói, hai người cùng chết hắn không muốn tuẫn tình. Không, nữ thần của hắn không như người khác nữ thần, cô thật sự là thần. Trần Dung Phong an ủi bản thân một phen, điện thoại còn có chút điện cảm ơn cái điện thoại này có dung lượng pin cực lớn và độ bền siêu dài. Hắn gọi cho Nhạc tâm hỏi xem cô đi đến đâu rồi. Chuông điện thoại của Nhạc tâm đột nhiên vang lên phá vỡ một vùng tam tối. Màn hình sáng lên, rực rỡ như ánh sao trong đêm tối. Trần Dung Phong, tôi lại xuất hiện ảo giác sao? Nếu như nữ thần của tôi tới rồi, sao lại không đi ra? Nhạc tâm cúp điện thoại, mở đèn pin điện thoại lên, thấy anh vui vẻ quá, tôi ngại đánh gãy tiết tấu của anh. Trần Dung Phong kích động muốn khóc nữ thần có đồ ăn không? Tôi đói quá, nhạc tâm ném cho hắn một bình nước khoáng uống chút nước trước. Đói bụng lâu như vậy, ăn linh tinh sẽ đau dạ dày. Vùng tối này cũng không lớn, nhạc tâm chỉ dùng đèn pin đã có thể soi sáng đến cuối cùng. Quỷ dị chính bóng tối ngăn cách với tất cả những thứ bên ngoài, thanh âm, linh lực và những cái khác. Đây không giống một nơi có thật trái lại giống như là bị vây ở trong không gian nào đó. Quỷ yêu kinh hãi, nếu nhạc tâm không tự lộ ra, nó vốn không cảm giác được có người đến. Nhạc tâm đã như vậy, ba cô đạo nhất chẳng phải là lợi hại hơn. Nó có thể nhốt Nhạc Tâm để uy hiếp đạo nhất, bắt đạo nhất tự đến tạ tội hay không?" "Ngươi là Nhạc Tâm?" Quỷ yêu hỏi, thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, lại không phân rõ được là đến từ phương nào. Trần Dung phòng uống chút nước tinh thần tỉnh táo, "Nhạc Tâm, con quỷ này nói tên cô là nó đặt, nó cũng bị sư phụ cô giết." Lúc trước hắn chỉ nói tình cảnh bị vây nhốt, cố ý không nói những việc nhỏ này cho Nhạc Tâm, hắn sợ nói xong Nhạc Tâm phát hiện tới cứu hắn không nhận được tiền thì không tới. "Nhạc Tâm" Sư phụ, đạo nhất không phải ba cô, quỷ đại yêu chấn kinh, nhạc tâm tên của ta là ngươi đặt, quỷ đại yêu không hay à, sư phụ cô lại lừa cô, con mẹ nó cái gì mà lật nát từ điển tìm đọc cổ tịch mới lấy được tên cho cô. Danh tự tìm quỷ đặt tìm cung nữ nuôi lớn, sư phụ như thế này còn có tác dụng gì nữa? Đạo nhất đâu, gọi hắn đến, nếu không ta giết ngươi, quỷ yêu cố làm ra vẻ uy hiếp, nó đã cảm giác được nó không giết được nhạc tâm. Không, bị đạo nhất làm hại, ngay cả loài người nhỏ yếu như chân dung phong nó cũng không giết được. Nhạc tâm chết rồi. Quỷ yêu không tin, tai họa để lại ngàn năm, làm sao hắn lại chết được. Muốn tin thì tin, dù sao hồn đăng của ông ấy cũng tắt rồi. Nhạc tâm quen nắm quyền chủ động trong tay, là vị thần duy nhất ở nhân gian, bị một con quỷ vây trong bóng tối, nói ra rất mất mặt. Cô vẫy đèn pin nhìn trên nhìn dưới một chút không nhìn ra cái gì. Vậy thì chỉ có thể dựa vào thực lực nghiền ép sau khi đi vào chữ vệ không dên một tiếng nắm tay nhạc tâm làm tốt bổn phần của một bình hoa đây không phải lĩnh vực anh am hiểu anh không muốn gây thêm phiền phức trước khi nhạc tâm bạo lực phá bỏ hắc ám hữu nghị nhắc nhở thả chúng ta ra ngoài không không thả thì a động thủ nhé quỷ yêu hừ lạnh không thấy đạo nhất ta sẽ không để các ngươi ra ngoài chưa dứt lời nó chỉ cảm thấy hồn phách đau đớn nhạc tâm đã phá hắc ám đi ra quỷ yêu Đây là một sơn động rách nát, không biết tồn bao nhiêu năm, nhưng không thấy nhện hay muối. Sơn động nhìn rất phổ thông, thứ không bình thường duy nhất là trên vách động viết hai chữ nhiết bàn. Thế bút mảnh liệt lực bút mạnh mẽ, là bút tích của sư phụ cô đạo nhất tiên quân, mà vừa rồi bọn họ cũng bị vây trong hai chữ nhiết bàn. Trần Dùng Phong rốt cục nhìn thấy ánh sáng, mặc dù sơn động hơi tối, nhưng ánh nắng bên ngoài cũng hơi hắt vào tốt hơn tối om om nhiều. Hắn nhìn hai bên một chút người à không quỷ đâu. Nhạc tâm chỉ chỉ chữ niết bàn ở bên trong. Sư phụ cô nhốt quỷ yêu trong chữ niết bàn. Cho nên lúc bọn họ ở trong bóng tối lúc nghe quỷ yêu nói chuyện thanh âm giống như truyền đến từ bốn phương tám hướng. Tiếng quỷ yêu từ niết bàn truyền tới, đạo nhất lừa ta. Hắn nói ta đặt tên cho người nên không giết ta. Kết quả hắn không tuân thủ hứa hẹn giết ta. Lừa yêu cò lừa gạt quỷ, nói khi nào ta hiểu thấu đáo niết bàn, chết mà sống lại sẽ thành tiên, lừa đảo Niết bàn, Nhạc Tâm ngẩn người, sư phụ ta nói như vậy sao? Quỷ yêu yêu quái chúng ta đều luôn thành thật, không thích lừa dối như loài người các ngươi. Nhạc Tâm không muốn chịu tội thay người khác, sư phụ ta đạo nhất là tiên, loài người chúng ta không bao giờ lừa dối ai. Trần Dung Phong phụ họa, đúng là như thế. Tiên, quỷ đại yêu ngơ ngẩn, ngươi không gạt ta chứ? Nghe nói ngươi năm đó uy chấn tám phương, khắp yêu giới không có địch thủ, sư phụ ta nếu không phải tiên, sao có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi? Quỷ yêu nghĩ nghĩ, đúng thế thật cho nên hắn không gạt ta. Ta hiểu thấu đáo niết bàn có thể thành tiên thật. Trần Dung Phong yếu ớt hỏi, ngài kỳ thị trùng tộc sao? Tiên thì không gạt người hay sao? Quỷ đại yêu đã không để ý được nhiều như thế, nó rơi vào sự vui sướng tột đỉnh. Các ngươi đi mau đi, đừng quấy dậy ta hiểu thấu đáo niết bàn, ta muốn thành tiên. Trần Dung Phong nhìn Nhạc Tâm, Nhạc Tâm bày cấm chế cho sợn động phòng ngừa lại có người không cẩn thận bị nhốt vào bóng tối. Cô không giết người. Huống chi sư phụ cô đã giết nó một lần, làm đồ đệ cô không tiện giết lần nữa. Mọi chuyện phải giữ một con đường, đạo nhất tiên quân để tình quỷ yêu đặt tên cho nhạc tâm mới để lại cho nó cơ hội thành tiên. Chính chủ nhạc tâm cũng không thể bóp tắt cơ hội này. Dù sao quỷ đại yêu đã muốn trở thành tiên thì sẽ không chủ động nhốt người ta trong hắc ám cô thêm một cấm chế làm biến mất chữ viết trên vách sơn động, nó lại là một sơn động bình thường. Đi thôi, nhạc tâm nói. Trần Dung Phong chưa lấy lại tinh thần, đi thật á. Chỉ đơn giản như thế, màn trừ yêu diệt ma sôi nổi đâu, làm hắn mong đợi vỗi cả nửa ngày. Nhạc tâm ngạc nhiên nói, không đi thì anh còn định ở lại ăn cơm chưa à? Cô ấy náy nói với chữ vệ, không thể để anh nhìn thấy quỷ, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Sư phụ cô làm toàn bộ hồn phách của quỷ yêu lẫn trong hai chữ niết bàn, căn bản không giữ hình hài của nó. Chữ vệ không ngại lắc đầu. Không thấy càng tốt lần sau còn có thể đi bắt quỷ với bạn gái. Khoan đã quỷ yêu kêu lên, nhóm nhạc tâm dừng bước, quỷ đại yêu hỏi Trần Dung Phong, nhóc con kia, lúc trước ngươi dùng thuật pháp gì đó. Trần Dung Phong, cái gì? Cái gì mà có tiếng ca quả táo nhỏ gì đó? Quỷ đại yêu dường như hơi ngải, ta cảm thấy khá hay, ngươi dậy ta đi. Trần Dung Phong, hay là ta giải thích cho ngươi sự tồn tại của tên của ta nhé? Quỷ yêu khó xử, mặc dù ta cũng rất muốn biết sự tồn tại của tên ngươi, nhưng ta muốn học thuật pháp ca hát kia hơn. Trần Dung Phong, hẹn gặp lại. chương 58, trở về. Sức quyến rũ của khúc múa ở quảng trường không ai có thể ngăn cản yêu quái cũng không ngăn được. Trần Dung Phong không mấy vui vẻ vì sự tồn tại của tính danh của mình không bằng khúc múa ở quảng trường, hắn không muốn đáp lại quỷ yêu. Quỷ yêu đau khổ cầu xin, hắn cao quý lạnh lùng không đáp ứng. Lấy đâu ra thuật pháp gì ca nhạc được phát ra từ điện thoại được chưa? Hắn sao có thể đưa di động cho tên quỷ yêu kia được? Trần Dung Phong keo kiệt thành thói rất là thiết điện thoại, hắn có đủ lý do để giải thích công nghệ cao cho con quỷ kia nghe cũng giả mù sa mưa cho thấy dù hắn chịu đưa di động cho nó, dùng hết pin thì ca nhạc nó muốn nghe cũng không phát ra được. Nhạc tâm đứng nói chuyện thì không đau eo anh có thể thường xuyên tới cho nạp điện cho nó, dù sao anh cũng biết đường. Trần Dung Phong làm bộ không nghe thấy, hắn đâu có nợ quỷ yêu, quỷ yêu còn nhốt hắn trong bóng tối làm hắn đói bụng một ngày một đêm, dựa vào cái gì hắn phải phụng dưỡng nó như tổ tông. Theo đuổi bí tịch thành tiên không thành, đã thế còn bị nhốt Trần Dung Phong không cam tâm, hắn năn nỉ nhạc tâm hiền lộ ra hai chữ niết bàn trên vách sơn động dùng di động chụp hình. Đạo nhất tiên quân đã nói với quỷ yêu hiểu thấu đáo niết bàn thì có thể thành tiên, lỡ như hắn cũng áp dụng được thì sao? Đến cũng đã đến, không thể mất công đến. Nhạc Tâm lại làm không công cũng lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. đã tất cả mọi người đều chụp chữ về cũng móc điện thoại ra. Quỷ yêu không chịu hai chữ kia là đạo nhất à không là thần tiên dùng cho cốt của ta viết nên các ngươi chụp cho cốt của ta mà không trả chút thù lao sao? Yêu cầu của ta không cao chỉ cần có điện thoại nghe ca nhạc là được chính là cái công nghệ cao mà các ngươi nói đó. Trần Dung Phong vừa nói không nợ nó cái gì, nó còn là người ta đói bụng một ngày một đêm, nó cũng không dám yêu cầu, bây giờ bọn họ đều chụp cho cốt của nó, nó ngay lập tức đủ cớ đòi hỏi. Cho cốt Trần Dung Phong không thể tin nhìn nhạc tâm tìm kiếm một đáp án. Nếu là cho cốt thật thế chẳng phải là hắn ngồi trong cho cốt của nó một ngày một đêm, thật là đáng sợ, hắn sẽ co bóng ma tâm lý. Nhạc tâm rủ mắt cô biết từ lâu, chỉ không nhẫn tâm nói cho hắn biết thôi. Phản ứng của nhạc tâm chúng minh quỷ yêu không lừa hắn, Trần Dung Phong tủi thân còn muốn khóc như một đứa trẻ con. Trần Dung Phong vẫn không nỡ cho quỷ yêu điện thoại, điện thoại đắt biết bao, nhưng hắn đã chụp cho cốt của người ta để hiểu thấu tiên đạo. Hắn liếc tới chữ vệ, chữ bốc phàm ra tay xa xỉ con trai thì sao? Không đúng, suy nghĩ này rất nguy hiểm, hắn không phải người thích chiếm lợi như thế. Giác ngộ tu tiên đâu rồi? Chữ vệ trong nhà có mỏ không muốn coi tiền như rác anh nghe thấy rõ quỷ yêu là sư phụ nhạc tâm giết đoán chừng tới cứu chân Dung Phong, nhạc tâm cũng không tiện lấy tiền. Anh đề nghị chân Dung Phong nếu chỉ nghe ca nhạc hay là mua cho nó một cái MP3. Rẻ tốn ít điện sạc đầy một lần dùng được vài ngày. Nếu là sợ cái mới đắt tiền có thể đến tiệm second hand mua cái cũ cũng được. Mắt chân Dung Phong sáng lên đồng ý, cái này hắn có thể mua một đống cho quỷ yêu. Nhưng hắn từ chối yêu cầu được một thức lại muốn tiến một thước muốn biết sự tồn tại tên hắn của quỷ yêu. Ra khỏi sơn động, nhạc tâm thuận miệng hỏi một câu tại sao sư phụ anh đặt tên Dung Phong cho anh. Trần Dung Phong mở chế độ máy hát cái tên này đến từ kinh thi, tên lấy từ kinh thi có phải có cảm giác rất có văn hóa không? Kỳ thật không phải như vậy, thiên kinh thi Dung Phong có bài tướng thử châm biếm kẻ sắc láo. Năm đó sư phụ Trần Dung Phong vừa cãi nhau với người trong huyền môn, hết sức tức giận, cảm thấy chỉ có ngâm tụng tướng thử mới có thể hòa hoãn tâm tình. Dúng lúc này, hắn nhặt được Trần Dung Phong. Lấy tên gì đây? Sư phụ đang tức giận uốn dùng thẳng hai chữ tương thủ nhưng lại cảm thấy đặt tên này quá qua loa, cũng không đủ hàm xúc không biểu hiện được sự độ lượng của người Thu Tiên như ông ta. Dùng kinh thi thì quá rộng rãi, cũng không phù hợp với bé trai, vậy chỉ đành dùng dung gió. Trần Dung Phong Nhạc tâm nghe xong nói, sư phụ anh rất ca tính. Cũng rất hãm hại đồ đệ, hơi giống sư phụ cô. Nhất thời cùng chung chí hướng, nhưng không bù được sức quyến rũ của kim tiền. Nhạc tâm cùng chân dung phong nói rõ, sau này bắt quỷ đừng tìm tôi. Cô kiên định nói, tư thưởng kiếm tiền từ việc bắt quỷ là sai, làm người, nên chân thật. Mà tôi chỉ có dựa vào trồng trọt dùng đôi tay cần cù của mình để tạo nên tài phú. Tôi đã quyết định từ nay về sau tôi chỉ nỗ lực là một con buôn, cẩn trọng, làm tốt việc buôn bán hoa quả của mình. Bắt quỷ cái gì đó không hợp với tôi. Dựa vào tác phong làm việc không đáng tin cậy của đạo nhất tiên quân, nhạc tâm không dám hứa chắc nhân gian có còn quỷ hay yêu có ân oán với ông ấy hay không. Cô cũng không muốn bắt được quỷ, quỷ kia lại dính líu đến sư phụ cô. Ngày ngày làm không công, không có tiền cầm, lòng mệt mỏi. Cô vẫn nên thành thật chồng trọt đi thôi. Trần Dung Phong đói gần chết chỉ muốn ăn, không dám ở lại lâu, hắn sợ nhạc tâm đòi tiền. Nhạc tâm cứu hắn một mạng, nhưng hắn cảm thấy mạng mình không đáng tiền. Trả tiền ít quá thì sỉ nhục nữ thần của hắn, nhiều thì hắn không nỡ, xoắn xuýt. Hay là mặt dày làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Khi nhạc tâm cùng chữ vệ trở về biệt thự, đứa con hời Bắc hòa đã đào xong đất trong hoa viên. Có con thật tốt về cảm thán trong lòng, không tự chủ được liếc qua bụng dưới bằng phẳng của Nhạc Tâm, nghĩ đến chuyện sinh con. Sau khi trở về, bất kể là ăn cơm hay là hái hoa quả, rau hoa quả, Nhạc Tâm đều có chút mất hồn mất vía, thỉnh thoảng cô lấy điện thoại di động ra, nhìn ảnh chụp hai chữ Niết bàn. Nhạc Tâm có một suy đoán to gan, rất điên cuồng, nhưng nghĩ lại quả thật là chuyện sư phụ cô có thể làm ra. Niết bàn, Phượng Hoàng Niết bàn trùng sinh. Sư phụ cô đạo nhất tiên quân có quan hệ tốt với phượng hoàng thượng của Bạch Hòa Tiên Tử có thể nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhạc tâm không thể ngăn cản những gì cô tưởng tượng trong đầu về chuyện đã xảy ra. Cô có chút không đợi được cấp thiết muốn về tiên giới đi gặp Bạch Hòa Tiên Tử. Sáng sớm ngày hôm sau, Tổng Giám đốc bá đạo chữ vệ chỉnh đốn trang phục xong xuôi, nhạc tâm tiễn anh đi ra ngoài. Chữ vệ hồn khóe miệng cô, lưu luyến không rời, thật muốn cất em vào túi mang đi bạn gái anh là tiên nữ có thể thu nhỏ chữ vệ dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô tràn ngập chờ mong nhạc tâm lại tránh ánh mắt anh khẽ hôn lại cười nói sẽ mất hình tượng đó tổng giám đốc mau đi làm đi sắp muộn rồi chữ vệ nhẹ tay vuốt ve cầm cô anh tan làm trở về em sẽ ở nhà sao em ở nhà chờ anh nhạc tâm nói sau khi đóng cửa lạ trong chớp mắt ở trong mắt chữ vệ có ảm đạm sau đó khôi phục như thường Nhạc tâm dịch chuyển đến biết thực của bác Hòa kéo bác Hòa đang ngủ say ra khỏi chăn, tôi muốn về tiên giới một chuyến. Bác Hòa chưa tỉnh ngủ. Nhạc tâm nói phỏng đoán của mình cho bác Hòa, bác Hòa kích động nhảy dựng lên, muốn theo cô về tiên giới. Anh vừa tìm được phương hướng cuộc đời của mình, anh có chắc muốn từ bỏ. Đoán chừng Bắc Hòa vừa đặt chân đến tiên giới, ba hắn sẽ bắt hắn về giam lại. Bác Hòa lại ngồi xuống, phất phất tay với cô tạm biệt. Nhạc tâm... Cô đưa điện thoại di động của mình cho bác Hòa, nếu như cô về tiên giới xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể quay về trước khi chữ vệ tan sở, bác Hòa sẽ che giấu cho cô một hai. Bác Hòa, sao không nói thẳng cho anh ấy biết? Nhạc tâm chỉ phỏng lỡ như, nếu tôi có thể trở lại đúng hạn thì khiến anh ấy mất công lo lắng làm gì? Cũng thế, ba chữ chỉ là một người phàm, không giúp được gì. Nhạc tâm cười một tiếng, cũng không phải bởi vì anh ấy có thể giúp đỡ tôi gì đó mà bằng lòng yêu đương với anh ấy, tư tưởng này của anh rất nguy hiểm. Nhạc tâm vẫn cảm thấy tìm bạn trai, không phải tìm một người che gió che mưa cho mình, cũng không cần thiết phải cưỡng cầu bạn trai có thể trợ giúp cô giải quyết mọi chuyện. Nếu là như thế, vậy cảnh sát để làm gì? Bạn trai cô yêu tú trong lĩnh vực của anh ấy, cô yêu tú trong lĩnh vực của cô, bọn hắn độc lập mà gắn bó, năng lực độc lập tình cảm gắn bó. Chữ vệ thân là bạn trai của cô chỉ cần hết lòng hết dạ yêu cô là đủ rồi. Chuyện của cô cô sẽ tự giải quyết. Thời đại nào rồi, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời còn dựa vào đàn ông làm gì. Độc lập bình đẳng tự do đã nói rất nhiều năm. huống chi cô còn là thần tiên duy nhất ở nhân gian. Bác Hòa giơ ngón tay cái với cô đi đi tôi chờ cô trở lại. Đừng nói trước nói trước tôi bước không qua. Tiên giới vẫn là cái tiên giới kia, mây mù mờ mịt tiên khí bồng bềnh. Nhạc tâm định đi tìm bạch Hoa tiên tử trước rồi đến động phủ sư phụ cô bế quan nhìn xem. Ai ngờ oan ra ngõ hẹp ở trên đường đến gặp bạch hòa tiên tử thế mà đụng phải tiên thái tử phó dư đứng đối diện hắn rõ ràng là huyền nhất chân nhân. Nhạc tâm trợt nhận ra bên này gần tầm cung của tiên thái tử. Quên đi vòng, chương 59, hồi sinh, thật lòng mà nói, nhạc tâm không quá muốn gặp phải huyền nhất chân nhân. Ông ta thuộc loại người cô rất không thích nhưng không thể làm gì ông ta, nhìn thấy ông ta ngoại trừ khiến bản thân không vui thì không có thêm bất cứ cái gì. Nhạc tâm cảm giác tiên thái tử phó dư như có như không nhìn qua phía cô, mà dáng vẻ huyền nhất chân nhân lại như không phát hiện ra cái gì. Cô mơ hồ cảm thấy không hợp lý, cho nên nhạc tâm vốn nên lặng lẽ rời đi, không để huyền nhất chân nhân phát hiện ra mình, sau khi lui về phía sau một khoảng thì đứng lại. Trung quanh không có gì che cô đưa tay giật mấy miếng mây trôi xung quanh che khuất thân hình cô. Nhạc tâm thở cực nhẹ, sợ bị huyền nhất chân nhân nghe thấy. Tiền lực ông ta cao thâm, nhạc tâm không dám đến quá gần, vì thế nhạc tâm cũng không quá nghe rõ cuộc đối thoại của huyền nhất chân nhân và tiên thái từ Phó Dư. Dưới sự thúc sục không ngừng của thiên đế, Phó Dư trở về tiên giới. Nhưng sau khi trở lại tiên giới hắn cũng không sợ hãi đi xin lỗi sau đó vui mừng hớn hở đồng ý cưới lam sầm làm thái tử phi như huyền nhất chân nhân mong muốn. Trái lại, Phó Dư nói thẳng với tiên đế hắn không lấy lam sầm. Tiên đế tức giận, Phó Dư không hề bị lay động. Tin tức chuyển đi rất nhanh, huyền nhất chân nhân thân ở thâm cung cũng đã nhận được tin tức. Người ở tiên giới luôn thích buôn dưa lê, nhất là loại chuyện từ chối hôn sự như thế này. Lúc trước, sau khi hồn đăng của đạo nhất tiên quân tắt chuyện huyền nhất chân nhân bắt nạt nhạc tâm không còn chỗ dựa vào cưỡng ép thiên thái tử giải trừ hôn ước với nhạc tâm đã truyền bá khắp thiên giới cho tất cả mọi người đều biết. Mặc dù không ai dám can đảm nói ở ngay trước mặt huyền nhất chân nhân, nhưng ở sau lưng đều nghị luận ẩm ý, rất không ưa cách làm của huyền nhất chân nhân. Bây giờ đến lượt con gái huyền nhất chân nhân bị thiên thái tử từ chối, bọn họ không đồng tình với Lam Sầm, trái lại sẽ nói là báo ứng thiên đạo luân hồi. Huyền nhất chân nhân không thể cho phép người khác nhìn đứa con gái ông ta cưng chiều từ nhỏ như vậy, cho dù là ánh mắt khác thường cũng không thể rơi xuống người cô ta. Danh dự của Lam Sầm không thể bị hủy hoại, phó dư nhất định phải cưới Lam Sầm. Những tiên đứng ở trên đỉnh như huyền nhất chân nhân, trên thân tự mang cảm giác không giận mà y, đứng ở trước mặt bọn họ, nhóm tiên đều cảm nhận được áp bách sợ hãi và khủng hoảng. Nhất là khi ông ta cố ý không thèm ức chế tiên lực trên người để nhằm vào người nào đó. Thế nhưng vượt quá dự liệu của huyền nhất chân nhân chính là tiên thái từ phó dư tựa như không cảm nhận được sự áp bách đến từ tiên lực của ông ta, nhẹ nhàng thẳng lưng, mặt không biểu tình như ngày thường, đôi mắt tĩnh mịch tâm tư sâu xa nội liễm. Lần trước phó dư cũng dám không để ý uy nghiêm của ông ta chống đối ông ta, huyền nhất chân nhân không quá để ý chỉ cho là phó dư trẻ tuổi nóng tính, giận ông ta lấy uy thế buộc hắn từ hôn với nhạc tâm. Huyền nhất chân nhân không so đo. Vì để Phó Dư không giận chó đánh mèo lam sầm, ông ta lui một bước nhường Phó Dư một lần. Nhưng lần này không giống thế, huyền nhất chân nhân mở miệng tiên thái tử chẳng lẽ không biết vị trí của mình ở đâu. Người đã nghĩ tới hậu quả không lấy lam sầm chưa? Phó Dư thần sắc lạnh lùng, người không biết vị trí tự hồ là huyền nhất chân nhân. Một câu nói bình đạm chọc tới cơ thịnh nổ của huyền nhất chân nhân, ông ta định cho Phó Dư một bài học. Nếu lúc trước ông ta có thể buộc thiên đế ra mặt ép phó dư và nhạc tâm từ hôn, bây giờ cũng có thể buộc phó dư cưới lam sầm. Ở tiên giới, thứ người ta coi trọng nhất chẳng phải là thực lực sao. Ông ta có thực lực tất có thể khống chế hết thảy Dù sao, đạo nhất tiên quân đẻ ép ông ta hàng vạn năm đã không còn ở đây. Nhạc tâm nhìn xa xa cô cảm giác huyền nhất chân nhân muốn động thủ với tiên thái tử kết quả ông ta lại tự lảo đảo, lui về sau hai bước. Nhạc tâm, chuyện này phát triển. Huyền nhất chân nhân càng mơ hồ hơn, ông ta không thể tin, ngươi. Phó dư rộng lượng ống tay áo phiêu khởi, huyền nhất chân nhân đã chấn chính được thái độ của mình chưa? Sao hắn lại như vậy? Tâm tư huyền nhất chân nhân nhanh chóng chuyển động, liên tưởng đến đoạn thời gian trước tiên quân truyền ngôn chuyện trái tim của tổ tiên thiên đế tiên tổ trái tim bị trộm, ông ta cả kinh nói, ngươi lại dám. Đổi tim, cần biết bao dũng khí, cũng cần chịu biết bao thống khổ. Thiên đế tại vì không có phần quyết đoán này, con của hắn lại có. Huyền nhất chân nhân nhất thời thất hồn lạc phách tiên giới không có đạo nhất tiên quân, bây giờ lại thêm tiên thái tử phó dư. Có gì mà không dám, ngữ khí phó dư vẫn nhàn nhạt, huyền nhất chân nhân ta sẽ không lấy lam sầm. Chính người đã nói tiên giới dựa vào thực lực để nói chuyện, ngươi nhìn xem thực lực của ta hôm nay đã đủ chưa? Huyền nhất chân nhân chật vật rời đi. Nhạc tâm trốn ở phía sau mây trôi dường như hiểu rõ cái gì, lúc ở nhân gian vì sao tiên thái tử có thể che đậy ngũ giác của cô, để cô không phát hiện được sự tồn tại của hắn, và rất nhiều lần cảm giác được sự thăm dò như có như không cũng không phải là cô suy nghĩ nhiều. Cho nên, trái tim cô dùng để hồi sinh thi thể nhạc duyệt không phải là trái tim của tổ tiên thiên đế mà là của tiên thái tử. Hồi sinh thi thể nhạc duyệt cần hơn 4 năm, vậy hồi sinh sư phụ cô thì sao? Mây trôi trước người bị ai đó đẩy ra. Không biết từ lúc nào tiên thái tử phó dư đã đứng ở trước mặt nhạc tâm có gì muốn nói sao. Nhìn lén bị phát hiện nhạc tâm, hôm nay huyền nhất chân nhân đi ra ngoài không bói toán. Nếu bói toán ông ta hôm nay sẽ biết không nên đi ra ngoài. Bên môi phó dư lộ ra nụ cười nho nhỏ, hắn sâu sắc cảm giác được một sự thất bại, có nhiều thứ không thể lấy thực lực để bù đắp tỉ như tính cách. Dù là bây giờ ở tiên giới hắn vô địch nhưng vẫn không có cách nào dùng một câu trả lời phù hợp đáp lại lời nói đùa của nhạc tâm. Nếu như bạn trai của cô ở đây chắc chắn sẽ không để bầu không khí xấu hổ như thế đâu nhỉ. Mặt phó dư không có biểu lộ gì, nhưng trong hai con người tĩnh mịch vẫn lộ ra đáy chút đau khổ đè nén trong lòng, còn gì nữa không? Không hỏi xem vì sao hắn có thể đánh thắng được huyền nhất chân nhân à. Nhạc tâm thông minh như thế, nhất định là cô đã biết trái tim bị cô bầy cấm chế đặt dưới bụi hoa hồng là của hắn mà không phải của tổ tiên tộc thiên đế bọn họ, không phải trái tim có thể hồi sinh sư phụ cô. Mọi chuyện rõ ràng, hình như hỏi cũng không có ý nghĩa. Cô tài nghệ không bằng người, đánh không lại tiên thái từ hiện tại không thể đoạt được trái tim của tổ tiên tộc thiên đế chân chính đang nằm trong lòng ngực hắn, hỏi thì có ích lợi gì. Tim nhạc tâm chìm xuống vô hạn, người sẽ có lúc bất lực không thể làm gì tiên cũng cũng thế. Tôi không có gì muốn nói à tôi còn có việc đi trước đây. Trong lòng như bị cự thạch đè ép, mỗi một bước chân của nhạc tâm đều rất nặng nề. Đoán chừng là cô không cầm được trái tim của tổ tiên tộc thiên đế rồi. Nếu sư phụ cô không phải niết bàn, vậy thì cô nên làm thế nào cho phải? Nhạc tâm, phó dư từ phía sau lưng gọi cô lại, nếu như tôi bằng lòng giao trái tim hiện tại của tôi cho cô, cô có thể đáp ứng tôi một điều kiện không? Nhạc tâm đưa lưng về phía hắn, không thể. Không cần phó dư nói ra cô cũng biết điều kiện kia là cái gì. Tấm lưng thẳng tắp của phó dư cong cong xuống, hắn tranh thủ vì tình cảm trái tim này có thể hồi sinh sư phụ cô. Nhạc tâm xoay người, trên mặt không có chút biểu cảm nào, dù là sư phụ tôi hóa thành cho thì cũng có thể hồi sinh sao. chương 60, nhạc tâm không còn giả vờ ngây ngốc cô tỉnh táo vạch trần sự thật phó dư anh sẽ không đưa trái tim của tổ tiên anh cho tôi, dù là tôi đồng ý cái gọi là điều kiện của anh. Đừng nói là một cái điều kiện ngàn cái vạn cũng không thể. Phó Dư có được trái tim của tổ tiên mới có thể phi thăng tiên lực vững vàng ngăn chặn huyền nhất chân nhân, đoạt được quyền nói chuyện, để tộc thiên đế thật sự trở thành chủ của tiên giới. Đây là sứ mệnh mà Phó Dư phải gánh vác từ khi sinh ra, cũng là mục tiêu phấn đấu từ trước tới nay của hắn. Bây giờ hắn thực hiện được thì sẽ vì cô mà từ bỏ chứ. huống chi là để cô cầm trái tim này hồi sinh sư phụ cô đạo nhất tiên quân, một người có thực lực ngự trị phía trên tộc thiên đế nhất. Có thể sao, không thể nào. Phó Dư lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước Nhạc Tâm xin Thiên Đế trái tim của Tổ Tiên mà không có kết quả, hắn cũng thật tâm muốn giúp Nhạc Tâm cầm được trái tim ấy, hắn cũng biết Thiên Đế sẽ không cho hắn. Ở trong mắt Thiên Đế, Đạo Nhất Tiên Quân và Huyền Nhất Chân Nhân là hai cây gai. Đạo Nhất Tiên Quân mất đi thì ít đi một cái gai, ông ta sao có thể lấy trái tim của Tổ Tiên ra để hồi sinh cây gai kia được. Tiên đế trông giữ trái tim của tổ tiên cực kỳ chặt chẽ, dù là thân là tiên thái tử cũng không có cách nào giấu ông ta trộm lấy đi được khi đó phó dư không chống đỡ được áp lực của huyền nhất chân nhân. Chuyện từ hôn với nhạc tâm kích tâm tính thiếu niên của hắn ra, bị người khác buộc từ hôn người mình thích, loại cảm giác bị sỉ nhục kia, phó dư vĩnh viễn không quên. Hắn bị điên, nhất định phải lấy được trái tim của tổ tiên cho nhạc tâm, như vậy, hắn cũng có thể bớt chút ái náy. Trước đó Phó Dư móc trái tim của mình ra, sau đó đặt trái tim của tổ tiên ở vị trí trái tim của mình quang minh chính đại vượt qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ đi ra ngoài. Thế nhưng hắn không ngờ là không thể lấy được trái tim của tổ tiên ra nữa, nó dung hợp với thân thể của hắn, vì đào nó ra, máu tươi của Phó Dư chảy đầy đất, đào đến chết lặng nhưng đào không ra. Ngày nhạc tâm đi xuống thế gian, Phó Dư dùng đôi tay dính đầy máu đưa trái tim của mình cho tiên hầu thân tín bảo cậu ta giao cho nhạc tâm. Phó dư bế quan ban đầu là vì lấy trái tim của tổ tiên ra. Về sau hắn phát hiện trái tim kia không ngừng cung cấp tiên lực cho hắn, khiến công lực của hắn càng ngày càng cao. Về sau hắn luyện hóa trái tim kia. Sau khi xuất quan, hắn phát hiện dù hắn tự do ra vào tầm cung của Huyền Nhất Chân Nhân, Huyền Nhất Chân Nhân cũng không hề cảm nhận được. Phó dư hiểu rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng hắn không nói cho Thiên Đế tin tức vô cùng tốt này. Hắn lựa chọn giấu giếm. Phó dư không bỏ được nhạc tâm. Nhạc tâm muốn trái tim trong thân thể hắn, chỉ cần cô chịu chia tay bạn trai trở về bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cô trái tim này để cô cứu sư phụ cô. Phó Dư vẫn nói ra điều kiện này, hắn gánh vác trách nhiệm của tộc thiên đế, hết sức thực hiện đây là một lần tùy hứng duy nhất. Được tôi đồng ý, nhạc tâm nói anh đưa trái tim cho tôi. Phó Dư để tay lên ngực trần chờ không quyết, trái tim này còn ở đây, hắn sẽ sừng sững trên đỉnh cao của tiên giới, không ai có thể địch. Nếu không còn, hắn vẫn phải chịu huyền nhất chân nhân bắt nạt. Nếu đạo nhất tiên quân không hồi sinh, hắn có thể bị ép cưới lam sầm, dù là nhạc tâm đồng ý ở bên hắn, bọn họ cũng chưa chắc có thể ở bên nhau. Nếu đạo nhất tiên quân hồi sinh, tộc thiên đế nhất tộc vẫn phải cục đuôi, bị người ức hiếp. Phó dư đau khổ nhíu mày lại, nhạc tâm nói đúng, hắn không thể, không thể cho. Không có thực lực tất cả đều là hư ảo. Cá và tay gấu, không thể có được cả hai. Nhạc tâm hiểu rõ hắn như vậy. Nhạc tâm dựa vào nét mặt hắn nhìn ra lựa chọn của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau khi bọn họ đính hôn chỉ bởi vì một câu uy hiếp của sư phụ cô đạo nhất tiên quân, Phó Dư đã không dám bày tỏ tình cảm với cô, như thế có thể nhìn ra trong lòng Phó Dư, xưa nay thứ quan trọng nhất không phải là tình cảm mà là quyền thế. Nhìn dáng vẻ Phó Dư trong chớp mắt tang thương đi rất nhiều, cô có chút không đành lòng, sau đó lập tức mỉm cười, chính cô tình cảnh không tốt đâu có rảnh rỗi thông cảm với Phó Dư. Cuối cùng cô vẫn an ủi một câu, anh cũng đừng quá xoắn xuýt, tôi chỉ không thích anh mà thôi. Anh đã lấy được thứ anh muốn, hẳn là vui vẻ mới đúng. Vui vẻ sao? Phó Dư muốn cười, nhưng không có sức cong khóe môi, thứ tôi muốn lấy được chính là cô. Nhạc tâm hỏi hắn, vậy là anh muốn ép tôi sao? Phó Dư, nếu như tôi nói đúng thì sao? Nhạc tâm nghĩ một lát, rất chân thành trả lời, cho thấy thái độ của cô tôi sẽ liều chết không theo. Sắc mặt cô không có chút ý tứ đang nói đùa, phó dư tin là cô nói thật. Huyền nhất chân nhân ép hắn và nhà tâm từ hôn, không ai lên tiếng, huyền nhất chân nhân ép thiên đế lưu đẩy nhạc tâm xuống nhân gian, không ai nói chuyện. Nhưng một khi hắn muốn giết chết nhà tâm, nhóm bạn từng thân với đạo nhất tiên quân tuyệt đối sẽ không ngồi im mặc kể. Chỉ sợ tiên giới sẽ đại loạn, cô đi đi phó dư chán nản, rốt cục từ bỏ. Đây là lựa chọn của chính hắn, đạt được quyền thế vô thượng dẫn đầu tiên giới. Không có nhạc tâm, trung quy là hắn đã bỏ lỡ. Cho dù hắn quen nhạc tâm sớm hơn chữ vệ cũng có cơ hội theo đuổi cô sớm hơn. Nhạc tâm thì lễ với hắn một cái rồi có lui, cô biết mặc kệ trong chớp mắt này tâm tình phó dư có tệ đến đâu, rất nhanh, hắn sẽ khôi phục như thường. Hắn xưa nay không là người vương vấn tình cảm trai gái, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm tỉ như trừng trị huyền nhất chân nhân, tỉ như thu dọn tiên giới bị huyền nhất chân nhân làm cho tối tăm rối loạn. Hắn nhất định phải có khát vọng và lý trí bởi vì hắn là tiên thái tử. Nhạc tâm muốn khóc không thể trông cậy vào trái tim của tổ tiên thiên đế tiên tổ, nếu sư phụ cô không phải Niết Bàn thì là chết thật. Mặc dù đạo nhất tiên quân thích choi cô còn không đáng tin cậy, nhưng hắn dạy dỗ nuôi dưỡng cô lớn lên, là sư phụ duy nhất của cô. Lúc nhìn thấy bạch hòa tiên tử, mặc dù nhạc tâm cực kỳ gắng sức kiềm chế nhưng không thể nhịn đôi tay đang không ngừng phát run. Bạch hòa tiên tử dịu dàng nắm chặt hai tay cô, lo âu hỏi tâm tâm, chẳng lẽ con mắc phải cái mà nhân gian gọi là Parkinson. Bà không nhịn được rơi lệ, là ta sai, lúc đầu ta không nên mặc con xuống thế gian. Nhìn con xem, nhất định là ngày ngày mượn rượu thiêu sầu, say rượu nhiều mới bị như vậy. Con ngoan ta nên ăn nói thế nào với sư phụ con đây? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết.